Chỉ thấy Ngọc Phù nhẹ nhàng rung lên, không bao lâu cũng biến thành một đống mảnh vụn. Cổ Như Nguyệt mang lên bao tay, ngón áp út cùng ngón út kẹp một trường phòng hộ phù, chiều kêu bổn nổ thẻ phục dò ra tay đi, cầm lấy tới sau nàng mới phát hiện, thứ này nhìn có điểm độ dày, trên thực tế thực nhẹ. Nàng trung quanh nhìn nhìn, không có nhìn thấy bất luận cái gì ấn phím hoặc tiếp lời. Lúc này, này nổ thẻ phục đột nhiên ở Cổ Như Nguyệt trong tay lập loè lên. mau buông! Vài cá nhân đồng thời chiều Cổ Như Nguyệt kêu lên cổ như nguyệt bằng nhanh tốc độ đem nổ thẹp phục thả trở về nổ thẹp phục lập loẹ một chút đột nhiên phát ra một trận kỳ quái thanh âm sau đó liền toát ra một cổ khói nhẹ cổ như nguyệt nghĩ đến một loại khả năng nhanh chóng hướng kia nổ thẹp phục thượng ném ra hai chân phủ tia cổ khói nhẹ cuối cùng ngừng nổ thẹp phục lại phát ra một chuỗi kỳ quái thanh âm không có người trả lời trầm mặc sau một lúc nổ thẹp phục liền tiếp tục phát ra mặt khác thanh âm không biết qua bao lâu kia nổ thẹp phục rốt cuộc không có lại phát ra âm thanh Mà nó màn hình cũng sáng lên, đỏ như máu giao diện, các loại kỳ quái ủy cồn cùng văn tự. Đây là cái gì? Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi ra thanh tới. Không ai có thể trả lời vấn đề này, bọn họ cũng đều muốn biết. Cổ như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cái này nổ kẻ phục hẳn là ghi lại thứ gì, thiếu chút nữa liền tự hủy, hiện tại hẳn là một lần nữa đổi mới, cũng không biết bên trong nội dung còn dư lại nhiều ít. Nàng đem tầm mắt từ kia nổ kẻ phục dịch đến kia mấy cây ống nghiệm phía trên. Này mấy cây ống nghiệm có thể cùng này một quyển nổ tẻ phục đặt ở cùng nhau, hơn nữa dùng loại này đặc thù trang bị bao vây lại, khẳng định có không bình thường địa phương. Ở có điều kiện nghiên cứu chung nó phía trước, cổ như Nguyệt dùng mấy chương phong bế phủ, đem này mấy cái ống nghiệm cấp bao bọc lấy. Ở cổ như Nguyệt bận việc thời điểm, tụ ở bên nhau viện nghiên cứu bắt đầu nói chính mình suy đoán. Nay hẳn là chính là máy tính, không chỉ chúng ta làm không được, mị đế liên xô cũng làm không được, là không thuộc về chúng ta này đồ vật. Thật là thiên ngoại lai like khách đổ vật sao. Rất có khả năng. Thật nhìn không ra tới, như vậy một cái cục đá có dấu như vậy bí mật, kia mặt khác thiên thạch có phải hay không cũng giống nhau. Đại gia mồm năm miệng mười mà thảo luận, biểu đạt chính mình ngạc nhiên. Hôm nay cũng ít nhiều có cổ đồng chí ở, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đỗ tiên sinh cười nói, hắn nhìn những người khác liếc mắt một cái, việc này phải làm như thế nào, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng, về trước từng người cương vị đi vốn di tụ ở bên nhau nghiên cứu viên lưu luyến mà tan bọn họ tưởng tham dự tiến cái này nghiên cứu kế hoạch này vừa thấy chính là vượt thời đại tuyệt đối càng có ý nghĩa đỗ tiên sinh mỉm cười xem cổ như nguyệt cổ đồng chí ngươi thật sẽ cho người kinh hỉ cổ như nguyệt cười cười nói đây là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới bên trong sẽ có mấy thứ này nàng đem cái này thiên thạch hợp nhau tới nó phát ra một tiếng đắt thanh âm từ bề ngoài xem thật sự nhìn không ra một tia khe hở đỗ tiên sinh nhìn này một khối thiên thạch Thật dài mà thở dài một hơi, cái này kỹ thuật, chúng ta muốn bao lâu mới có thể đủ làm được. Thứ này thực đáng giá chúng ta nghiên cứu, nhưng lấy chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật, tạm thời làm không được, ta kiến nghị là trước phong ấn. Cổ như Nguyệt Nhữ Mày nói, nàng cũng không nghĩ tới này khối thiên thạch bên trong là cái dạng này đồ vật, nàng ban đầu tưởng kỳ thật cùng những người khác không có gì hai dạng. Đỗ Tiên Sinh lắc đầu nói, cái này tình huống không giống nhau, khẳng định sẽ mặt khác thành lập nghiên cứu tổ, thời gian không đợi người nào. Chờ bên ngoài báo cắt dừng lại ngăn, cùng ngoại giới khôi phục liên hệ, một việc này khẳng định muốn lập tức hội báo. Kỳ thật có bên trong tin tức sưng, Tô Quốc tốt đẹp đế chờ thủ đô là từ một ít thiên ngoại lai khách mảnh nhỏ thượng thu hoạch vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, nếu không như thế nào giải thích Mỹ đế năm đó lên mặt trăng. Tin tức này muốn lập tức đăng báo, nhưng là bên ngoài báo cắt còn không có hoàn toàn đình chỉ, cũng không an toàn. Bởi vì từ này một khối thiên thạch nội có càng khôn, những người khác tâm tư liền có chút phiêu Rốt cuộc căn cứ nội cũng không chỉ một khối thiên thạch. Thức mau, từng khối lớn nhỏ không đồng nhất thiên thạch bị đặt ở cổ Như Nguyệt trước mặt. Nghỉ ngơi thời gian, rất nhiều nghiên cứu viên đều đến nghỉ ngơi khu tới, muốn nhìn cổ Như Nguyệt khai thiên thạch, quả thực quá làm người mong đợi. Này một ít đều là thiên ngoại tới vật, chỉ có vài loại mặt trên phát hiện đặc thù kim loại, còn lại không có gì tiến triển. Thiên nghe cấp cổ Như Nguyệt giải thích. Cổ Như Nguyệt nhìn trước mặt này đó thiên thạch, vừa muốn nói gì? Đột nhiên liền cảm giác được chính mình trên người phòng hộ phù ở nóng lên. Nàng mày không khỏi nhữ lại, lấy ra một chương cách ly phù chụp ở một ít thiên thạch trung gian, nó có thể đem này đó thiên thạch cấp cách ly lên, sẽ không ảnh hưởng những người khác. Này đó thiên thạch, các ngươi dò xét quá chúng nó phóng xạ giá trị sao? Có lẽ vừa tới căn cứ khi làm nàng cảm giác được uy hiếp cũng không phải tiết lộ, mà là thiên thạch quan hệ. Này đó thiên thạch là một tháng trước đưa tới, kia vùng vừa lúc hạ một hồi mưa sao băng này đó thiên thạch chính là khi đó rơi xuống cổ như nguyệt cầm một chương năng lượng phù dáng ở ly chính mình gần nhất thiên thạch thượng không có bất luận cái gì phản ứng mà tay nàng đụng tới thiên thạch phòng hộ phù cũng không có phản ứng cổ như nguyệt liền đem nó cấp ôm ra tới lấy ra chính mình khắc phù dao nhỏ sau đó ở thiên thạch trên có khắc thượng phân giải phù những người khác khó hiểu chỉ là nhìn chằm chằm cổ như nguyệt xem trơ mắt nhìn bọn họ vô pháp phá vỡ thiên thạch ở cổ như nguyệt thủ hạ cùng đậu hủ giống nhau dễ dàng mà đã bị nàng khắc lên phủ khắc lên phân giải phù thiên thạch mới đầu cũng không có động tinh gì nhưng thực mau nó mặt trên phù văn đột nhiên loé loé sau đó một trận màu bạc vong trạng đột nhiên trải rộng toàn bộ thiên thạch ở mọi người nhìn chăm chú hạ cái kia thiên thạch liền bọn họ trước mặt chia năm xẻ bảy nó phân giải thành vài cái bộ phận trên mặt bàn còn có rất nhiều mảnh vụn lúc này này mấy cái bộ phận màu sắc cùng vừa rồi thiên thạch cũng đều không giống nhau này đó hẳn là khoáng thạch cổ như nguyện nói nàng trong tay méo một lá bùa ở này đó phân giải ra tới đồ vật thượng đảo qua tạm thời không có kiểm tra đo lường đến đối nhân thể có làm hại đồ vật có thể thu hồi tới nàng vừa dứt lời trên bàn bị phân giải ra tới khoáng thạch đã bị trang nhập phong kín túi cho dù là kia một ít bột phấn cũng không bị bưng tha mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nóng trông tiếp theo cái thiên thạch có thể khai ra thứ gì tới chương một trăm sáu mươi chín yêu cầu ngươi hỗ trợ cổ như nguyệt nghiết trong tay phủ Ở những cái đó thiên thạch thượng nhất nhất đảo qua, sau đó ở một cái ước trừng bát to lớn nhỏ thiên thạch thượng ngừng lại, nàng trong tay phủ nóng lên đến lợi hại. Nàng dừng một chút, một lần nữa kiểm tra, phát hiện mặt khác thiên thạch đều không có tình huống như vậy. Cổ như Nguyệt đem cách ly phủ gián tới rồi này khối thiên thạch phía trên, đơn độc phóng tới một bên, sau đó nàng ngẩng đầu đối những người khác nói, phàm là tiếp xúc gần gũi quá này khối thiên thạch, đều phải là một cái thân thể kiểm tra. Nàng nói xong. Lại ôm quá một cục đá đầu tiên là kiểm tra năng lượng phản ứng, sau đó khắc phân giải phù, đến cuối cùng, nhưng thật ra phân giải ra không ít chủng loại khác nhau ngoài không gian khoáng thạch, nhưng là giống phía trước như vậy thiên thạch bên trong bao hàm bí mật liền không có. Đến nỗi cái này bắt to trạng khoáng thạch, cổ như nguyệt tính toán phóng tới cuối cùng tới xử lý, nàng cảm thấy cũng không đơn giản. Ở mới vừa lấy tới thời điểm, chính mình trên người phòng hộ phù cái gì phản ứng đều không có, mặt sau mới đột nhiên có phản ứng, thuyết minh nó phóng xạ là gián đoạn tính. Là là có thời gian quy luật, cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Nếu nó chỉ là một khối phóng xạ thiên thạch, kia sự tình liền đơn giản, nếu không phải, vậy thật sự có chút vấn đề. Cổ như nguyệt thả một chương bình thường phù đi lên, không có năng lượng phản ứng, thuyết minh này khối thiên thạch không hấp thu năng lượng. Nàng hít sâu một hơi, lấy quá nó đang muốn khắc phân giải phù, liền cảm thấy mặt ngoài không phải rất đúng kính, tựa hồ có nào đó đường cong, cùng loại văn tự đổ vợ. Mọi người xem xem này khối thiên thạch. Nó này này mấy cái địa phương, như là tự nhiên hoa văn sao. Cổ Như Nguyệt dừng lại, đem nàng cảm thấy kỳ quái địa phương chỉ cấp những người khác xem. Những người khác nhìn một lần, đều có chút mê hoặc, không giống như là, nhưng cũng không giống như là chúng ta đã biết bất luận cái gì văn tự. Nay một khối giống thiên thạch lại không giống thiên thạch, tạm thời liền trước chẳng phân biệt giải, ta tưởng quan chắc một chút nó phóng xạ quy luật. Kỳ thật Cổ Như Nguyệt không khỏi náo động mở rộng ra, hoài nghi đây là một cái cầu cứu máy phát tín hiệu. Bất quá nàng không có đem chính mình suy đoán nói ra, vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật đồ vật, sẽ khiến cho đại gia nghiên cứu hứng thú, đồng dạng, cũng sẽ khiến cho khủng hoảng. Ở cổ như Nguyệt đại ở nghiên cứu khu trong khoảng thời gian này nội, không nói thiên thạch sự tình, liền giải quyết rất nhiều nghiên cứu thượng vấn đề, đồng thời cũng đối nghiên cứu hoàn cảnh gia tăng rồi một ít phòng hộ thi thố, bảo đảm mỗi một vị nghiên cứu nhân viên đều sẽ không bởi vì thực nghiệm thất bại mà đã chịu ngoài ý muốn thương tổn. Báo cắt đình chỉ sau. Căn cứ tạm thời còn không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ thượng, thiên thạch sự tỉnh tạm thời không có biện pháp đăng báo, bất quá cổ như Nguyệt hoài nghi, về sau chính mình khả năng thường thường liền phải cùng mấy ngày này ngoại lai khách giao tiếp. Cổ như Nguyệt đi ra căn cứ, phát hiện bên ngoài báo cắt đã đình chỉ, nhưng là căn cứ ngoại cảnh tượng gọi người cảm thấy khiếp sợ. Ở căn cứ đi trước úc đảo trên đường, nhiều vài tòa liên miên phập phòng sa sơn, mà vốn dĩ căn cứ mặt sau núi hoang, đã biến thành một mảnh bờ cát, lại chiếu nơi xa nhìn ra xa phát hiện một ít phương hướng thượng quen thuộc địa lý tiêu chí đã không thấy cổ như nguyệt trong lòng cảm khái không thôi này bao cắt so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại nàng kiểm tra rồi hạ căn cứ ngoại trận pháp phát hiện cũng không có hư hao bất quá nàng vẫn là gia tăng rồi mấy khối phù đặc biệt là năng lượng phù ít nhất có thể duy trì cái này trận pháp vận hành càng dài thời gian cổ như nguyệt mấy ngày này cũng không phải cái gì cũng chưa làm liêu giáo thủ kia một khối ấn phù nàng vẫn luôn có đang xem ở học tập hiện tại làm nàng bố trí một cái loại nhỏ trận pháp kia cũng là ra dáng ra hình. Không bao lâu, ốc đảo bên kia đánh xe lại đây, mời căn cứ người qua đi ốc đảo xem xét. Ốc đảo bên kia người quần áo thần bí hề hề bộ dáng, nhưng thật ra gợi lên căn cứ bên này người lòng hiếu kỳ. Hiện tại căn cứ trong nhà gieo trồng cũng làm cho hấp tấp còn có rất nhiều đặc chế phụ triện trang bị, cực đại phương tiện sinh hoạt, này đó vốn dĩ thuộc về một cái đội ngũ các binh lính cũng muốn khoe ra một chút. Cổ Như Nguyệt là khá tò mò ốc đảo hiện tại biến thành cái dạng gì. Có trận pháp phòng hộ tề hưu quang bọn họ lại nắm giữ nước trong phủ tốc sinh phủ ốc thổ phụ chờ ốc đảo có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như cũng không kỳ quái nàng ngồi trên xe xe sóc này trên mặt cắt đi tới bởi vì địa hình bị thay đổi cho nên từ căn cứ tới ốc đảo muốn đường vòng thời gian nhiều rất nhiều đương có thể nhìn đến ốc đảo khi cổ như nguyệt đã sợ ngây người nàng dán cửa sổ nhìn phía trước kia một mảnh rừng rậm đây là phía trước ốc đảo tuy rằng biết có tốc sinh phủ nhưng này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi Xe dừng lại, cổ như Nguyệt phát hiện, rất nhiều người chính khiêng một bó bó cây giống hướng trên bờ cắt trồng. Xuống xe, cổ như Nguyệt tiến vào ốc đảo nội, phát hiện trên mặt đất bờ cắt chất lượng đã đã xảy ra biến hóa, mà trong tầm tay cây cối, cành lá sung xuê, cơ hồ cây cây đều có 3 tầng lầu cao. Phải biết rằng này ở trong sa mạc là rất ít thấy, cho dù này đó cây cối có thể sinh trưởng đến như vậy độ cao, nhưng thường thường không có thể cho chúng nó cũng đủ thời gian cùng hoàn cảnh. Cổ như Nguyệt đi tới đi tới. Vẻ mắt dư quang nhìn đến trong rừng có động vật chợt lóe mà qua, nàng to mò hỏi, hiện tại ốc đảo nhiều rất nhiều động vật. Đúng vậy, đều là báo cắt phía trước tiến vào, tướng quân không làm chúng ta xua đuổi. Lái xe lão binh gật đầu, cổ đồng chí còn muốn lại nhìn một cái sao. Chúng ta đồng ruộng hiện tại cũng không tồi. Không có việc gì, ngươi có việc ngươi đi trước vội, ta chính mình xem cũng đúng. Cổ như Nguyệt xua xua tay, nhìn phía trước từng hàng phong ở, đuổi kịp một hồi so sánh với, hiện tại trước cửa sau hẹ đều loại thụ có màu xanh lục làm nổi bật nguyên lai thổ hoàng sắc cũng không có như vậy làm người chán ghét tâm tình dị thường hảo cổ như nguyệt đến gần phát hiện cửa ngồi mấy cái nghiên cứu viên cầm giấy bút ở thảo luận cái gì bọn họ tinh thần thoạt nhìn đều thực không tồi nàng không có đi tiến lên vong đến phòng sau chỉ chốc lát liền đi tới đồng ruộng bên kia ngoài ruộng thổ chất cùng chính mình lần trước nhìn đến không giống nhau đã đã xảy ra biến hóa khẳng định còn so ra kém đông bắc phì nhiêu hắc thổ địa nhưng cũng không như vậy càn cối trong đất loại tiểu mạch từng mảnh xanh mượn cơ hồ có thể dự kiến về sau được mùa thịnh cảnh. Cổ Như Nguyệt đi đi liền đụng phải Tề Hưu Quang, hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt trước mắt không khỏi sáng lời. Cổ đồng chí, ngươi tới vừa lúc, có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Cổ Như Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tướng quân, ngài nói, bởi vì thông tin vấn đề ở báo cắt phía trước có một chi vận chuyển vật tư đội ngũ tiến vào sa mạc, hiện giờ mất đi liên hệ, yêu cầu cứu viện. Tề Hưu Quang cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hôm nay tín hiệu tiếp thu khí mới vừa tu hảo, mới thu được này một cái đến từ chính bao cắt phía trước tin tức. Ta đương nhiên rất vui lòng hỗ trợ, chẳng qua ta không xác định ta có không giúp đỡ. Cổ Như Nguyệt hồi tưởng một chút, tìm tung phủ giống như có thể dùng. Ta bên này có cái phủ có lẽ hữu dụng, nhưng khả năng yêu cầu vận chuyển vật tư người sinh nhật hoặc là bên người vật phẩm. Tề hữu quang nghĩ nghĩ, sinh nhật hình như là có, ta làm người tìm một chút. Cổ Như Nguyệt đi theo tề hữu quang phía sau đi, trên thực tế. Ở đi vào nơi này phía trước, rất nhiều phù ta đều là vô dụng quá, chỉ là một cái tên, nó cụ thể cách dùng, áp dụng phạm vi tất cả đều không rõ ràng lắm. Vậy ngươi tới nơi này vừa lúc, có thể làm ngươi đại chiến thân thủ. Tại đây chẳng cùng gió cắt đấu tranh chung, thề hữu quang kiến thức tới rồi phù lực lượng, đó là đủ để cùng tự nhiên lực lượng đấu tranh, thay đổi hoàn cảnh chung lực lượng, hơn xa với nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật lực lượng. Cổ như Nguyệt nghe vậy không khỏi cười, ta làm điểm này đồ vật có thể làm ra một chút công hiến. Vậy vậy là đủ rồi. Tường nang vừa đến thế giới này thời điểm, thật cẩn thận, nơi nào nghĩ đến mặt trên người đối phù tiếp thu tốc độ nhanh như vậy. Bất quá so với kia khen đến hư vô mở mịt tác dụng, này đó mắt thường có thể thấy được tác dụng càng làm cho người tin phục đi. Ở tề hưu quang văn phòng nội, cổ như Nguyệt uống tới rồi một loại có điểm kỳ quái nước trà, nghe nói là dùng trong sa mạc một loại thực vật lá cây làm thành, đặc sắc. Cổ như Nguyệt cảm thấy còn hành đi, nếu thêm chút đường khả năng sẽ càng tốt. chỉ chút lát tề hữu quang liền bắt được vận chuyển vật tư người danh sách cùng với bọn họ thời gian sinh ra bất quá chỉ có một người có cụ thể thời gian sinh ra cổ như nguyệt hít một hơi thật sâu không khỏi may mắn ấn phù bên trong có quan hệ với như thế nào suy tính bát tự phép tính nàng gập gành mà tính mau nửa giờ cuối cùng bài xuất bản nàng đem bát tự viết ở lá bờ thượng sau đó họa thượng tìm tung phù lại chích thành ngàn hạc giấy bộ dáng lấy một cái dây nhỏ buộc ngàn hạc giấy ở không trung xoay vài vòng vẫn như cũ không có xác định phương hướng cổ như nguyệt có điểm đốc không đúng sao nàng nhìn về phía tề hữu quang khó xử mà nói giống như không được bắt tự giống nhau người quá nhiều ngàn hạc giấy phỏng trừng đều hôn mê tề hữu quang nghĩ nghĩ nói bọn họ ở bên này có chỗ ở nếu không ngươi qua đi nhìn xem hành vì thế cổ như nguyệt bắt lấy kia chỉ ngàn hạt giấy đi theo tề hữu quang đi vận chuyển vật tư người lâm thời trụ nhà ở bọn họ đồ dùng rất ít đều bị thu được một cái trong ngăn tủ cổ như nguyệt đem ngàn hạt giấy phóng tới trong ngăn tủ Sau đó nàng liền cảm giác được nó ở nóng lên, ngay sau đó nó liền cố định chỉ vào một phương hướng. Tề Hưu quang nhìn ngàn hạt giấy chỉ vào phương hướng, trầm mặc sẽ nói, phía đông bắc hướng sao? Khả năng lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Cứu viện quan trọng, yêu cầu ta đi theo sao? Cổ Như nguyệt hỏi, điều kiện cho phép, nàng rất muốn nhìn một chút sa mạc phong cảnh, hiện giờ này hẳn là cái không tồi cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý, kia không thể tốt hơn. Tề Hưu chỉ nói, đội ngũ lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến không sợ. Sợ nhất là đụng phải mặt khác vấn đề dẫn tới nhân viên thương vong. Tề Hưu Quang tốc độ thực mau, thực mau liền tập kết Tề đội ngũ. Bất quá hắn cũng không mang đội ra cửa. quốc đảo bên này còn có rất nhiều sự tình chờ đợi hắn đi xử lý, còn có đi thông căn cứ bên kia vài tòa còn cát, đều là vấn đề. Cứu viện tiểu đội đội trưởng họ Trung là một cái ngăm đen chắc nịch trung niên nam tử, nói chuyện mang theo một chút khẩu âm. Tiểu đội tổng hơn nữa cổ như Nguyệt tổng cộng có sáu cá nhân, dựa theo di vãng, bọn họ yêu cầu mang lên thủy. Đồ ăn, dược phẩm chờ, mà hiện giờ cổ như Nguyệt ở, bọn họ chỉ cần mang lên đồ ăn là đủ rồi. Trước khi xuất phát, cổ như Nguyệt đột nhiên nói muốn mang lên cây giống cùng hẳn giống, nàng cho rằng bọn họ đang tìm người trên đường nghỉ ngơi thời điểm, hoàn toàn có thể loại mấy cây, mặc kệ nó có thể hay không sống, chung bi là để lại hy vọng. Không có người phản đối cổ như Nguyệt đề nghị, nếu là trước đây, đó là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hiện giờ có phủ, còn có cái gì không có khả năng đâu. Trước 170 cho chuyện. Mênh mang trong sa mạc, rất khó có trừ bỏ thổ hoàng sắc ngoại nhan sắc, xe sóc này chính ngọ Thái Dương lại đặc biệt đại, cho dù lái xe cửa sổ, trong xe vẫn như cũ buồn đến không được. Cổ Như Nguyệt nhìn bên chân bao tải, thừa dịp tình hình giao thông tương đối vững vàng thời điểm, khắc lại mấy cái mát lạnh phù cùng ước át phù đặt ở trong xe, trong xe cuối cùng không như vậy khó chịu. Ở xe thượng cũng không tốt quá, những người khác chiếu cố cổ Như Nguyệt, làm nàng đơn độc một chiếc xe, như vậy có thể ở phía sau nằm nghỉ ngơi. Bất quá cổ như Nguyệt cũng không nhàn rỗi, trên tay nàng liền không đình quá, nàng tính toán đem phủ cùng ô tô kết hợp ở bên nhau thử xem, mùi xăng quá nặng, cũng quá sốc nảy, nàng say xe. Điều chỉnh rất nhiều lần, cổ như Nguyệt khắc phủ mới có tác dụng, lần này tử, xe không hoàng hốt, khó nghe hương vị không có, ngủ khi cũng không cần lo lắng đột nhiên từ ghế giữa thượng lăn xuống tới. Trên đường dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, mặt khác năm cái binh lính liền ghé vào cùng nhau nghiên cứu trang phủ xe có cái gì không giống nhau cổ như nguyệt vô pháp lý giải nam nhân đối xe yêu thích nàng quan sát hạ bọn họ vị trí vị trí bọn họ nghỉ ngơi địa phương là ở hai nơi cồn cắt liên tiếp chỗ phủ cận có mấy cây chết héo cây cối cổ như nguyệt từ cốp xe cầm cái cuốc đi đến kia chết héo cây cối phụ cận đem mặt ngoài cắt đất cấp lột ra mặt khác năm người thấy cũng tới hỗ trợ đào một hồi lâu hạ cát rốt cuộc lộ ra phía dưới bùn đất bất quá kia thổ một chút hơi nước đều không có cổ như nguyệt chôn xuống mấy khối móng tay cái lớn nhỏ phù chỉ chốc lát này một tiểu khối địa liền đã ướt nước tranh điều sa liếu cây mối thụ phân biệt gieo sau đó ở chúng nó hệ dễ tiểu tâm mà đem cắt đất dấu thượng chúng nó có thể hay không tồn tại liền thấy bọn nó mệnh căn cứ tìm tung phủ chỉ dẫn phương hướng cổ như nguyệt bọn họ cơ hồ vẫn luôn đều ở trên xe trên đường dừng lại nghỉ ngơi thời điểm liền sẽ chôn một ít phủ đem cây giống cấp gieo đi ba ngày sau tìm tung phủ đột nhiên động đến có một ít kịch liệt cổ như nguyệt biết bọn họ người muốn tìm liền ở phụ cận Nhưng không rõ ràng lắm tình huống, chỉ có thể trước dừng lại xe đi tra xét. Vốn dĩ cổ như Nguyệt còn tưởng rằng phải tốn không ít thời gian, không nghĩ tới đi tra xét người thực mau trở về tới, hơn nữa mang đến cũng không tệ lắm tin tức. Vận chuyển vật tư người tiến vào sa mạc sau mới phát hiện có báo cát, vốn dĩ tưởng đường cũ phản hồi, nhưng là bị lạc phương hướng, cuối cùng chỉ tìm được một chỗ địa phương tranh lẽ. Nhưng mà lúc này đây báo cắt liên tục thời gian so với bọn hắn cho rằng muốn lâu bọn họ mang thức ăn cùng dùng để uống thủy căn bản là không đủ chống đỡ đi xuống đặc biệt đến mặt sau bọn họ lại cứu hai cái tiến vào sa mạc không cũng có thể kịp thời rời đi dân bản xứ vật tư càng thêm khẩn trương Báo cắt ngừng bọn họ vốn dĩ phải đi nhưng mà xe hỏng rồi càng không xong chính là bọn họ còn lục tục sinh bệnh cha xét người trở về cùng cổ như nguyệt nói tin tức này sau mang theo dược phẩm đồ ăn thủy lại đi qua cổ như nguyệt nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra tìm được người liền hảo không một hồi Chiều mặt khác hai cái phương hướng tra xét người đã trở lại, cổ như Nguyệt đem người này nói sự cùng bọn họ nói. Kêu hành, chúng ta qua đi nhìn xem. Cổ như Nguyệt cũng tưởng theo sau, trong đó một sĩ binh ngăn cản nàng, cổ đồng chí, ngươi không cần qua đi, nhưng cái đó ý để dùng phụ chúng ta đều biết dùng như thế nào. Cổ như Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, hành, các ngươi lấy qua đi. Tiểu Trần, ngươi như thế nào không cho cổ đồng chí cùng nhau lại đây? Trên đường, một người khác hỏi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Chúng ta vận chuyển vật tư người đều bị bệnh, ngược lại là bọn họ cứu kia hai người bệnh không giống nhau. Như vậy vừa nghe, một người khác cũng cảm thấy không thích hợp, đi cái kia phương hướng chính là hấp bao, sẽ không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, chúng ta trên người có cổ đồng chí cấp phù, chú ý điểm động tĩnh, hay đi trước nhìn xem tình huống. Cổ như nguyệt cho bọn hắn đều trang bị ẩn thân phù, phòng hộ phụ trợ, dọc theo đường đi cũng đều sử dụng quá, đều phi thường thuần thục. Hai người ẩn thân sờ qua đi, phát hiện hắc ba hôn mê bị bó ở một bên, mà vận chuyển vật tư mặt khác đồng chí sắc mặt đều thật không tốt, bảy đảo tám ai mà ngã trên mặt đất. Ẩn thân hai người trong lòng không khỏi cười lạnh, liền nói có điểm không đúng, như thế nào như vậy xảo liền gặp phải hai cái lạc đường dân bản xứ đâu. Cổ Như Nguyệt cũng không biết bên kia đã xảy ra như thế nào chiến đấu, thực mau mặt khác hai cái chiến sĩ đã trở lại, nàng cùng bọn họ nói tình huống, bọn họ không có theo sau, mà là lưu lại chăm sóc cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu đã tìm được người, kia dư lại cây giống liền toàn bộ loại. Xét thấy cây giống còn không ít, nàng tính toán thử bố trí một cái tiểu phụ trận. Nàng đi theo ấn phù học một đoạn thời gian, liền tính không có biện pháp chính mình căn cứ địa hình bãi trận, nhưng y lìa gáo họa hổ lô vẫn là hành. Chờ Cổ Như Nguyệt bố trí hảo trận pháp loại hảo cây giống, đều đã là nửa giờ sau sự tình, những người khác còn không thấy trở về, nàng liền cảm thấy có điểm không đúng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đang chờ đợi chung. Tiểu Trần đã trở lại, thực rõ ràng, trên người hắn có chiến đấu quá dấu vết. Mặt khác hai cái binh lính vội đón nhận đi hỏi tình huống. Ra điểm ngoài ý muốn, chúng ta đến ra sa mạc một chuyến. Bên kia còn cột lấy hai cái gián điệp đâu, nếu là trực tiếp đem người mang về Úc đảo đi, kia không phải đem căn cứ cấp bại lộ. Cổ như Nguyệt nghe vậy có một ít kinh ngạc, bất quá nàng không có hỏi nhiều, ở sa mạc đãi thời gian lâu như vậy, nàng cũng nghĩ ra đi đánh mấy cái điện thoại. Lại ở trong sa mạc đi rồi ba ngày. Cổ Như Nguyệt bọn họ rốt cuộc tới rồi một chỗ bên cạnh trấn nhỏ, phi thường tiểu. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, bọn họ lại khai hai ngày, rốt cuộc tới rồi đóng quân bộ đội. Cổ Như Nguyệt bị an bài đến một gian phòng, nàng thống thống khoái khoái mà thu thập một phen chính mình, ở trên xe này một ít thiên, cá nhân vệ sinh đều là nguyên lành lộng một chút, cảm giác chính mình đều phải siêu. Cổ Như Nguyệt Mỹ mỹ mà ngủ một giấc, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua cơm sáng, liền có người lái xe mang nàng đi ra ngoài gần nhất thành trấn đi dạo bị chiêu đại đến quá hảo cổ như nguyệt là có điểm không được tự nhiên bất quá nàng vừa thấy đến bưu cục lập tức liền đem này một ít vứt đến sau đầu trực tiếp gọi điện thoại đi nàng trước đánh cấp lưu ra bất quá thời gian này đoạn không chỉ lưu tự không ở những người khác cũng giống nhau chỉ có lưu tự mụ nội nó ở nàng lôi kéo mịt rổ phồn cổ như nguyệt hàn huyến sẽ làm nàng chê chút lại đánh lại đây lưu tự kia sẽ mới tan học sau đó cổ như nguyệt lại đánh cấp la thị duyên đợi một hồi lâu mới nghe được bên kia thở hổn hển thanh âm Như Nguyệt, ngươi gần nhất có khỏe không? La Thịnh Duyên hít thở đều trở lại hỏi, hồi tưởng bọn họ thượng một lần trò chuyện, cũng không biết là mấy tháng trước kia. Cũng không tệ lắm, chính là ra tới làm việc, thông tin không tiện. Cổ Như Nguyệt cũng không có nói chính mình cụ thể ở nơi nào, chờ ta trở về thời điểm, cho ngươi mang lễ vật. Lễ vật liền không cần, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình chính là cho ta tốt nhất lễ vật. La Thịnh Duyên thấp giọng nói, này ta đương nhiên biết, ngươi gần nhất rất bận sao. La gia gia thân thể có khỏe không? Ông nội của ta hồi đại đội. La Thịnh duyên dựa vào tường, thanh minh kia sẽ trở về tảo mộ. Lão nhân gia kiên trì muốn lưu lại. A, La gia gia ở đại đội, kia ai tới chiếu cố hắn? Cụ như Nguyệt phi thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Thịnh rời ngày họp đồng ý làm lão gia tử lưu tại đại đội. Đúng vậy, lão nhân gia tưởng niệm cố hương, thường đem nhà cũ tu. Lâm bộ ngươi còn nhớ rõ đi, hắn mỗi ngày sẽ đi giúp ta gia gia làm việc. Giúp ta chăm sóc ông nội của ta, có chuyện sẽ cho ta phát điện báo hoặc gọi điện thoại. Hắn nha, ta nhớ rõ, vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái hảo tiểu hỏa, còn muốn cấp bóc ta đâu. Cổ như Nguyệt nhíu hạ cái mũi, lúc trước lâm bộ để lại cho nàng ấn tượng chính là rất khắc sâu. Ta thu thập hắn, hắn hiện tại nghe lời đâu. La Thịnh Duyên nhớ tới chính mình năm đó ở đại đội cưỡng bức lâm bộ làm sự, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, còn thích cổ như Nguyệt không biết. Còn có Hồ Đại Thúc. Hắn hiện tại là đại đội bí thư chi bộ, hơn nữa đại đội trưởng cũng thay đổi người, năm đó ông nội của ta đều giúp quá bọn họ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc ông nội của ta. Đại đội biến hóa như vậy đại sao? Cổ Như Nguyệt có một ít kinh ngạc, ta cho rằng thanh niên trí thức nhóm đi rồi, đại đội vẫn là bộ dáng cũ. Biến hóa không nhỏ, nghe nói là nguyên lai đại đội trưởng huynh đệ đắc tội người, bị người lộng. Đến nỗi cụ thể, La Thịnh Duyên liền không tính toán nói cho cổ Như Nguyệt nghe xong, miễn cho dơ bẩn lỗ th bọn họ cũng làm không ít chuyện trái với lương tâm, có hiện tại kết cục cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Cổ như nguyệt thở dài, trừng phạt là tới rồi, có từng kinh bị bọn họ hại quá người đâu. La Thịnh duyên không biết chính mình tiếp theo cùng cổ như nguyệt trò chuyện phải đợi bao lâu, chỉ có thể bắt lấy lần này cơ hội nhiều lời nói chuyện. Nói xong đại đội, hắn nói từ ca, nói thuê nhà, nói lưu tự, bao gồm chính hắn tham dự thực nghiệm, đụng tới khó khăn. Dù sao có thể tìm đề tài hắn tất cả đều tìm, chính là luyến tiếp quả điện thoại. Cổ Như Nguyệt cầm mì rổ phổn, cảm thấy lô thai bị che đến có một chút đau, nàng không biết La Thịnh Duyên cụ thể nghiên cứu chính là cái gì phương diện, bất quá căn cứ kiếp trước kinh nghiệm, nàng liền xả một ít trống rông phỏng đoán. Nói, nói, nàng nghe được điện thoại bên kia có người ở kêu La Thịnh Duyên, liền nói, ngươi đi trước vội đi, ta hẳn là còn muốn quá một hai tháng mới có thể về kinh thị, đến lúc đó lại cho ngươi gọi điện thoại. Cổ Như Nguyệt cắt đứt điện thoại, xoa xoa lô thai quả thực không thể tin được chính mình cùng La Thịnh Duyên có thể nói lâu như vậy điện thoại. Nàng cảm giác bên này nhân viên công tác vẫn luôn ở hướng phía chính mình xem, có thể đánh thời gian dài như vậy điện thoại người hẳn là rất hiếm thấy, rốt cuộc tiền điện thoại cũng không tiện nghi. Cổ như Nguyệt cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không lại đánh tiếp, bị người nhìn chằm chằm xem, quá không được tự nhiên. Nàng thanh toán tiền điện thoại, ngay sau đó liền đi bên này thương trường, quốc doanh thực phẩm cửa hàng chờ tính toán mua một ít thức ăn, gia vị, nói thật. Ở sa mạc mỗi ngày ăn hương vị cùng đồ ăn không sai biệt lắm, nàng sớm nghị Đến nỗi hạt giống, nàng liền không nhọc lòng, tin tưởng những người khác sẽ chuẩn bị. Cổ như Nguyệt dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại nhà khách, đang chuẩn bị hủy đi một bao bánh ăn, liền nghe được có người gõ cửa, là hôm nay đưa chính mình đi trong thành binh lính, hắn nói đóng quân mà thủ trưởng muốn gặp nàng. Cổ như Nguyệt vội buông đỉnh đầu thức ăn, thuận tay chỉnh phía dưới phát liền đi theo đi rồi, nàng trong lòng không khỏi cân nhắc, vị này thủ trưởng tìm chính mình là muốn làm cái gì đâu Nàng nghĩ tới nghĩ lui, không biết như thế nào, chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ úc đảo chuyện này đã hội báo lên đây? Tốc độ có nhanh như vậy sao? Cổ Như Nguyệt tính tính thời gian, đều mau 10 ngày công phu, thông tin khôi phục nói, bên ngoài biết úc đảo chuyện này một chút đều không kỳ quái. mươi 171 học tập, Cổ Như Nguyệt cho rằng chỉ là thấy một người, nhưng mà một bước vào phòng họp, kết quả bên trong mênh mông ngồi đầy người. Nàng đi vào, tất cả mọi người nhìn lại đây, Cổ Như Nguyệt không khỏi khiếp sợ cổ như nguyệt nhìn thoáng qua ngồi ở thủ vị khí thế uy nghiêm lão nhân an tĩnh mà chờ hắn mở miệng nói chuyện cổ đồng chí hoan nên ngươi đã đến thủ trưởng vừa dứt lời trong nhà liền vang lên kịch liệt vỗ tay cổ như nguyệt không khỏi xấu hổ mà cười cười bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quái không được tự nhiên cổ đồng chí hôm nay thỉnh ngươi tới là tưởng thỉnh ngươi lại dạy mấy cái đồ đệ không nói học được nhiều tinh thông này đủ loại mà dưỡng dưỡng heo có thể cho các chiến sĩ cải thiện sinh hoạt là được Cổ Như Nguyệt nghe xong, trong lòng vương lỏng, còn tưởng rằng muốn nàng vẽ bừa, khắc phù đâu, giáo đồ đệ này đơn giản, giống tể hữu quang bọn họ chỉ học mấy cái phù, chỉ cần không phải quá buồn, học bằng cách nhớ tổng có thể học được. Nàng nghĩ, từ trong bao lấy ra phía trước làm thí nghiệm tạp, đây là thí nghiệm dùng, chuyên môn tìm kiếm đối phương diện này có thiên phú người. Cổ Như Nguyệt nói cách dùng, thực mau thủ trưởng bên người thông tín viên liền cầm đi thí nghiệm tạp, làm đang ngồi người trước thí nghiệm. Tấm cạt dạo qua một vòng. Cuối cùng lại về tới thông tín viên trong tay, lệnh người tiếp nối chính là, đang ngồi không ai có cái kia thiên phú. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai chương thí nghiệm tạm. nói thật, nàng cũng có chút tò mò, bên này sẽ có mấy người có thiên phú đâu. Là cùng ốc đảo bên kia giống nhau, đều là trinh sát binh xuất thân sao. Thủ trưởng thấy có tam chương thí nghiệm tạm, khiến cho những người khác đều chạy trở về thí nghiệm, tốt nhất hai ngày này đem người đều đưa tới bên này, bằng không cổ như Nguyệt rời đi. Bọn họ rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy cơ hội. Cổ đồng chí, ngồi một hồi đi, uống ly trà. Thủ trưởng thông tin viên bưng một ly trà phóng tới cổ Như Nguyệt bên cạnh vị trí thượng. Cổ Như Nguyệt nhìn thủ trưởng liếc mắt một cái, thấy hắn ở chiều chính mình cười, không khỏi thả lỏng một ít, không như vậy khẩn trương. Cái này phù học lên khó sao? Thủ trưởng hỏi, tựa hồ thực quan tâm. Vẫn là phân người, có người học lên thực mau, có người liền chậm, không có cố định cách nói cụ đồng chí cảm thấy có cái gì phù sẽ tương đối thích hợp bộ đội cùng bọn lính cụ như nguyệt nghĩ nghĩ ta cảm thấy y y dùng loại phù khả năng càng cần nữa vô luận là ngày thường huấn luyện vẫn là ra nhiệm vụ đều khả năng bị thương y dùng phù sử dụng đơn giản phương tiện chỉ cần có tài liệu là có thể tùy thời tùy chỗ làm ra tới ngoài ra còn có phòng hộ phù đùa bình an linh tinh bất quá sử dụng liền phải xem tình huống tỉ như ra nhiệm vụ thủ trưởng đứng lên đi đến phía trước cửa sổ Bên ngoài hoàng hôn đã mau rơi vào đường chân trời hạ. Cổ đồng chí, nếu chỉ xem phụ, có khả năng phục chế ra tới sao? Đó chính là thiên tài, trong tình huống bình thường ta đều là vẽ phân giải đồ lại dạy. Nàng chính mình tự nhiên là không có phân giải đồ nhưng xem, nhưng nàng trong đầu có này phù triện bách khoa toàn thư, những cái đó phù phù văn giống như là khắc vào nàng trong đầu giống nhau, thiếu chỉ là thuần thuộc độ thôi. Cổ đồng chí, ta hy vọng ngươi dạy phụ, trước lấy có thể cải thiện hoàn cảnh là chủ mặc kệ là binh lính vẫn là địa phương dân chúng bọn họ sinh hoạt đều quá khổ ta bên này không thành vấn đề thủ trưởng không khỏi lộ ra một tia gương mặt tươi cười trong lòng tưởng tề hữu quang còn ân tình này cũng thật đại cổ như nguyệt bị đưa về nhà khách không bao lâu ban ngày mang nàng đi trong thành tiểu binh lính liền đưa cơm tới nàng ăn một chút tưởng uống nước cầm lấy trên mặt đất bình thủy đổ một chén nước phát hiện cái ly thủy có điểm phát hoàng cổ như nguyệt nhìn kia một chén nước không khỏi thở dài một hơi Lấy ra nước trong phủ cho chính mình lộng một hồ thủy, còn hảo hiện tại thời tiết nhiệt, uống nước lạnh cũng không có việc gì. Cơm nước xong, cổ như Nguyệt tìm giấy, bắt đầu vẽ bừa, phân giải ra mỗi một đạo phù văn, nàng cũng không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người, dù sao nhiều chuẩn bị một ít luôn là không sai. Còn có, nàng cũng không biết chính mình khi nào hồi ốc đảo, vẫn là ở lâu mấy cái phù đi. Ngay hôm sau, cổ như Nguyệt tan cơm sáng, sớm liền đến thủ trưởng làm người cho chính mình đơn độc không ra tới một gian trong văn phòng chờ đợi tân đồ đệ đã đến nhưng mà đợi một giờ còn không có gặp người cổ như nguyệt đứng ở cửa sổ nhìn hạ phát hiện có thể nhìn đến hậu cần bộ loại một mảnh tiểu thái mà tia rau dưa nhìn còn hành nhưng là cùng địa phương khác một so vẫn là có vẻ gầy yếu đi chút cổ như nguyệt nhìn một hồi ngồi trở lại trước bàn tiếp tục khắc phù, chờ trong bao tiểu ngọc thạch đều khắc đến không sai biệt lắm sao nàng liền lấy ra một khối bàn tay đại ngọc phiến nàng tính toán thử ở mặt trên khắc chất pháp mặc kệ có thể hay không thành công tổng phải tiến hành nếm thử mãi cho đến ăn qua cơm trưa, này đó bị tuyển ra tới học phù nhân tài đến đông đủ. Cổ như Nguyệt hiện tại có kinh nghiệm cũng không nhiều lắm giải thích cái gì, trước làm làm mẫu, sau đó đã phát giấy bút yêu cầu bọn họ đối chiếu phân giải tranh vẽ, mỗi người họa đều bất đồng. Bởi vì thời gian khẩn, Cổ như Nguyệt tưởng chính là mỗi người học một loại, nắm giữ sau lại cùng mặt khác mấy người học mặt khác. Bọn họ đầy bụng nghi vấn, không thấy được đều tin tưởng phù, bất quá là bởi vì mệnh lệnh không dám cãi lời thôi. Cụ như Nguyệt bố trí nhiệm vụ nhìn bọn hắn chầm chầm vẽ hai trường lúc này mới làm chính minh sự nang tính toán hảo chờ chạm vạng thời điểm mang theo bọn họ đi vườn rau kia làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem phù cách dùng cùng với hiệu quả hoa một quả hơi vũ phủ khởi động lúc sau giữa không trung liền trống rông sinh ra từng mảnh vân sau đó tí tách tí tách mà rơi khởi vũ tới nước mưa rơi xuống rau dưa thượng rơi xuống bùn đất trên mặt đất liền ướt rầm rề mà bọn họ chạm phạm vi vừa lúc ở hơi vũ phù phạm vi ở ngoài Một bên làm một bên nước loại này thể nghiệm thật sự thực thần kỳ. Tổng cộng tới 7 người, bọn họ vốn dĩ đối với chính mình bị phái tới học tập vẽ bùa còn có chút buồn bực, lúc này thấy phù tác dụng, trong lòng đó là kinh thiên hái lãng, quả thực là điên đảo bọn họ tăng quan. Cổ như nguyệt nhìn này mấy cái binh lính biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn như thế nào, chỉ hy vọng bọn họ đã biết phù tác dụng sau có thể càng dụng tâm một chút. thuốc thổ phù, tóc sinh phù hiệu quả lập tức nhìn không thấy ngày mai buổi sáng lại qua đây là có thể nhìn đến hiệu quả các ngươi có thể tới nơi này khẳng định là thông qua tầng tầng thi lên thạc sĩ học tập phù cũng không có chỗ hỏng chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ thay đổi loại này vùng khỉ ho có gáy hoàn cảnh sao ngẫm lại này một mảnh đại tây bắc ở các ngươi nỗ lực hạ cây xanh thành bóng dâm dê bỏ thành đàn trái cây phiêu hương chút nào không thể so đất lành kém chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tự hào sao các ngươi vì hậu thế vì dân chúng sáng tạo này một tảng lớn tài phú Cổ Như Nguyệt rót một chén lớn tâm linh canh gà, nhìn mấy cái người trẻ tuổi bị chính mình nói điều động lên, dẫu không được thần sắc kích động, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này đều sẽ liều mạng học tập đi. Cổ Như Nguyệt tính toán chỉ dạy bọn họ vẽ bừa, rốt cuộc cái này sẽ so khắc phù dễ dàng một ít, hơn nữa nguyên vật liệu dễ dàng đạt được. Khắc phù cũng không phải không thể học, nhưng hiện tại không phải hảo thời cơ, về sau chậm rãi lại học cũng không muộn. Mà ở cổ Như Nguyệt bọn họ đi rồi, thủ trưởng đám người đi vào vườn rau này nhìn giữa không trung tầng mây chấm tư lại nhìn ướt cát thổ địa này phụ thật sự vi phạm thưởng thức ngày hôm sau buổi sáng cổ như nguyệt mang theo người đi vườn rau phát hiện bên kia đã sớm vây đầy người vừa thấy vườn rau đồ ăn đều cùng thổi khí giống nhau lớn lên lớn lên kết quả kết quả vô luận là lá cây hoa vẫn là trái cây đều là thủy linh linh hoàn toàn không có trải qua gió cắt tàn phá dấu vết chỉ một buổi tối rau quả liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa liền tính vốn dĩ không bị hơi vũ phù trấn trụ người Này một hồi cũng là thật sự bị kinh tới rồi. Không dùng tới cấp quất roi, này bảy cái lâm thời đồ đệ liền cùng tiêm máu gà dường như, lập tức liền tích cực lên, vây quanh cổ như Nguyệt không ngừng hỏi chuyện. Bọn họ rất rõ ràng mà biết, qua hai ngày này, bọn họ không còn có cơ hội học tập. Học tập người học được nghiêm túc, cổ như Nguyệt cũng giáo đến nghiêm túc, nàng ở lâu một ít cơ sở phù phân giải đồ, bọn họ có thể hay không nắm giữ, liền xem bọn họ vật khí. Tới rồi ngày thứ ba chẳng vạng. Tiểu chân bọn họ năm cái rốt cuộc trở về cùng Cổ Như Nguyệt hội hợp, sau đó đi theo vận chuyển vật tư đoàn xe, cùng đi trước ốc đảo. Cổ Như Nguyệt không có hỏi nhiều bọn họ đi nơi nào làm cái gì, nàng chỉ là quan sát đến trở về lộ tuyến, xem sẽ không thể đụng vào đến bọn họ tới khi gieo những cái đó cây giống. Chúng nó hay không may mắn tồn tại với gió cắt tàn sát bừa bãi, động vật miệng hạ, hay không có cơ hội sinh sản thành một mảnh tiểu ốc đảo. Đáng tiếc chính là, bọn họ trở về cũng không đi nguyên lai lộ tuyến cho nên Cổ Như Nguyệt cũng không biết nàng thân thủ gieo những cái đó cây giống như thế nào. Thay đổi một cái lộ, đi rồi mau bốn ngày, rốt cuộc tới rồi ốc đảo địa giới, trên đường xe ngừng hạ, tựa hồ là ở nghiệm chứng thân phận. Cổ Như Nguyệt xoa xoa đôi mắt, từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, không khỏi sợ ngây người hạ, bọn họ rời đi này nửa tháng, ốc đảo giống như mở rộng không ít. Lần này vận chuyển vật tư xe không ít, có hai chiếc trực tiếp liền chạy đến ốc đảo. Cổ Như Nguyệt cũng đi theo lại đây mới biết được này hai chiếc xe trang chính là các loại thực vật hạt giống nàng trong lúc vô tình nghe xong hạng đều là chút trong sa mạc loại cây còn có một ít phương bắc thường thấy thảo loại bụi cây trở đây là muốn loại ở đã trưởng thành rừng chắn cắt chung rốt cuộc trong rừng rậm không có khả năng chỉ có sinh hoạt vài loại thực vật càng nhiều thực vật chủng loại đối với ốc đảo phát triển càng có chỗ lợi cổ như nguyệt nghỉ ngơi một ngày hoãn quá mức tới sau liền tính toán tìm đủ hữu quang cho chính mình đồng dạng phiến mỡ cát nàng tính toán thử một lần chính mình khắc phụ trận hay không có hiệu quả. Tề hưu quang lại cười nói, ngươi tới vừa lúc, ta cũng có cái gì muốn giao cho ngươi. Cổ như Nguyệt nhìn đặt ở chính mình trước mặt mấy quyển sách cũ, đặc biệt là kia thư danh, không khỏi kinh ngạc mà nói, mấy thứ này như thế nào tìm được. Qua đi những năm đó, này đó bị đánh vào phong kiến mê tín thư đã sớm thiêu hết đi. Hiện tại này đó đều là thuộc về ngươi, hẳn là có trợ giúp ngươi nghiên cứu phụ trận. Ta gần nhất đúng là nghiên cứu trận. Tính toán áp suất ở một quả phủ, liền không cần nơi nơi tìm kiếm mắt trận. Kia đây chính là chuyện tốt. Tề Hưu Quang cũng có chút cao hứng. Này một mảnh sa mạc vẫn là quá lớn, tuy rằng hiện tại ốc đảo mở rộng tốc độ mau, nhưng vẫn là không đủ. Ta cảm thấy, ngài có thể phái người đi mặt khác ốc đảo, dùng đồng dạng phương pháp thực thụ trồng rừng. Những cái đó có thể ở trong sa mạc tồn tại ốc đảo khẳng định gắn bó rất nhiều sinh mệnh sinh tồn, nếu mặc kệ, cứ như vậy biến mất cũng quá đáng tiếc. Tề Hưu Quang nghĩ nghĩ nói. Này đảo vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Đúng rồi, ngươi ở nhị quân một đoàn nơi rừng chân bên kia, có mấy người học xong. Tê hưu quang tưởng, bên kia người nhiều, có thiên phú người như thế nào cũng sẽ càng nhiều đi. Chỉ tìm được 7 người, thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể một người giáo một hai loại, sau đó làm cho bọn họ cho nhau học tập. Mới 7 cái, kia có một ít thiếu. Tê hưu quang không khỏi những mày, người thường thật sự học không được sao. Cổ như nguyệt lắc đầu. Ta không biết loại này thiên phú có biện pháp nào không dựa hậu thiên bồi dưỡng. Trước mắt chỉ có này một loại kiểm tra đo lường phương pháp. Có người học được tổng so không ai học được cường. mươi 172 tự lực cánh sinh. Bởi vì phù triện sử dụng lượng cũng không thiểu, cho nên trừ bỏ tề hữu quang. Mặt khác ba người cơ hồ vô pháp làm chuyện khác, chỉ có thể chuyên môn khắc phù. Tuy rằng bọn họ bản thân công tác đã giảm bớt rất nhiều, nhưng như vậy tích lũy lên số lượng là thật sự không ít. Tề hữu quang vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hy vọng có thể tìm được mặt khác có thể vẽ bùa người ước đảo bên này tìm không thấy kia căn cứ bên kia đâu hắn làm người cầm thí nghiệm tạm đem đóng giữ căn cứ bên kia binh lính đều nhất nhất thí nghiệm quá kết quả thực làm người thất vọng mà những cái đó nghiên cứu viên chuyên gia nhóm đều có chính mình sự tình muốn nội, cũng vô pháp biết bọn họ có hay không hứng thú tới học bất quá cổ như nguyệt cảm thấy nghiên cứu khu nội người có thiên phú người hẳn là sẽ tương đối nhiều bọn họ tạm thời còn thể hội không đến chính mình sẽ vẽ bùa phương tiện Bởi vì bọn họ hiện tại sử dụng phù triện còn chưa tới thọ mệnh cuối. Cổ Như Nguyệt mặt khác dạy cho Tề Hữu Quang bọn họ mấy cái phù, đồng thời nhắc nhở một sự kiện, đó chính là về phù vật dẫn. Rốt cuộc ngọc thạch không thể tái sinh, đều quá đều dùng để khắc bình thường phù nói quá mức lãng phí. Tuy rằng có không ít đồ vật có thể thay thế ngọc thạch, nhưng là chúng nó sử dụng thọ mệnh đều là không bằng ngọc thạch, cho nên vấn đề này yêu cầu coi trọng lên, tìm một cái thích hợp phương pháp tới giải quyết. Cổ Như Nguyệt bắt được tân này đó về trận pháp thư liền dốc lòng học tập lên. Nàng còn đem Khải trí phù chờ đối học tập có trợ giúp phù cung cấp dùng tới. Nay mấy quyền thư, phối hợp kia một quả ấn phù học tập, hiệu quả muốn tốt hơn không ít, không thể không nói, vẫn là thiếu một cái sư phụ mang, cổ Như Nguyệt cũng không đến mức học được như vậy mệt mỏi. Nửa tháng thời gian, căn cứ cùng ốc đảo đã liền ở cùng nhau, hợp thành một mảnh diện tích không nhỏ rừng rậm. Vì thế hai bên dừng lại khuyết trương nên bước, chỉ thông thả ra bên ngoài vây trồng cây, không ở giống phía trước như vậy lượng sử dụng phụ triệt có rừng rậm, tiểu động vật nhóm liền bắt đầu ăn ra, chấm dãi, nơi này liền náo nhiệt lên. Chết hồi tóc sinh phù, chỉ giữ lại ốc thổ phù, đồng thời đúng giờ sử dụng hơi vũ phù tiếp theo trận mưa, làm thực vật tự nhiên mà sinh trưởng, sinh sản. Vì thế, nhiều gia tới này một ít phù, còn có đào tạo tốt cây giống, liền bị đưa hướng trong sa mạc mặt khác ốc đảo. Này một ít ốc đảo, có một ít là không người, có một ít là tắc có số ít người cư trú. Trong sa mạc cư dân sinh hoạt khốn khổ bọn họ cùng giải phóng quân đồng chí đánh quá giao tế vẫn là thực cùng hộ nghe nói là hỗ trợ xây dựng ốc đảo quả thực là hoan nghênh đến cực điểm bởi vì nơi này ở người hiệu quả không thể quá mức với rõ ràng cho nên phụ trách này một mảnh ốc đảo đồng chí liền phải phiền thoái một ít cây giống dùng tốc sinh nước đùa ngâm quá ốc đảo duy nhất đáy hồ bộ đặt nước trong phủ đến nôi ốc thổ phù còn lại là dùng cục đá khắc hiệu quả không bằng ngọc phù hiệu quả mau nhất không dẫn nhân chú mục đến nỗi mặt khác hoang tàn vắng vẻ ốc đảo Tắc không có như vậy nhiều băn khoăn. Này một ít không người ốc đảo cũng không sẽ phái người trông giữ, chỉ biết đúng giờ đi xem xét, làm này tự nhiên sinh sản, không nhúng tay quá nhiều. Sa mạc diện tích đại, cũng không có khả năng hoàn toàn đem sa mạc đều tiêu diệt, duy trì ở một cái cố định diện tích, làm này không tiếp tục khuyết tán là được. Mà lúc này, nhị quân đóng quân mà bảy người, ở cho nhau học xong những người khác học được phụ sau, liền từng người trở lại từng người tương ứng doanh, bắt đầu rồi bọn họ cải tạo nghiệp lớn. Đầu tiên là cải thiện sinh hoạt điều kiện, dùng để uống thủy, thức ăn, ăn ngon, uống đến hảo, người tinh khí thần lập tức liền, liền dậy, hơn nữa cùng rau quả cùng nhau đào tạo cây giống cũng không sai biệt lắm, bước tiếp theo chính là cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh. Bọn họ họ phù hiệu quả không bằng cầu nguyệt, khác cũng giống nhau, hiệu quả không nhanh như vậy, nhưng cũng tự nhiên thành thục thời gian so sánh với, vẫn là thực nhanh. Hiện tại chính trực mùa hè, tuy rằng nóng bức, nhưng cũng là thích hợp thực vật sinh trưởng hảo thời tiết, cũng là lợi dụng phù điểm mấu chốt có thể khởi đến làm ít công to hảo hiệu quả. Nơi rừng chân như vậy biến hóa không nhỏ, là không thể gạt được nào đó người có tâm, nếu là người thường dùng phù, đảo không kia dẫn người chú ý, rốt cuộc hoa quốc có như vậy văn hóa lịch sử, nhưng bộ đội đều dùng nói, vậy đáng giá chú ý. Bởi vậy về phụ triện một chuyện, đối này có một ít hiểu biết quốc gia, tắc lén lút chú ý thượng, quốc nội nào đó quân cờ, cũng bắt đầu hoạt động lên. Sa ở trong sa mạc cổ như Nguyệt cũng không biết hiểu nhiều như vậy, nàng phí thật nhiều công phu Cuối cùng ở một quả ngọc thạch trên có khắc ra phù trận. Bất quá có thể là nàng lý giải không đến vị hoặc là cái gì nguyên nhân. Cái này phù trận ứng dụng phạm vi chỉ có tám trăm mét vuông tả hữu diện tích, này cùng nàng tưởng không giống nhau. Ở nàng nguyên lai like thiết tưởng chung, một quả phù trận như thế nào cũng có thể đủ quản một hecta trở lên diện tích đi. Kết quả đâu, liền một phần mười cũng chưa đạt tới. Cứ như vậy còn không bằng tìm mắt trận thiết phù trận đa dụng mấy cái phù đâu. Bất quá cổ như nguyệt cũng tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời từ bỏ lúc này nghiên cứu khu bên kia nào đó phù đã dùng xong rồi yêu cầu cổ như nguyệt hỗ trợ khắc mấy cái cổ như nguyệt khắc hảo phù sau hỏi chư vị nghiên cứu đại lão có hay không hứng thú học tập nàng cảm thấy bọn họ làm nghiên cứu hoàn toàn có thể đem phù kết hợp ứng dụng đi vào phù cùng khoa học kỹ thuật bản thân cũng hoàn toàn không mâu thuẫn như là lúc này đây ra ngoài nàng đem phù lộng tới trên xe xe giảm sóc tốc độ tăng lên háo du lượng giảm bớt không có gì không có khả năng chỉ là khuyết thiếu nghiên cứu thôi Cổ Như Nguyệt để lại thí nghiệm tạp, nàng không biết sẽ có vài vị nghiên cứu nhân viên sẽ đến thí nghiệm, sẽ muốn học tập, nàng kế tiếp phải làm sự chính là quan sát phía trước kia một khối bát to rất có phóng xạ thiên thạch. Nó bị dán lên cách ly phù sau, đặt ở một chỗ pha lê dương, khi cách hơn một tháng lại lấy ra tới, Cổ Như Nguyệt phát hiện, nó tựa hồ co lại. Nàng có chút khó hiểu, còn sẽ thu nhỏ, nó là thứ gì. Hơn nữa nó nguyên lai like mặt ngoài thượng kia một ít hoa văn cũng không thấy. Cổ Như Nguyệt mở ra pha lê dương hướng thiên thạch thượng gián một chương hút tà phủ nếu nó lấy cố định quy luật phát ra phóng xạ cách ly phủ lại đem nó cùng ngoại giới ngăn cách kia hiện tại này một khối thiên thạch mặt ngoài tất nhiên là tràn ngập phóng xạ Cổ như nguyện quyết định đem nó phân giải nhìn xem bên trong huyền bí phân giải phù một khắc đi lên nay một khối thiên thạch mặt ngoài hòn đá liền vỡ ra rồi sau đó biến thành một bãi bột phấn Này một khối thiên thạch trung tâm bao vây lấy một khối màu trắng ngà cục đá có điểm như là trứng ngỗng Cổ Như Nguyệt lại lấy ra một chương cách ly phù, đem một cục đá bao lên, nàng còn không có tưởng hảo để chỗ nào, kia chương hút tà phù đột nhiên liền tự cháy. Nàng thực kinh ngạc, đây là vượt qua hút tà phù chịu tải lượng, bằng không hút tà phù như thế nào sẽ tự cháy đâu. Cổ Như Nguyệt lại thả một khối hút tà phù ngọc thạch đi vào, nhìn nó nhan sắc đã xảy ra biến hóa, càng thêm khẳng định này không phải thiên nhiên hình thành đồ vật. Nay một khối ngọc phù cuối cùng cũng biến thành một bãi bột phấn, Cổ Như Nguyệt tiếp tục thả một khối, lần này ngọc phù liền không lại nát. Nhưng là xem nó bộ dáng, chỉ sợ cũng không dùng được đã bao lâu. Nàng nhìn chính mình trong tay này một cục đá, đồng nhiên cảm thấy có phòng tay, cảm giác có chút nguy hiểm à. Cổ như Nguyệt nhìn chằm chằm này một khối màu trắng ngà cục đá xem, tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Nàng nhìn bao vây lấy nó phủ, mặt trên chu sa tựa hồ ảm đạm, nó ở hấp thu phủ thượng năng lượng. Chẳng lẽ cùng phía trước kia một khối thiên thạch giống nhau, bên trong có trời đất khác sao. Cổ như Nguyệt nghĩ, từ trong bao lấy ra một khối đại khối ngọc thạch đây là nàng tùy thời mang ở trên người chuẩn bị khắc phụ dùng nàng tính toán lộng một cái hộp ngọc tới trang này một khối trứng ngỗng dạng cục đá nay cũng không phải cổ như nguyệt lần đầu tiên làm hộp mà lúc này đây làm lại không lớn cho nên nàng hoa không đến nửa giờ liền làm tốt này một cục đá bỏ vào đi sau vừa vặn tốt cổ như nguyệt đắp lên cái nắp tính toán thôi tiền lẻ nghe xem hắn có thể hay không nghiên cứu một chút thứ gì ra tới nàng cũng không đặc biệt chờ mong kết quả không tới hai ngày tiền nghe bên kia liền có tin tức nghe nói kia khối màu trắng ngà cục đá có thể hấp thu rất nhiều đồ vật không chỉ bao gồm phóng xạ ánh mặt trời hỏa điện trở tiếng nghe từ phía trên kia trên tảng đá quát một chút bột phấn xuống dưới phát hiện bột phấn vẫn như cũ có hấp thu này đó mang năng lượng đồ vật năng lực hơn nữa sẽ chuyển hóa vì nào đó kỳ quái năng lượng cũng phóng thích thả thần kỳ chính là này một ít bột phấn cùng sẽ phân liệt sinh sôi nảy nở đúng vậy biến nhiều hắn làm cổ như nguyệt lại đây là tưởng thỉnh cổ như nguyệt khắc một ít liệt diễm phủ linh tinh bỏ vào hộp ngọc Xem này tảng đá sẽ có cái gì biến hóa. Ta suy đoán phía trước phóng xạ hẳn là đều là nó hội tụ tới, nhưng là nó còn chưa hoàn toàn hấp thu liền rơi vào địa cầu. Mà nó chuyển hóa sau năng lượng sẽ định kỳ phát ra, liền đem hấp thu tới phóng xạ cấp lao tới. Cổ như Nguyệt nghe xong Tiền nghe như vậy giải thích, vẫn như cũ có chút hoài nghi, có như vậy thần kỳ đồ vật. Tiền nghe tựa hồ minh bạch cổ như Nguyệt ý tưởng, hắn cười cười, không có tiếp theo giải thích, mà là hỏi chính mình quan tâm một sự kiện ta nghe nói có thể theo ngươi học khắc phủ vẽ bừa, ngươi cảm thấy ta phù hợp điều kiện sao mấy ngày nay ta phát giác phủ vẫn là thực dùng tốt đặc biệt phương tiện đặc biệt là hắn giống nhau phủ dùng xong muốn lại dùng lại tìm không thấy dự phòng còn phải tìm cổ như nguyệt lấy cái này làm cho hắn cảm thấy vạn phần không tiện cổ như nguyệt có chút kinh ngạc tiền nghe là cái thứ nhất chủ động nói ra muốn học phù người rốt cuộc hắn là nghiên cứu viên toàn phúc tâm thần đều ở hắn chuyên nghiệp thượng mà vẽ bừa yêu cầu phí tâm thần cũng không sẽ thiếu yêu cầu thí nghiệm. Như thế nào thí nghiệm, hiện tại phương tiện sao? Tiền nghe có một ít gấp không chờ nổi, hắn gần nhất có thời gian, mới có tâm tư đặt ở phụ thượng. Như là người khác, đã vội đến chân đánh cái hót. Không khó. Cổ như Nguyệt từ trong bao lấy ra thí nghiệm tạm, ngươi nhìn xem này chương tạm, sau đó hình dung một chút ngươi nhìn đến. Tiền nghe tiếp nhận tạm, thô thô liếc mắt một cái xem qua đi, giống như tất cả đều là một đống giống nhau hoa văn, nhưng mà lại nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện mỗi một cái đều là không giống nhau. Đây là phù sao. Cùng ta tưởng không lớn giống nhau. Tiên nghe kinh ngạc hỏi, như vậy hoa văn thật sự có người có thể đủ họa ra tới sao? Người nhìn ra khác biệt. Cổ như Nguyệt cười nói, mỗi một cái phù, đều là từ vô số phù văn tổ hợp mà thành, có nó quy luật ở bên trong. Sắp hàng tổ hợp A, cái này ta am hiểu. Tiên nghe rất có tin tưởng. Cổ như Nguyệt biết hắn không có thời gian từ đầu học khởi. Liền chủ yếu vẽ mấy cái hắn nhất thường dùng phù phân giải đồ, làm hắn đối với đi học tập. Có thể tới nơi này nghiên cứu viên, liền không có một cái đầu vóc không hảo xử, nàng tưởng, tiền nghe nói không chừng sẽ cho chính mình một kinh hỉ. Ra nghiên cứu khu, cổ như nguyệt khoẻ miệng không khỏi tiều lên, chỉ cần có một cái nghiên cứu viên học song phủ, này liền ý nghĩa chính mình rời đi nhật tử không xa. Nàng không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này đương một cái vẽ đùa máy móc, nói đến cùng, bọn họ vẫn là muốn tự lực cánh sinh. Hơn nữa bọn họ nắm giữ phù hòa pháp, nói không chừng ở nghiên cứu thượng sẽ có càng nhiều đột phá đâu. Cổ Như Nguyệt kiên trì cho rằng, nghiên cứu viên nhóm bọn họ nắm giữ phù, sẽ vì cái này quốc gia mang đến không giống nhau phát triển phương hướng. Trước 173 y để dùng phù. Trong sa mạc nhật tử là thật sự không thú vị, cùng ngoại giới liên hệ cũng ít, vừa tới nơi này người sẽ thực không thói quen. Cổ Như Nguyệt trước nay đến nơi đây sau, vẫn luôn có chuyện muốn nội, vẽ bừa, nghiên cứu phù trận chiếm đi nàng quá nhiều thời giờ căn bản là nhớ không nổi bên ngoài những người đó cùng sự từ thanh minh qua đoan ngọ cũng qua trong sa mạc thời tiết càng thêm nhiệt cổ như nguyệt mê thượng dưa hấu có lẽ là nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại trồng ra dưa hấu da dày nhưng là nhưng là thật sự ngọt siêu cấp ăn ngon đặc biệt là nàng lại dùng băng phù ướp lạnh quá dưa hấu lạnh căm căm miễn bản nhiều giải nhiệt đối lập dưới nàng trước kia ăn dưa hấu quả thực chính là cắt bã mà dưa hấu ra quát đi ra Thanh xào rau trộn cũng là một đạo mỹ vị đồ ăn. trừ bỏ dưa hấu, còn có trong sa mạc đặc có thực vật trái cây, đều là cổ như Nguyệt không ăn qua, thức ngọn, làm thành quả tương, lấy tới điều kèm tươi cũng phi thường ăn ngon. Cổ như Nguyệt trước kia cũng không như thế nào nghĩ đến muốn ăn băng, nhưng là tới sa mạc sau, nhất thời tịch thu ý miệng, băng ăn quá nhiều, kết quả chính là sinh lý đau. Nàng lần đầu tiên đau thời điểm, hoàn toàn không có đoán trước đến như vậy đau, người này đều chịu, nhưng đem lúc ấy tới hỏi chuyện tiền nghe cấp khiếp sợ trực tiếp liền đem nàng cấp đưa ngụy bác sĩ bên kia đi căn cứ bên này cũng có nữ nghiên cứu viên nhưng là hiển nhiên không có người có phương diện này vấn đề ngụy bác sĩ lần đầu tiên gặp phải cũng là xấu hổ chỉ có thể khai một chút thuốc giảm đau cổ như nguyệt khi đó đau đến mồ hôi lạnh lứa ra đều không kịp ngăn cản tiền nghe đã bị đưa đến phòng y y tế nàng chính mình có y y dùng phụ thiêu một chương uống lên là được hiện giờ phù ở căn cứ nội sử dụng phi thường phương tiện cho nên cổ như nguyệt trở về lúc sau Chính mình cầm một lá bừa đốt thành cho đoái nước uống, cả người mới thư hoán lại đây. Nàng trước kia sinh Lý Kỳ cũng chỉ là buồn đau, chưa từng có thể hội quá loại này đau dảo dường như đau. Xem ra sinh Lý Kỳ đau đến nằm viện cũng không phải khoa trương cách nói. Bụng không đau lúc sau, cổ như Nguyệt tuy rằng vẫn là rất muốn ăn dưa hấu, lại không dám giống phía trước như vậy, vẫn là thân thể quan trọng. ngụy bác sĩ xem cổ như Nguyệt nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót, cũng không như thế nào kinh ngạc. Hắn úi đầu nhìn chính mình này mấy tháng bắt được tư liệu Đều là mỗi người thân thể khỏe mạnh số liệu. Thân là trong căn cứ y thuật tốt nhất bác sĩ, hắn đối mỗi một vị nghiên cứu viên nhóm thân thể số liệu lại rõ ràng bất quá. Đặc biệt là đỗ tiên sinh, thời trẻ điều kiện gian khổ, quốc gia cái gì đều không có, tại đây trong sa mạc, muốn cái gì không có gì, cái gì đều phải dựa nghiên cứu viên nhóm nghĩ cách nghiên cứu ra tới. Lúc ấy ăn không ngon, nghiên cứu phòng hộ thi thố cũng làm không tốt, đỗ tiên sinh bọn họ kia một nhóm người ở hàng đầu, thân thể đều sớm suy nhược xuống dưới ở cổ như nguyệt phù ngang trời xuất thế phía trước có vài vị tuổi còn trẻ nghiên cứu viên nhóm đã chết bệnh đây là một kiện lệnh người vô cùng bi thống sự tình ngụy bác sĩ vẫn luôn ký lục đỗ tiên sinh thân thể số liệu mà Úc đảo bên kia vài vị an dưỡng nghiên cứu viên tắc vì mặt khác bác sĩ ký lục số liệu thực rõ ràng cổ như nguyệt này đó phù thật sự có thể điều trị người thân thể loại trừ người ốm đau vì khô cạn thân thể rót vào tân năng lượng nay điên đảo ngụy bác sĩ cho tới nay học tập chi thức hệ thống hắn không thể không thừa nhận trên thế giới này xác thật có bất đồng với hiện có khoa học hệ thống chi thức hệ thống tồn tại trong căn cứ sinh hoạt hàng ngày ở phụ triện phổ cấp hạng trừ bỏ giải trí thi thố thiếu một ít chút nào không thể so ngoại giới kém mà là ngụy bác sĩ hạ quyết tâm tiếp nhận phụ triện hơn nữa cùng cổ như nguyệt học tập phụ triện vẫn là ở chính hắn tự thể nghiệm đến phù thần kỳ sau cổ như nguyệt nghiên cứu ra phù trận sử dụng phạm vi không có nàng trong dự đoán đại cho nên nàng tạm thời từ bỏ ngược lại nghiên cứu cho tới nay không thành công không gian phù mắt nhìn liền phải có một chút mặt mày đột nhiên có người tới tìm chính mình nói là ngụy bác sĩ đột phát bệnh tật yêu cầu giải phẫu thỉnh nàng chi viện ngay thường cổ như nguyệt cùng ngụy bác sĩ giao tiếp số lần vẫn là không ít vừa nghe tin tức này lập tức cầm lấy chính mình bao bao theo kịp tới báo tin tiểu bác sĩ đi ngụy bác sĩ được cái gì bệnh buộc phát nặng cổ như nguyệt cảm thấy kỳ quái ngụy bác sĩ chính mình chính là bác sĩ như thế nào thân thể của mình cũng chưa chú ý đột phát cấp tính viêm ruột thừa căn cứ lâm đại phu phán đoán khả năng ruột thừa còn đục lỗ. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, như vậy nghiêm trọng sao? Đúng vậy, lúc này chúng ta mới phát hiện ngụy bác sĩ đối gây tê dược dị ứng, mà chúng ta lại không có người sẽ châm cứu gây tê, chỉ có thể thỉnh ngươi nghĩ cách. Cổ Như Nguyệt hiểu biết tình huống, nhanh chóng mà tìm tòi có thể sử dụng đến phù, phát hiện còn có không ít, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta hiểu được, cổ đồng chí, phiền toái ngươi. Lâm đại phu chiều cổ Như Nguyệt gật đầu, hắn cùng ngụy bác sĩ bất động là Trung Y Điề xuất thân, sau lại chuyển trường Tây Y Điề ngoại khoa, đối với cổ như Nguyệt Phù, hắn tiếp thu đến nhanh nhất, đáng tiếc chính là hắn không có học Phù Thiên Phú, vì thế tiếp nối đã lâu. Có thể giúp đỡ, ta thật cao hứng. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói, mở ra chính mình trong tay bao bắt đầu ra bên ngoài lấy Phù. Lâm Đại phu, ta này có hai loại Phù, đều là có gây tê hiệu quả, bất quá một loại lưu dư ý thức, một loại khác trực tiếp hôn mê, ngài cảm thấy dùng loại nào hảo. Ta tưởng ngụy bác sĩ sẽ càng hy vọng chính mình ý thức là thanh tỉnh. Lâm Đại Phu nói, cổ như Nguyệt lấy ra một quả màu vàng phù cấp mang chính mình tới tiểu bác sĩ, đốt thành cho đoái vào nước chung, cấp ngụy bác sĩ uống xong. Cổ như Nguyệt lại lấy ra hai quả phù đưa cho Lâm Đại Phu, này một quả là rửa sạch phù, một khác cái là nhanh chóng khép lại phù, ngoại dụng hoặc uống thuốc đều được. Rửa sạch phù. Lâm Đại Phu nghi hoặc hỏi, khép lại phù hắn lý giải, nhưng là rửa sạch phù có ý tứ gì? Ta vừa rồi nghe tiểu bác sĩ nói, ngụy bác sĩ khả năng ruột thừa đục lỗ, nếu là như thế, rửa sạch lên khẳng định phiền toái, mà dùng rửa sạch phù, tác không như vậy phiền toái. Lâm đại phu mở to đôi mắt, hảo sau một lúc lâu mới nói, nguyên lai còn có như vậy cách dùng, là ta nghĩ sai rồi. Liên ở không lâu trước đây, cổ Như Nguyệt mới dùng rửa sạch phù cấp nghiên cứu khu bên kia sở hữu máy móc rửa sạch một lần, cho nên hắn đương nhiên mà cho rằng, rửa sạch phù chỉ có thể dùng cho rửa sạch rơ bẩn. Nhưng mà đối đến nhân thể thượng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm đặc biệt là miệng vết thương sinh mủ linh tinh dùng rửa sạch phù rửa sạch đến sạch sẽ không nói còn không cần gặp thống khổ quả thực là người bệnh nhóm phúc âm. lâm đại phu vô vô cổ như nguyệt bả vai ta hiện tại đặc biệt hối hận ta như thế nào liền không cái này thiên phú đâu hắn nói xong bên kia phòng giải phẫu đã chuẩn bị tốt hắn nhanh chóng mà đổi hảo thủ thuật quần áo rửa tay tiêu độc bắt đầu giải phẫu ngụy bác sĩ nằm ở phẫu thuật trên giường hắn uống lên kia một ly nước đùa sau liền cảm giác được bụng đau đớn không có, mà hắn ý thức còn ở, lại mất đi đối thân thể không chế. Lâm đại phu tiến vào, hỏi ngụy bác sĩ chuẩn bị tốt không, sau đó bắt đầu phẫu thuật. Ngụy bác sĩ điểm điểm, thanh tỉnh làm phẫu thuật cảm giác thật sự thực thần kỳ, hắn thậm chí có thể đoán được Lâm đại phu tiến hành tới rồi nào một bước. Lâm đại phu ruột thừa giải phẫu vẫn là thường xuyên làm, ngụy bác sĩ xác thật ruột thừa đục lỗ, hắn cắt bỏ ruột thừa sau, vẫn chưa rửa theo di vãng phương thức xử lý, mà là sử dụng rửa sạch phù. Tham dự giải phẫu vài người, nhìn một đoàn đồ vật bị nhìn không thấy đồ vật nâng từ khoang bụng ra tới, đều không khỏi sửng sốt. Vẫn là Lâm đại phu phản ứng mau, lấy khay đem kia đoàn đồ vật cấp tiếp được. Lâm đại phu sợ không an toàn, lại dùng hai lần rửa sạch phù, đợi một hồi lâu, không còn có những thứ khác xuất hiện, hắn đang muốn khâu lại miệng vết thương, liền nghĩ tới một khắc trương nhanh chóng khép lại phù. Sau đó, bọn họ liền nhìn vừa rồi ở bọn họ trước mặt miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, một tầng một tầng Cuối cùng chỉ trên da lưu lại một đạo vết đỏ. Ngụy bác sĩ cảm giác được những người khác biểu tình không lớn đối, hỏi: "Làm sao vậy?" Lâm đại phu phản ứng lại đây nói: "Giải phẫu thực thành công." Bởi vì cái này phù gây tê thời gian không ngắn, Ngụy bác sĩ giải phẫu thực mau làm tốt, tổng không hảo nằm ở trên giường chờ gây tê hiệu quả cởi đi. Cổ Như Nguyệt còn chưa đi, liền cầm một khắc cái phù đốt thành cho hóa thành thủy đổi Ngụy bác sĩ uống xong. Ngụy bác sĩ cảm giác thân thể chi giác khôi phục, nhưng là thực mau Hắn liền cảm thấy không đúng, như thế nào phẫu thuật địa phương một chút cũng không đau. Hắn thử giật mình tay chân, phát hiện không có gì trói buộc cảm giác, hắn chậm rãi ngồi dậy, vén lên quần áo của mình vừa thấy, nào có cái gì miệng vết thương. Hắn phi thường giật mình, hỏi chính mình mang bác sĩ, mới biết được giải phẫu chung, hắn dùng không chỉ một loại phù. Ngụy bác sĩ xuống đất đi rồi hai bước, phát hiện cùng ngày thường không có gì hai dạng, hắn liền cùng chưa làm qua giải phẫu giống nhau, phía trước nằm ở phẫu thuật trên đài hết thảy, phảng phất chính là ảo giác giống nhau. Ngụy bác sĩ hoàn toàn bị phụ truyện thần kỳ tác dụng cấp kinh tới rồi, hắn đã không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu nó nguyên lý, chỉ nghĩ đem nó mở rộng hay, tạo phúc càng nhiều người bệnh. Phòng giải phẫu ngoại, Lâm đại phu đang cùng Cổ Như Nguyệt nói chuyện, hắn thân là ngoại khoa đại phu, đã làm giải phẫu quá nhiều, tác dụng như thế thần hiệu phù, có thể giảm bớt nhiều ít dược phẩm hao tổn, có thể giảm bớt nhiều ít người bệnh thống khổ a. Lâm đại phu hy vọng Cổ Như Nguyệt có thể đem bí di dùng phù sửa sang lại thành một cái quyển sách. Hắn căn cứ này một ít phù tác dụng viết một thiên văn chương, hy vọng có thể mở rộng loại này hiệu suất cao, kinh tế phụ trợ. Liên tính không có biện pháp ở bình thường trong bệnh viện mở rộng, hắn hy vọng bộ đội chúng có thể sử dụng thượng này đó phù, các chiến sĩ xông vào trước nhất duyên nhất yêu cầu này một ít phù. Cổ như nguyệt nào có cái gì không đồng ý. Lúc này, ngụy bác sĩ thong thả mà từ phòng giải phẫu nội đi ra, ngượng ngùng mà nói, cổ đồng chí cảm ơn ngươi phù, ta có thể lại thí nghiệm một chút sao? xem ta có hay không cái kia vận khí tốt có thể theo ngươi học vẽ bừa cổ như nguyệt có chút kinh ngạc nàng còn tưởng rằng trừ bỏ nghiên cứu viên nhóm ngoại căn cứ nội những người khác đều thí nghiệm qua nguyên lai còn có ngoại lệ sao này đương nhiên có thể nàng từ trong bao lấy ra thí nghiệm tạp mà làm đại gia ngoại ý muốn chính là ngụy bác sĩ thế nhưng có kia thiên phú cái này làm cho lâm đại phu ghen ghét không thôi hắn ở một bên nói chờ lần sau ta đổ đệ lại đây ta làm hắn thử xem khẳng định so với ta này đường sư phụ có thiên phú. Cổ Như Nguyệt không khỏi cười, Y đi dùng phù chiếm độ dài cũng không tiểu, còn có một ít tạp phù, có lẽ, chữa bệnh giới cách cục cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi. Phu triện có lẽ không có biện pháp đại lượng, phạm vi lớn mà sử dụng, nhưng là nghiên cứu nước bùa hữu hiệu thành phần, có lẽ có thể phát hiện một chút cái gì, dùng cho bình thường dược vật chúng, giống nhau có thể tạo phúc đại chúng. Chương 174 đã trở lại. Ngụy bác sĩ tinh dưỡng 2 ngày. Thân thể liền hảo đến không sai biệt lắm, hắn đi theo cổ như nguyệt học tập, nhưng hắn không nghĩ chỉ học mấy cái phủ, hắn tưởng hệ thống học tập. Có người nguyện ý học, cổ như nguyệt tự nhiên nguyện ý giáo. Lúc này, tân một vòng tiếp viện sẽ tới, bất quá xe số lượng là dĩ vãng gấp 3. Lúc này, cổ như nguyệt mới biết được, lúc này đây trừ bỏ vật tư, dược vật tiếp viện, còn có một ít dụng cụ, tư liệu. Lại còn có, có một cái khác lệnh người cao hứng tin tức, đó chính là muốn ở Úc đảo thành lập người nhà khu. Phía trước tuy rằng có tùy quân người nhà, nhưng đều không nhiều lắm, chứ vị nghiên cứu viên người nhà, cũng là mặt khác gan trí ở đặc thù người nhà khu, cũng không ở chỗ này. Cổ Như Nguyệt tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bên này có thể kiến người nhà khu, đối với rất nhiều người tới nói là chuyện tốt. Nàng dám nói, ở chỗ này tuyệt đại đa số người, cùng thê nhi ở chung thời gian thêm lên cũng chưa một năm thời gian. Trừ bỏ người nhà khu này một tin tức, Cổ Như Nguyệt còn có mặt khác nhiệm vụ, nửa tháng sau nàng muốn đi trước mô quân khu bệnh viện. Truyền thụ y lì dùng phủ vẽ cùng cách dùng, mà ở rời đi trước, nàng còn có khác việc cần hoàn thành, chính là về thiên thạch. Thiên thạch rơi xuống tình huống cũng không hiếm thấy, mấy năm tới cũng góp nhặt không ít. Phía trước phát hiện thần bí nổ kẹp u ống nghiệm, sau lại phát hiện sẽ hấp thu ngoại giới năng lượng cũng chuyển hóa màu trắng ngà cục đá, cùng với phân giải vành đai thiên thạch ra tới không biết khoáng thạch. Này hết thảy đều là trước mắt quốc gia nghiên cứu khoa học lĩnh vực xa lạ lĩnh vực, cổ như nguyệt hỗ trợ mở ra này một phiên môn, mà hiện tại. Nàng muốn hỗ trợ đem này một phiến môn làm cho càng củng cố một chút. Lúc này, cổ như Nguyệt mới biết được một chút, căn cứ này mỗi một ít nghiên cứu muốn chuyển rời đến một cái khác càng thêm ẩn nấp căn cứ đi. Không quá quan với nơi này đầu một ít chính sách cùng như hoa, nàng không hiểu, cũng nhìn không thấu, đi theo mệnh lệnh đi là được. ngụy bác sĩ biết cổ như Nguyệt đãi ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, càng là lấy ra hoàn toàn tinh thần cùng thời gian tới học tập, nhưng mà có thể là hắn học tập tư duy hoặc là mặt khác nguyên nhân, quá mức có nề nếp. Vô luận là họa phù vẫn là khắc phù, hiệu quả đều phải yếu bớt một nửa. Đối này, cổ như Nguyệt cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể dựa ngụy bác sĩ chính mình giải quyết. Lúc này đây tùy xe đưa lại đây thiên thạch có 5 cái, đều là chậu rửa mặt lớn nhỏ, trang ở trong giường, chúng nó no phía trước gửi ở phụ cận một chỗ nơi dừng chân, lần này riêng vận chuyển lại đây phân giải. Kỳ thật này một ít thiên thạch bên trong có cái gì, thật sự rất khó nói, có thể là thật là khoáng thạch hoặc là cái gì thần bí vật phẩm. Nhưng càng làm cho cổ như nguyệt lo lắng chính là vi khuẩn hoặc là không biết sinh vật. Không có biện pháp, kiếp trước thời điểm một ít xâm lấn địa cầu loại điện ảnh xem nhiều. Nhân loại nao động đôi khi cũng không phải bắn tên không đích, cho nên nhiều làm một chút chuẩn bị luôn là không sai. Nói thật, vừa mới bắt đầu nàng còn không có tưởng nhiều như vậy, mặt sau thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Mà hiện tại nàng khai thiên thạch, mỗi lần đều phải làm tốt các loại phòng hộ thi thố, bảo đảm cục đá ra tới đồ vật sẽ bị vây khốn, hơn nữa bảo đảm có thể tiêu diệt vài thứ kia Phụ trách vận chuyển thiên thạch người phụ trách chức vị không thấp, cụ thể cổ như Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, cho nên lúc này đây giải thiên thạch, vây xem người cũng không thiếu. Cổ như Nguyệt cầm khắc đao, lâm thời khắc lại mấy cái phòng hộ phù cấp này một ít người, cho dù vị này người phụ trách chờ đến có một ít không kiên nhẫn, nàng cũng không coi sắc mặt của hắn. Hiện tại, hết thể muốn dựa theo nàng tiết tấu tới. Cổ như Nguyệt trước kiểm tra đo lường thiên thạch năng lượng phản ứng, cũng không hấp thu năng lượng, cũng không hướng ngoại phóng bắn vật chất. Càng không có kiểm tra đo lường đến sinh mệnh triệu chứng. Nàng lúc này mới yên tâm mà ở thiên thạch trên có khắc phân giải phù. Người phụ trách nhìn đến Cổ Như Nguyệt trên tay động tác, không khỏi ánh mắt lập lòe, này một ít thiên thạch tình huống không có người so với hắn rõ ràng hơn, Cổ Như Nguyệt cầm một phen tiểu đao không bằng vào ngoại vật là có thể điêu khắc, kia đem khắc đao thực đặc biệt sao? Ở phân giải phù dưới tác dụng, thiên thạch ở cái dương trung vỡ vụn, hoặc thành bột phấn hoặc là thành chỉnh khối cục đá, mà ở chính giữa Có giống nhau bản tay đại màu ngân bạch đồ vật, nhìn dường như cái gì mảnh nhỏ. Cổ Như Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, bào chế đúng cách, đối mặt khác cái dương làm giống nhau thao tác, cuối cùng nàng phát hiện, này năm cái thiên thạch hẳn là cùng phê rơi xuống, bởi vì thành phần đều không sai biệt lắm, bên trong đồng dạng đều hỗn loạn kim loại mảnh nhỏ. Này năm cái không biết tên kim loại mảnh nhỏ đều bị phong kín, bí mật trở đi, Cổ Như Nguyệt cũng bắt đầu ở vì rời đi làm chuẩn bị. Nàng cũng không phải nói đem sở hữu vụ chuyện đều thông báo thiên hạ. Nàng có lựa chọn mà chọn lựa. Tỷ Như ý, ý dùng loại phù, nàng cũng không có toàn bộ đều viết xuống tới, quá mức với cường đại phù xuất hiện cũng không thấy được là chuyện tốt, nói không chừng còn sẽ bị lạc người tâm trí. Nàng rất rõ ràng, phù chỉ có thể làm phụ trợ, xét đến cùng, vẫn là phải có vững chắc thả cường đại chuyên nghiệp kỹ năng lóc nền, sử dụng khởi phù tới mới có thể đủ thuận buồm xuôi gió. Cổ Như Nguyệt tỷ mỉ chuẩn bị vài cái quyển sách, phân biệt là bất đồng loại hình phù phân giải đồ, còn có thí nghiệm tạp nàng cũng để lại mấy chương. dù cho có thiên phú người không nhiều lắm, nhưng cũng cần thiết bồi dưỡng. rốt cuộc phù ở nào đó đặc thù trong lĩnh vực vẫn là rất hữu dụng. ý là dùng phù, ngũ hành phù linh tinh nhưng thật ra không khó sửa sang lại, khó chính là khoa học nghiên cứu dùng phù. Cổ như nguyệt dối dám thật lâu, chọn lựa lại chọn lựa, mới đem nàng cho rằng thích hợp phù họa trong danh sách tử thượng. tại đây nghiên cứu viên mỗi người đều là hiện tại hoặc tương lai đại lao, bọn họ chuyên nghiệp tri thức không thể nghi ngờ, phù là muốn trở thành bọn họ giúp đỡ. Vì bọn họ sáng tạo càng tốt thực nghiệm điều kiện. Nay cổ như Nguyệt làm tốt quyển sách sau, xem thời gian còn đủ, liền tính toán khắc mấy cái phù coi như sắp chia tay lễ vật. Trước khi đi, đại gia còn vì cổ như Nguyệt khai một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, nàng thay đổi ốc đảo, căn cứ sinh tồn hoàn cảnh, thay đổi đại gia sinh hoạt. Mà đại gia không biết chính là, cổ như Nguyệt đã làm lịch sử quải cái cong. Vốn nên di chuyển căn cứ cùng nơi dừng chân không có di chuyển vốn nên bệnh nặng nằm trên giường nghiên cứu đại lao tiếp tục chiến đấu hăng hái ở nghiên cứu tuyến đầu buồn sẽ mất đi tư liệu hoàn hảo không tổn hao gì. Cổ như nguyệt ngồi trên rời đi xe nhìn úc đảo ở chính mình phía sau càng ngày càng xa nói thật nàng là có một ít lớn tiếp tuy rằng mới mấy tháng thời gian nàng cùng nơi đó người ở chung thời gian cũng không tính nhiều nhưng vẫn là trô ra một chút cảm tình xe đi lộ tuyến đuổi kịp một hồi ra tới tiếp người lộ tuyến tựa hồ có trùng hợp cổ như nguyệt thấy được chính mình gieo thụ mười mấy cây kể tại cùng nhau cũng không cao, cành cây nằm ngang sinh trưởng, nhìn rất tươi tốt. Cổ như Nguyệt viện cửa sổ xem, nhìn không được vì thế mà cao hứng, nàng làm cũng không phải vô dụng công. Trên xe Nhật Tử cũng không phải thực hảo ai, chờ tới rồi múm mà Quân y y viện, Cổ như Nguyệt đã cùng kia héo rất cải thìa giống nhau. ở bệnh viện nhà khách, Cổ như Nguyệt nghỉ ngơi hai ngày mới khôi phục lại đây, đồng thời cũng minh bạch chính mình nhiệm vụ, bồi dưỡng mấy cái chuyên môn hỏa y y dùng phù lâm thời đồ đệ. người được chọn đã sớm sàng chọn hảo, tuổi lớn nhỏ không đợi đều là học y y xuất thân, thân phận đáng giá khởi tìm tòi nghiên cứu. Cổ Như Nguyệt phía trước sửa sang lại quyển sách liền phái thượng công dụng. Học tập phù văn cũng không có cái gì lối tắt, trừ bỏ luyện tập chính là luyện tập, càng nhiều thời điểm đều là dựa vào chính mình nội tính. Cổ Như Nguyệt ở bệnh viện đã hơn nửa tháng, bảo đảm này mấy cái lâm thời đồ đệ đều thành công họa quá phù sau, biên buông tay mặc kệ. Lúc này quốc khánh tiết đã qua xong rồi, Cổ Như Nguyệt tưởng về kinh thị, nhưng mà nàng xin bị bắt bỏ. Nàng có chút buồn bực bất quá thực mo liền điều tiết hảo, lúc này lại mới tới hai người học phụ, mới tới hai người kia, thực rõ ràng, liền cùng đã học hơn nửa tháng người bất đồng, bọn họ trên người nhiều một cổ sát khí, bị bọn họ nhìn, cổ như nguyệt cảm thấy chính mình nổi ra gà đều đi lên, có loại bị nguy hiểm theo dõi cảm giác, cổ như nguyệt còn chưa đoán ra bọn họ thân phận, bọn họ liền chính mình tiết minh, bọn họ đặc chiến đội ra tới, đều học quá y học chuyên nghiệp nội dung, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, cổ như nguyệt nghe bọn hắn thân phận. Trong lòng liền hiểu rõ, nàng mặt khác sửa sang lại một cái quyển sách, mặt trên tăng giảm không ít phủ, chỉ có bọn họ hai cái học tập. Nay một dạy học, sẽ dạy thật lâu, bởi vì đi rồi một đám lại tới một đám, bọn họ thân phận cùng nhậm chức đều tương đối đặc biệt, cổ như Nguyệt không thể không càng lo lắng. Chờ này một chút sự tình hạ màn, đã tới rồi 12 tháng trung tuần, đã sớm hạ lông ngỗng đại tuyết, cổ như Nguyệt đem chính mình bọc thành hùng, lúc này, nàng rốt cuộc có thể đi trở về. Được đến tin tức này. Nàng nhịn không được có muốn khóc xúc động. Nàng cũng không biết chính mình một đoạn này thời gian như thế nào chịu được tới. Nàng vẫn luôn đều căng chặt một cây thần kinh, liền sợ chính mình có chỗ nào làm không tốt, do đó đưa tới phiền thoái hoặc là mặt khác. Ở quân y gì viện một đoạn này thời gian, cũng không phải có người lén thấy nàng, đánh mua phủ danh nghĩa, hy vọng nàng mặt khác thu đồ đệ. Nhưng mà trên thực tế, trừ bỏ lưu tử ngoại, cổ như Nguyệt đã không tính toán lại tự chủ thu đồ đệ, nàng hiện tại giáo người, tất cả đều là từ mặt trên an bài. Nàng rất rõ ràng, có một ít tự do là có hạn độ. Cổ Như Nguyệt ăn mặc thật dày quần áo khoác, to rộng khăn quàng cổ, cơ hồ đem chính mình cả khuôn mặt cấp bao lên, ở xe lửa thượng điên mấy ngày mấy đêm, nàng mệt đến không nghĩ nói chuyện. Trở lại kinh thị nơi, gõ khai đại môn, Trần Di trực tiếp liền cho Cổ Như Nguyệt một cái đại đại ôm. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Cổ Như Nguyệt cười nói, đúng vậy, ta đã trở về. Nàng đánh lên tinh thần rửa mặt sau, lại ăn nóng hôi hổi mì nước, ngủ cái trời đất ám. Chờ nàng tỉnh lại, ngoài phòng sáng ngời, ánh sáng mặt trời chiếu ở sông lăng thượng, nhưng mà lạnh như băng, không có một tia độ ấm. Cổ như nguyệt nhìn hạ thái dương độ cao, đã là ngày hôm sau buổi sáng A. Sau đó nàng liền phát hiện, lưu hương quốc, với kình chờ năm cái đồ đệ đều lại đây, bọn họ nhìn đều có một ít kích động. Sư phụ, ngài không ở một đoạn này thời gian, chúng ta vẫn luôn có nghiêm túc luyện tập, đã thuần thục nắm giữ trụ ngài lưu lại những cái đó phủ. đỗ rộng lớn thanh mà nói, những người khác sôi nổi gật đầu. Lý Tu ái móc ra một cái túi tiền, tiểu tâm mà đem chính mình họa tốt phù nhất nhất bại ở trên bàn, sư phụ, thỉnh kiểm tra. Với kình sụ mặt, có chút khẩn trương, ở cổ như Nguyệt không ở một đoạn này thời gian nội, hắn liền thường xuyên gửi gọi điện thoại cấp lưu tử, hướng hắn tham thảo một ít vấn đề. Lưu tử cũng sẽ trái lại hướng hắn tìm hiểu cổ như Nguyệt tin tức, nhưng là hắn như thế nào sẽ biết đâu. Người trong nhà cũng chưa người chịu nói cho hắn. Cổ như Nguyệt nhất nhất kiểm tra lại đây, đối với mỗi cái đồ đệ biểu hiện phi thường vừa lòng. Các ngươi bên kia có cái gì tân nhiệm vụ sao? Cổ như Nguyệt hỏi, các đồ đệ đều có bất đồng thân phận cùng chức vị, tương ứng, bọn họ muốn học phù khẳng định cũng bất đồng. Nàng phải có lựa chọn tính mà giáo. Chứ bỏ với kình, mặt khác bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới gật đầu thừa nhận, có. Chứ 175 đặc cần bộ. Cổ như Nguyệt gật gật đầu, hành, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta chuẩn bị điểm đồ vật. Lúc này đây nàng trở về, chứ bỏ mang theo một ít ăn đặc sản, còn mang theo không ít ngọc thạch này một ít vì thế nàng cũng không phải phải cho với kình bọn họ luyện tập mà là nàng tính toán làm một ít đồ vật tặng người này một ít ngọc thạch chất lượng đều cũng không tệ lắm nàng tính toán năm người một người đưa một khối vô luận là bọn họ phải làm thành vật phẩm trang sức vẫn là mặt khác đều được cổ như nguyệt xem bọn họ đều nhận lấy sau mới hỏi khởi bọn họ bên kia yêu cầu cái gì phủ bốn người sợ yêu cầu công năng phủ đều bất đồng cổ như nguyệt cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ mới định ra làm cho bọn họ học tập phủ nói thật Giáo này bốn cái đồ đệ muốn phí tâm tư so với trước kia nhiều hơn. Với kinh trong nhà không có yêu cầu, nhưng là hắn vì chính mình định rồi mục tiêu, hy vọng trong nhà trưởng bối thân thể khỏe mạnh, cho nên hắn chủ yếu hướng ý ỉ dùng phụ loại học tập. Nghỉ ngơi thời điểm, với kinh thấp giọng hỏi nói, Sư phụ, ngài muốn hay không gọi điện thoại cấp lưu tự sư huynh, hắn thực lo lắng ngươi. Trên thực tế, lần trước cổ như nguyệt gọi điện thoại trở về, lưu tự bởi vì đi học không có nhận được, vì thế sinh thật lâu hơn là dối. Mỗi ngày về nhà đều thủ điện thoại, nghề hà lại không nhận được quá cổ như Nguyệt điện thoại. Ta sẽ... Cổ như Nguyệt vỗ vỗ với kình đầu, ngươi cùng tiểu tự thường xuyên liên hệ. Với kình quay mặt đi, không có, ai ái cùng hắn liên hệ. Cổ như Nguyệt không khỏi cười, thật là cái khẩu thị tâm phi hài tử, các ngươi tuổi sắp xỉ, nhiều tâm sự không tồi. Các ngươi hẳn là đều mau phóng nghỉ đông, ngươi muốn hay không cùng ta đi thành phố hát chơi một chút. Với kình đôi mắt không khỏi sáng ngời, ta có thể chứ? Ta tưởng tiểu tự sẽ thực hoan nên ngươi." Với kình thấp giọng nói thầm nói, ta còn sợ hắn lấy quét tức trổi đem ta đuổi ra tới đâu." Cổ Như Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy buồn cười, đương tiểu hài tử chính là hảo. Không có ngoài ý muốn, Cổ Như Nguyệt là phải về thành phố Hát tan Tết, cho nên ở trở về trước một đoạn này thời gian, Cố cung bên kia còn phải tiếp tục đi. Một là lý Kình Hoa trong tầm tay tích lũy một ít người bệnh, nhị là về cổ văn vật bảo hộ, nàng rời đi này nửa năm nhiều thời gian nội, có một ít ý tưởng hoàng đông lộ cũng không nghĩ tới cổ như nguyệt này vừa đi liền đi rồi lâu như vậy trong lúc còn không có một cái thông tin hắn mơ hồ đoán được một chút cái gì vì thế hắn còn riêng đem lý kình hoa gọi tới tỉ mỉ mà đem hắn biểu mọi cùng lưu ra sự tình lại hỏi một lần hiện tại cổ như nguyệt đã trở lại hoàng đông lộ hướng nàng phương hướng xem xét vài mắt hắn trong lòng là thật sự tò mò a bên ngoài rơi xuống tuyết kỳ thật tu hộ bộ công tác cũng không bận rộn như vậy chủ yếu ở làm một ít tổng kết nguyên vật liệu xử lý sự tình lý mộng tâm cũng nhàn rất nhiều nàng nghe nói cổ như nguyệt đã trở lại mạo tuyết tìm lại đây nửa năm thời gian không thấy nàng thân mật mà kéo cổ như nguyệt cánh tay nói nàng ở dệt bộ nước sôi lửa bỏng sinh hoạt lý mộng tâm còn không thế nào tính đến hạ tầm đối với tu hộ trong bộ rất nhiều chuyện này đều rõ ràng nghe nói hiện tại thật nhiều hoa kiều còn có người nước ngoài tới kinh thị đều tưởng mua đồ cổ những cái đó sạp sinh ý lão hảo lý mộng tâm ôm túi trừng nóng an cổ như nguyệt mang đến đỏ thâm táo Bất quá sư phụ ta cũng không xem trọng, nàng cho rằng tình huống như vậy sẽ xử trộm mộ hiện tượng tăng nhiều, phá hư càng nhiều văn vật. Nơi này đầu hích lợi không nhỏ, đây là vô pháp tránh cho sự tình. Cổ Như Nguyệt không khỏi nghĩ tới ZN cổ mộ đàn, nơi đó hẳn là sẽ không gặp những cái đó trộm mộ giả độc thủ đi. Rốt cuộc lúc trước nghiên cứu cũng không xem như hoàn toàn bí mật. Lý Mộng tâm thở dài một tiếng, bất quá càng làm cho người buồn bực vẫn là phá hư, có chút đồ vật lịch sử đã lâu, chính là nó không có gì giá trị. Vẫn như cụ khó có thể chạy thoát bị hủy diệt vận mệnh. Kỳ thật chúng ta đối với tương lai đều không phải rất lạc quan, sợ là chúng ta bảo hộ tốc độ xa xa không đổi kịp phá hư tốc độ. Cổ như Nguyệt Trầm mặc một hồi, Lý Mộng Tâm nói không sai, bởi vì trong tương lai, cổ kiến trúc linh tinh bảo hộ sát thật thực thành vấn đề, bởi vì kia thường thường là nhiều phương diện. Đương dựa người cùng khoa học kỹ thuật đều không thể giải quyết những cái đó vấn đề thời điểm, thường thường cũng là phù sáng lên nóng lên thời điểm. Chính là cho dù phù có thể bảo hộ những cái đó cổ kiến trúc, lại không thể không vì hiện đại xã hội phát triển nhuộm bộ. Nay một chút sự tình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đây là lịch sử xu thế, cho dù nàng trọng tới một lần, cũng vô pháp làm ra đại thay đổi. Cổ Như Nguyệt cùng Lý Mộng Tâm trò chuyện, đi theo nàng đi dệt bộ xem Long Mai Hâm. Long Mai Hâm ăn mặc thật dày quần áo, ngồi ở trên sạp phân theo tuyến. Nàng nhìn đến Cổ Như Nguyệt, mặt mày không khỏi con một chút, đã trở lại. Cổ Như Nguyệt cười cùng Long Mai Hâm Vân An. Nhìn Lý Mộng Tâm bị đuổi ra đi pha trả lấy điểm tâm. Cổ Như Nguyệt nhìn về phía Long Mai âm dừng một chút nói, lần này rời đi cũng không phải không có thu hoạch. Nàng đem ấn phù đem ra, giản yếu nói một chút nó tác dụng cùng cách dùng. Ta tưởng, ngài khả năng sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Cổ Như Nguyệt nói, cảm giác là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, rất nhiều người một đụng chạm là có thể đủ lĩnh ngộ đến, mà rất nhiều người như thế nào đều xúc không đến yếu điểm. Kinh nghiệm là mấy chục năm tích lũy. Có chút vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, liền tính là tay cầm tay dạy học, cũng vô pháp làm thổ địa hoàn mỹ mà phục khắc qua đi. Long Mai hâm ngồi ngay ngắn, lấy qua ấn phù, ở trong tay nhẹ nhàng quay cuồng, nàng đột nhiên nở nụ cười, xem ra ta không sợ chặt đức truyền thừa. Nàng nhìn cổ như nguyệt, ngươi nhiều cho ta một ít ấn phù, đồng dạng nội dung tổng muốn nhiều phục khắc mấy phân, này nếu là chỉ có một, ném rất đáng tiếc. Còn có, ngươi cấp nghề một tổ kia tiểu tử phù cũng cho ta một chút, mau ăn tết một ít người cũng nên thanh tỉnh một ít cổ như nguyệt gật gật đầu hảo lý mộng tâm dùng khay đưa vào một hồ trà hoa một mâm tô bánh nhạy bén mà nhận thấy được long mai hâm tâm tình phi thường hảo nàng tò mò mà nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái cổ như nguyệt cũng quá lợi hại đi nhà mình sư phụ có bao nhiêu khó hầu hạ không còn có so nàng rõ ràng hơn cổ như nguyệt bồi lý mộng tâm thầy trò lại hàn huyên một hồi thiên ra dạy tổ liền vào cách vách nghề một tổ trong phòng thiêu lò than tử ấm nước hồ cái bị hơi nước đỉnh đến vừa lên vừa lên lý kình hoa đang ở bào đầu gỗ nhìn đến cổ như nguyệt kết thúc hắn vội đứng lên cổ đồng chí ngươi đã trở lại lý kình hoa vô rất chính mình trên người vội gỗ tưởng cấp cổ như nguyệt đổ nước uống cổ như nguyệt vội cự tuyệt lý đồng chí ngươi trước không vội ta vừa rồi ở mộng tâm kia uống lên không ít ta lại đây chính là hỏi một chút ngươi gần nhất còn có người tìm ngươi sao lý kình hoa gật đầu trừ bỏ kinh thị còn có địa phương khác người liên hệ ta Ta đều đăng ký, nếu ngươi phương tiện nói, nhìn cái gì thời điểm có thể giúp bọn hắn một phen, nhìn quái đáng thương. Ta bên này nhìn một cái, đến lúc đó lại nói, cổ như Nguyệt gật đầu, ngươi đừng vội đem tin tức thả ra đi. Hảo! Lý Kinh Hoa gật gật đầu, nhìn cổ như Nguyệt đi rồi, hắn nhất phái đầu, có chút ảo não mà nói, như thế nào đã quên hỏi cổ đồng chí rửa sạch phụ sự. Tại hạ nửa năm quét tức nhà ở thời điểm, hắn đột phát kỳ tưởng dùng rửa sạch phù. Sau đó từ trên xà nhà rửa sạch xuống dưới rất nhiều dơ đồ vật, nhìn quái dọa người. Ngay thường hắn ngẩng đầu xem nóc nhà, cũng không cảm thấy kia trên xà nhà, mái ngói gian có cái gì, chính là này một rửa sạch, mới phát hiện đó là một cái khác tiểu thế giới. Nhưng là đem trên xà nhà dơ đồ vật rửa sạch rớt, nhưng là nếu không làm bất luận cái gì phòng hộ, mặt khác dơ đồ vật vẫn là giống nhau sẽ một lần nữa nhập trú. Cổ Như Nguyệt cũng không biết lý kình hoa rồi dám, nàng trở lại chính mình căn nhà kia, nhìn trên bản chính mình viết một nửa văn chương những cái đó có giá trị đồ vật tự nhiên có vô số người đuổi theo phủng đi bảo hộ chính là những cái đó không người hỏi thăm có lịch sử ý nghĩa đồ vật đâu chúng nó đồng dạng yêu cầu được đến coi trọng văn chương là về hiện đại xã hội phát triển chung về lịch sử cổ kiến trúc xử lý cùng bảo hộ như thế nào xây dựng có đặc sắc văn hóa thành thị như thế nào ở không phá hư chúng phát triển kinh tế cùng với về một ít phụ triện ở khảo cổ văn vật bảo hộ bảo vệ môi trường ô nhiễm phòng chống chờ có thể tạo được tác dụng Nàng hy vọng có thể vì cái này quốc gia phát triển chỉ mình một phần lực, nàng hy vọng trong tương lai phát triển chung có thể thiếu đi một chút đường vòng. Cổ Như Nguyệt đang nghĩ ngợi tới, Hoàng Đông Lộ gõ cửa tiến vào, hỏi, cổ đồng chí, ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, tầm mắt liền ngó đến trên bàn trên giấy, thấy được trong đó hai hàng tự, nhất thời liền đã quên chính mình muốn nói gì. Hoàng chủ nhiệm, là có chuyện gì sao? Cổ đồng chí, ngươi đây là. Cổ Như Nguyệt thấy Hoàng Đông Lộ chỉ vào chính mình viết văn trường không khỏi ngượng ngùng mà lấy giấy che lại nó, nhàm chán, viết viết ta chính mình cái nhìn. Để ý làm ta nhìn xem sao. Hoàng Đông Lộ cảm thấy, người trẻ tuổi ý tưởng, không thấy được không có tham khảo giá trị. Chủ nhiệm, ngài ngồi một lát, ta cho ngài đảo một chén nước. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là đem văn chương cho Hoàng Đông Lộ xem. Hoàng Đông Lộ xem xong sau, đem giấy phiên đến mặt trái, xác định không có mặt khác nội dung, hắn có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta quốc gia về sau thật sự sẽ phát triển đến như vậy trình độ sao? Đây là tất nhiên. Cổ như Nguyệt nói, ta hy vọng chúng ta tầm mắt cùng cách cục phóng đại một chút, đỡ phải phát triển đến kia một cái nông nỗi. kết quả phát hiện tiền 10 năm, 20 năm làm quy hoạch ngược lại thành trở ngại. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, ngươi viết đến càng cẩn thận một ít, ta cầm đi thác ấn một phần, tìm người nhìn xem. Cổ như Nguyệt không có cự tuyệt, hoàng đông lộ đường cố cung tu hộ bộ chủ nhiệm, Hắn sau lưng mạng lưới quan hệ tự nhiên không phải Cổ Như Nguyệt có thể so sánh. Nếu có thể mượn từ hắn tay, làm càng nhiều thượng vị giả nhìn đến này phân văn trương, cũng không tồi. Giữa trưa, Cổ Như Nguyệt đem xe đạp đệm thượng tuyết vô rớt, đẩy ra môn thời điểm, liền thấy được lâm, nghiêm hai vị đồng chí ở cách đó không xa đối với chính mình cười. Nay vẫn là Cổ Như Nguyệt sau khi trở về lần đầu tiên nhìn đến bọn họ, nàng đẩy xe đạp đến gần, hỏi bọn hắn, các ngươi hiện tại điều đến cái gì bộ môn? Sắp thật điều bộ môn lâm đồng chí vươn tay cổ đồng chí chính thức tự giới thiệu một chút ta kêu lâm mộ thật cao hứng nhận thức ngươi một bên nghiêm đồng chí cũng vươn tay cổ đồng chí ta kêu nghiêm hiến văn về sau hợp tác vui sướng cổ như Nguyệt phân biệt theo chân bọn họ bắt tay chán còn có một ít nghi hoặc hiện tại các ngươi là ở cái gì bộ môn lâm mộ giải thích nói mới vừa thành lập bộ môn đặc cần phục vụ bộ chuyên môn nối tiếp ngươi phủ triện cùng mặt khác bộ môn chương một trăm bảy mươi sáu chủ ý cổ như Nguyệt nắm xe đạp bắt tay Nghi hoặc mà chớp chớp mắt, hỏi, đây là cái gì bộ môn? Lâm Mộ giải thích nói, đây là vì ngươi mà đơn độc độc lập ra tới bộ môn. Cổ Như Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Nghiêm Hiến Văn nói, chúng ta vừa đi vừa liêu đi. Cổ Như Nguyệt nghe hai người cho chính mình giải thích, mới hiểu được tình huống như thế nào. Lâm, Nghiêm hai vị đồng chí vẫn chưa tùy chính mình đi sa mạc, nguyên lai là có mặt khác nhiệm vụ. Mà cổ Như Nguyệt này nửa năm nhiều. Như vậy nhiều phù ở bất đồng lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ, đồng thời cũng giải quyết rất nhiều trước mắt nhân lực cùng khoa học kỹ thuật vô pháp giải quyết vấn đề. Cái này đặc cần bộ đúng thời cơ mà sinh. Có như vậy một cái bộ môn, đối ngoại sẽ có một cái lý do thoái thác, đồng thời mặt khác đơn vị hoặc bộ môn hoặc cá nhân muốn cầu phù, liền yêu cầu tới xin đăng ký, đồng thời, đối với phù nơi đi cùng sử dụng có thể nắm giữ trụ. Nói ngắn gọn, cái này bộ môn thành lập là trải qua nhiều phương diện suy tính, nó cuối cùng sẽ tồn tại bao lâu. Liền xem nó có thể phát huy bao lớn năng lượng Cổ Như Nguyệt đẩy xe đạp Bánh xe nghiền quá học đệ Lưu lại một đạo ân ký Nàng cảm thấy bộ dáng này khá tốt Chính mình không cần trực tiếp đối mặt đương sự Có người nối tiếp xử lý Chính mình chỉ cần cung cấp phụ, Lúc cần thiết lại ra ngựa là được Ta đây về sau đi đặc cần bộ đi làm sao Cổ Như Nguyệt hỏi Không cần ngươi buổi sáng vẫn là ở cố cung tu hộ bộ Buổi chiều lại đến đặc cần bộ Trong khoảng thời gian ngắn đặc cần bộ hẳn là không có gì sự Cổ Như Nguyệt ngẫm lại cũng là như thế này, liền không ở thế hỏi. Ăn qua cơm trưa, Cổ Như Nguyệt đi nhìn đặc cần bộ làm công địa điểm, đó là ở một đống đơn độc tiểu lâu nội, phụ cận còn có không ít lâu, đều treo 20 viện nghiên cứu linh tinh thẻ bài. Cổ Như Nguyệt tưởng, nơi này còn rất hẻo lánh, sẽ có người biết đặc cần bộ. Sau đó nàng gặp được đặc cần bộ bộ trưởng, đó là một vị có điểm béo phụ nữ trung niên, tên là Lô Minh An, nhìn giống như là nhà bên Di giống nhau. Nhưng mà nàng một mở miệng cổ như nguyệt cũng không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch lỗ minh an yêu cầu cổ như nguyệt đem phù chủng loại cùng công năng đều kỹ càng tỉ mỉ mà liệt một phần nàng muốn căn cứ này một ít phù tác dụng cùng công năng liệt một chương thu phí biểu ta biết ngươi trước kia đều là không ràng buộc cũng không đặc biệt để qua phù giá cả này cũng không phải một chuyện tốt đầu tiên không nói phù có bao nhiêu thần bí liền nói miễn phí thứ này luôn là làm người không quý trọng thậm chí không tôn trọng lỗ minh an nói đem sắc mặt trầm xuống nếu thành lập đặc cân bộ Hết thể phải dựa theo điều lệ chế độ làm việc Cổ Như Nguyệt miệng khẽ nhết Nàng sắc thật không rõ ràng lắm đặc cần bộ nơi này đầu tình huống Nhưng Lô Minh An cùng chính mình như vậy vừa nói Nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ Nói thật, tới kinh thị lúc sau Nàng phù sắc thật cũng chưa thu trả tiền Nàng đều phải đã quên chính mình đã từng cũng là dựa vào bán phù kiếm tiền làm giàu Không cần chờ quá mấy ngày Ta hiện tại là có thể viết Cổ Như Nguyệt cười nói Đối với rất nhiều sự tình xử lý Ta liền cùng kia Bi Bô tập nói Tiểu hài Tử dường như về sau phiền toái Lỗ bộ trưởng. Từ từ Lỗ Minh An còn nói thêm, có một ít phù có đặc thù tác dụng, ngươi cũng đừng lại thả ra. Ta hiểu được. Cổ Như Nguyệt nhìn Lỗ Minh An đôi mắt, đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hẳn là ở ý bảo chính mình, kia một ít tác dụng với quân bộ hoặc là viện nghiên cứu chờ phù, liền không cần lấy ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đặc cân bộ hẳn là sẽ không nhận được cái gì nghiệp vụ, ngươi thừa dịp có thời gian, trừ bỏ sửa sang lại phù cũng nhiều chuẩn bị một ít dự phòng. Ngươi yêu cầu nguyên vật liệu liệt một chương đơn tử, về sau tử công chứng đi. Cổ Như Nguyệt gật đầu, cùng lỗ Minh An liêu xong lúc sau, nàng cũng không lập tức đi, mà là dùng trong bao tùy thân mang theo phủ, đem đặc cần bộ này đóng tiểu lâu cấp một lần nữa bố trí một phen, đồng thời cũng làm lỗ Minh An tận mắt nhìn thấy xem phủ tác dụng, một lần nữa làm một cái đánh giá. Lỗ Minh An nhìn rõ ràng đều đã quét tức thật sự sạch sẽ nhà ở, ở cổ Như Nguyệt một lá bùa dưới tác dụng. Sau đó nàng liền gặp mặt trước mặt lại nhiều một đại đoàn dơ đồ vật. Nàng nhanh chóng nghĩ nghĩ, có thể ra tăng hạng nhất ra chính nghiệp vụ, cuối năm, muốn ăn Tết, tin tưởng rất nhiều lãnh đạo trong nhà đều yêu cầu như vậy một lá bừa. Nàng sắc thật đối phụ không hiểu biết, nhìn cổ như Nguyệt ở tiểu lâu từ trên xuống dưới mà chuyển, một câu cũng chưa hỏi, hoàn toàn mà tín nhiệm. Hai người tại đây đóng tiểu lâu đãi ban ngày, rời đi thời điểm, gió lớn lên, trong gió tuyết hạt thổi đến người mê đôi mắt. Lỗ Minh An muốn dĩ muốn đưa cổ như Nguyệt trở về. Ở nhìn đến Lâm Mộ sau, nàng liền không ngủ cái này tâm tư, nàng nắm Cổ Như Nguyệt đưa nàng phủ, về trước ra. Cổ Như Nguyệt từ Lâm Mộ trong miệng đã biết vị này bộ trưởng lai lịch, thân phận là tuyệt đối không có vấn đề, chính là trải qua sẽ tương đối khúc chết một ít. Lâm Mộ còn nói cho Cổ Như Nguyệt, lỗ minh an người này từ trước đến nay không yêu có hại, không thích làm lô vốn sinh ý, sợ là không dùng được bao lâu, đặc cần bộ muốn giàu đến chảy mỡ. Đối với Lâm Mộ này một câu cảm khái, Cổ Như Nguyệt không tỏ ý kiến. Đó là ngươi không biết có một ít nguyên vật liệu có bao nhiêu quý. Rất nhiều cao cấp phủ vì cái gì họa không ra, còn còn không phải là bởi vì chịu trước mắt vẽ bùa tài liệu hạn chế sao. Lâm mộ nhất thời vô pháp phản bác, hắn tiếp xúc quá lá bùa, biết chất lượng tương đối tốt giá cả, đặc biệt là sẽ này một môn tay nghề người lại không nhiều lắm, khai giá cả nhưng không thấp. Suy nghĩ một chút nữa ngọc thạch linh tinh, học phù sắc thật là rất phí tiền. Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn hiện tại thân phận trong sáng hóa, chịu trách nhiệm song trọng thân phận bởi vậy âm thầm bảo hộ cổ như nguyệt nhiệm vụ đã thay đổi người hơn nữa bảo hộ nhân số tăng nhiều cổ như nguyệt gặp qua vài lần nàng mặc khác chuẩn bị phù cho bọn hắn rốt cuộc này cũng không phải một kiện đơn giản nhiệm vụ đối thân thể cùng tinh thần hao tổn khẳng định không nhỏ buổi tối cổ như nguyệt đem ban ngày không viết xong văn chương tiếp tục viết kỳ thật ở phía sau này một quyển phù triệt trung là có đoán chức phù nhưng là cổ như nguyệt cũng không có đi họa rất đơn giản về đoán chức phù không thể tùy ý sử dụng hơn nữa có khắc nghiệt hạn chế hơn nữa khó khăn đại, cho nên nàng không có đi chạm vào. Nàng hiện tại viết này một thiên văn chương, rất nhiều ý tưởng cùng khái niệm đều thực vượt mức quy định, nàng không biết người khác có phải hay không sẽ cho rằng nàng có đoán trước phù hoặc là khác cái gì năng lực, dự kiến tương lai. Cổ như Nguyệt biết ở chính mình còn chỗ hữu dụng phía trước, là sẽ không có người động chính mình, đồng thời, nàng nhất cử nhất động khẳng định cũng có người chú ý. Này một thiên văn chương, nàng vốn dĩ chính là cố ý viết, nhưng không nghĩ tới Hoàng Đông Lộ sẽ nhìn đến lại còn có muốn thác ấn đi xem. Đối này, cổ như Nguyệt trong lòng mừng thầm. Ngay hôm sau, cổ như Nguyệt đem viết tốt văn trường cấp Hoàng Đông Lộ xem, nàng ngượng ngùng mà nói, có thể là ta có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy, tương lai, chúng ta quốc gia nên là như vậy. Hoàng Đông Lộ gật đầu, cầm này tờ giấy thác ấn một phần, chính mình cẩn thận đọc vài biến. Chính hắn bản thân chính là trong đại viện xuất thân, bất quá hắn cũng không đi chính đồ, tại đây tu hộ bộ đợi cũng khá tốt nhưng cũng không đại biểu hắn liền không có những mặt khác năng lực. Cổ như nguyệt này một thiên văn trương, hắn nhạy bén mà cảm giác được cái gì, liền tính toán thác cấn trở về cấp trong nhà Lao Gia Tử xem. Lao Gia Tử tuy rằng lui ra tới, nhưng là lực ảnh hưởng vẫn phải có, cũng có thể đủ tiếp xúc đến mặt trên người lãnh đạo. Người này à, có quyền có lợi lúc sau, liền luôn muốn lưu cái danh, chính là hiện giờ cũng không giống như trước thời đại, lưu danh há là dễ dàng như vậy sự. Nay đều yêu cầu cẩn thận cân nhắc, âm thầm lưu hoa. Cổ Như Nguyệt cũng không biết nàng viết văn chương có mấy người xem qua, lại có bao nhiêu quan điểm bị thảo luận. Nàng làm từng bước mà làm chính mình sự tình, thời gian an bài đến tràn đầy. Một đoạn này thời gian, nàng cấp la thịnh duyên, lưu tự, dư có trở về điện thoại, trò chuyện, đồng thời cũng trở về mấy phong chuyển gửi đến kinh thị tin. Này mấy phong thư trừ bỏ vương lạc hà, còn có hạ kiệt, nghiêm tử tô này ba người, còn có chính là đại học bạn cùng phòng Bạch Hồng Tinh. Nói thật, nàng cùng Bạch Hồng Tinh ở tin lưu nội dung cũng không nhiều nhưng là cũng không nghĩ chặt đứt liên hệ. Này đó bằng hữu, dù cho có mấy năm không thấy, chỉ thông qua thư từ liên hệ, cổ như nguyệt thực quý trọng này vài đoạn hữu nghị, chỉ sợ về sau không còn có như vậy thuận túy Rốt cuộc bọn họ đều không lớn minh bạch chính mình phù tác dụng, cũng không biết chính mình hiện tại có được cái dạng gì địa vị, tiếp xúc đến cái dạng gì người. Bất quá, này đó bằng hữu chung, luôn có một ít ngoài ý muốn, đó chính là Lâm Nguyên Thanh. Nói thật, lúc trước cổ như nguyệt tưởng chính là muốn rời xa lâm nguyên thanh nhưng ai biết các nàng ngược lại dần dần đến gần đâu lâm nguyên thanh thật sự vô pháp làm nàng chán ghét lên nay không các nàng điện thoại liên hệ thượng đã ước hảo chủ nhật buổi chiều gặp mặt cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh ước ở tiệm bánh mì gặp mặt nhà này tiệm bánh mì sinh ý phi thường hảo bánh mì thường thường mới vừa bày ra tới liền bán hết thời tiết lãnh chúng ta mua cái bánh mì ăn đi lâm nguyên thanh biết tháo xuống bao tay nói Hành, đợi lát nữa lại mua mấy cái bánh bao hồi ngươi kia hâm nóng Cổ Như Nguyệt không ý kiến. Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương trụ địa phương là một đống người nhà lâu, một phòng một sảnh, tự mang phòng bếp cùng toilet, phi thường tiểu, nhưng là đối bọn họ tới nói đủ ở. Gần nhất Tuyết Hạ có một chút đại, Dương ca đều phải tăng ca. Lâm Nguyên Thanh đổ một ly nước ấm, sau đó đem mua trở về bánh bao phong tới nổi đi lên trưng. Ngươi này nhà ở nhìn cũng không tệ lắm. Cổ Như Nguyệt uống một ngụm thủy, nhìn thoáng qua không khỏi cười, nàng thấy được Lâm Nguyên Thanh mới phía chính mình lấy đi phủ. Sắp thật là chính là hàng xóm quá nhiệt tình, tổng muốn hỏi chúng ta khi nào muốn hải tử. Lâm Nguyên Thanh buồn rầu mà nói, Cố Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Nguyên Thanh so trong nguyên văn muốn sớm kết hôn không nói, chẳng lẽ hải tử cũng trước tiên sao? Chúng ta cảm thấy hiện tại muốn hải tử đều có một chút sớm, công tác không ổn định. Lâm Nguyên Thanh cau mày nói, ta hiện tại ở kia nhà máy, tính toán cải tiến trong xưởng vốn có một cái phối phương, sinh sản khi đụng phải chút vấn đề, kéo chút thiên không giải quyết hiện tại duy trì ta người đều có điểm rút lui có trật tự cái gì vấn đề cổ như nguyệt tưởng chẳng lẽ còn có lâm nguyên thanh giải quyết không được máy móc quá cũ xưa lâm nguyên thanh cau mày chuyển hóa suất không cao hao tổn cung đại máy móc đổi không được vậy chuyển chuyên nghiệp người tới cải tạo máy móc cổ như nguyệt giúp đỡ tưởng phương pháp giải quyết nếu ta nhớ không lầm nói kinh thị vẫn là có mấy nhà xưởng máy móc nói thật nàng vừa rồi liền nghĩ đến dùng cái gì phù có thể giải quyết lâm nguyên thanh đụng tới vấn đề ai một đụng tới sự tình liền tường phủ này cũng không phải là một cái hảo thói quen nàng nói để cho người khác không cần ỉ lại phủ kết quả đâu chính mình đều làm không được chương một trăm bảy mươi bảy mượn ngươi cắt ngôn hiện tại đơn vị giống như là một trận phụ trọng quá lớn máy móc bất tử không sống mà thở hồn hển muốn đi phía trước dịch một bước một đống người liền chết kính tốn ngừng ở tại chỗ tập thể chế không phải nói không tốt mà không có thực tốt giám sát cơ chế phát triển phương án này liền nảy sinh các loại tệ đoan Công nhân hướng trong nhà lấy đồ vật, lấy công làm tư linh tinh đều là tiểu nhân. Kết quả cuối cùng, chính là hảo hảo một cái nhà máy, có nhân tài có máy móc cũng có nguyên liệu, càng có chính sách duy trì, Lăng Sinh Sinh chỉ có thể kéo dài tới suy sụp. Tuy nói không có khả năng mỗi một cái nhà máy đều là cái dạng này nguyên nhân, nhưng Lâm Nguyên Thanh đi này, một cái nhà máy chính là như vậy. To như vậy một cái nhà máy, sản phẩm chất lượng cũng không tính kém, nhưng liền Lăng Sinh Sinh đem chính mình lăn lộn đến mau đóng cửa. Ở Lâm Nguyên Thanh phía trước, Cũng không phải không có điều người lại đây, nhưng cũng chưa nghĩ tới muốn như thế nào đem nhà xưởng bản xuống lên, ngược lại nghĩ cách cấp điều đi rồi. Cuối cùng, Lâm Nguyên Thanh liền tới bổ này một cái thiếu, ký tên điều động người kỳ thật vẫn chưa đem hy vọng đặt ở Lâm Nguyên Thanh trên người, chẳng qua phe phái bất đồng, Lâm Nguyên Thanh không đứng thành hàng, vậy đến biên giác đợi đi. Lâm Nguyên Thanh cùng cổ như nguyệt trò chuyện, này nửa năm nhiều đi qua, ta chính là thật vất vả thuyết phục một cái bộ môn động thủ cải cách, kết quả gặp phải máy móc thời kỳ, tức chết ta. Ta giúp ngươi hỏi một chút, xem có hay không người nhận thức sưởng máy móc người, lại nguyện ý bang nhân cải tạo máy móc. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Như Nguyệt, phiền thoái ngươi, chúng ta cũng ở tìm nguyên lai trường học đồng học hỗ trợ liên hệ. Lâm Nguyên thanh ý chí chiến đấu sục xôi, nàng là sẽ không bỏ dở nửa chừng người, nếu đem này một cái nhà máy bàn sống, nàng về sau lý lịch khẳng định không kém. Nửa năm nhiều đều chịu đựng đi, còn kém này một thời gian sao? Này có cái gì phiền thoái? Cổ Như Nguyệt cười cười nhìn bếp lò thượng bánh bao hảo lâm nguyên thanh thuận tay làm cái tảo tía canh trứng hai người liền này nóng hầm hập canh ăn nhiệt bánh bao trời nam đất bắc mà liêu không biết như thế nào liền nói tới rồi thượng lâm đại đội đại đội đổi đội trưởng cùng bí thư tri bộ suy nghĩ như thế nào mở rộng trại nuôi gà cùng nấm lều tránh chút tiền đem vào thôn lộ cấp tu cổ như nguyệt nghe lâm nguyên thanh nói lên nàng không khỏi sửng sốt ngươi như thế nào biết đại đội đổi đội trưởng cùng bí thư tri bộ ta cùng đại đội người có liên hệ Ngẫu nhiên hỗ trợ mua điểm đồ vật gửi trở về. Lâm Nguyên Thanh tuy rằng rời đi đại đội, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn cùng nơi đó chặt đứt liên hệ. Nàng nói này nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu tâm hỏi, như Nguyệt, ngươi cùng. Ra sao? Tiểu kẻ điên ba chữ ở miệng nàng dạo qua một vòng, rốt cuộc chưa nói ra tới. Viết thư cho nàng người ta nói la Thịnh duyên cùng la ra ra hồi thôn sự tình, biểu đạt đối tiểu kẻ điên chuyển biến như thế đại cảm thán. Cổ như Nguyệt nhìn Lâm Nguyên Thanh có chút lo lắng ánh mắt Nàng cùng La Thịnh Duyên sự tình, cũng không như thế nào đối ngoại công khai, biết đến người cũng không tính nhiều, Lâm Nguyên Thanh là trong đó một cái. Còn Hảo đi, hán tiến đơn vị rất bận, ngẫu nhiên gọi điện thoại liên hệ. Kỳ thật các ngươi sẽ ở bên nhau, ta rất ngoài ý muốn. Lâm Nguyên Thanh nói, nàng trước kia vẫn luôn cho rằng cổ Như Nguyệt sẽ cùng Vương Lạc Hà đi cùng một chỗ, nhưng ai biết, làm tiểu kẻ điên cận thủy lâu đài dành trước. Cổ Như Nguyệt cười cười, có thể là duyên phận. Lâm Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn cổ Như Nguyệt. Chính là ngươi thoạt nhìn không giống như là ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ cô nương. Các ngươi nháo mâu thuẫn. Cũng không có cổ như Nguyệt lắc đầu, chúng ta chi gian tình huống tương đối phức tạp, khuyết thiếu điểm cái gì đi. Nàng cũng thừa nhận, nàng cùng La Thịnh Duyên chi gian là tồn tại vấn đề, nhưng như thế nào giải quyết, nàng cũng không biết. Vậy các ngươi có phải hay không nên tìm một cơ hội nói chuyện? Lâm Nguyên Thanh hy vọng cổ như Nguyệt có thể hạnh phúc. Ân. Cổ như Nguyệt gật đầu. Nàng cùng La Thịnh Duyên Chi gian hiện tại cũng lâm vào một cái nhìn như bình tĩnh trên thực tế có điểm quái gì cục diện, yêu cầu một chút cái gì đi đánh vỡ nó. Lâm Nguyên Thanh chớp hạ mắt, đem trên bàn chén bàn thu hạ, lấy ra một túi hạt dưa, tính toán đổi cái đề tài. Nàng cùng cổ như Nguyệt còn chưa tới không có gì giấu nhau nông nỗi, cảm tình loại sự tình này vẫn là quá riêng tư chút. Cho nên, hiện tại các nàng tới phun tào một chút những cái đó phổ biến trên thực tế có chút bệnh trạng hiện tượng đi. như Nguyệt, nói thật. Ta chưa đi đến nhập nhà xưởng trước, ta cũng không biết nhà xưởng có thể như vậy không xong. Cụ như Nguyệt nhớ tới chính mình ở trong tiểu thuyết nhìn đến, nàng nhúng mày, tỉ như. Lấy nhà nước đồ vật, làm việc cọ sát sờ cá liền không nói, ngươi là không biết, vì thế thân công tác, hoặc là một cái tiến xưởng danh lạch, những người đó có thể làm ra sự tình gì tới. Lâm Nguyên Thanh cử ví dụ, cái gì ngầm cùng lãnh đạo bôi đen cử báo, ở trong xưởng phát ra có tổn hại thanh danh lời đồn đãi từ từ, mọi thứ đều làm người mở rộng tầm mắt cổ như nguyệt nghe nghe đột nhiên mở miệng hỏi vậy còn ngươi bọn họ cũng truyền cho ngươi lời đồn đãi lâm nguyên thanh ngẩn ra hạ nở nụ cười đúng vậy bất quá những cái đó với ta mà nói không đau không nữa ta hiện tại chính là muốn thừa dịp cuối năm đem sản phẩm sinh sản ra tới an tiết trước kiếm một đợt ngươi nhất định có thể thành công cổ như nguyệt cười nói lâm nguyên thanh chính là nữ chủ nàng muốn làm sự tình như thế nào sẽ thất bại đâu vậy mượn ngươi cắt ngôn lâm nguyên thanh cười tủm tỉm, đang muốn tiếp tục điêu liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, xem tình huống hẳn là ở cãi nhau. nàng bước đi nhíu hạ mày, ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn thanh. Cổ như Nguyệt quay đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, nghe được mặt khác nhà ở mở cửa thanh âm, cho nên đây là tính toán đi khuyên can. Lúc này Lâm Nguyên Thanh ra cửa phòng cũng bị gõ vang lên. Lâm Nguyên Thanh lôi kéo cổ như Nguyệt, không có đi mở cửa. nàng đệ thấp thanh âm nói, vẫn là trở về thành thanh niên trí thức công tác vấn đề. Kia ra sau cưới tức phụ. Đem đằng trước sinh nhi tử lộng đi xuống nông thôn, mọi cách tạm không cho trở về thành. Hiện tại nhân ra bằng chính mình bản lĩnh trở về thành, lộng tới một cái tiến xưởng danh ngạch, kết quả kia nữ vận tắc hạ, qua tay đem cái này danh ngạch cho chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai. Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Cổ như Nguyệt nghi hoặc hỏi. Cái kia danh ngạch vừa lúc là ta đãi cái kia trong xưởng. Cổ như Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, kia tới gõ cửa người là có ý tứ gì? Lâm Nguyên Thanh trên mặt cười phai nhạt rất nhiều cho ta tìm việc bái. Cổ Như Nguyệt ý thức được, Lâm Nguyên Thanh ở trong xưởng hiện trạng khả năng cũng không như vậy lạc quan, nàng cho dù có nữ chủ quang hoàn, lại không đại biểu nàng trôn sâu ở không cần làm. Vậy không cần lý này một ít người, đến lúc đó kiếm tiền, kêu một ít người nên cầu ngươi. Cổ Như Nguyệt nghĩ vậy một ít đơn vị, rất nhiều lại quá mấy năm liền chống đỡ không đi xuống, dẫn phát rồi nghỉ việc chiều, khi đó đối xã hội cũng là có một ít dung chuyển. Cũng không phải là này một ít đơn vị không tốt Mà là chế độ yêu cầu cải cách, nhưng có thể ở lúc đầu liền ra tay tàn nhẫn, kia cũng thật không ít. Đúng rồi, Nguyên Thanh, ngươi đãi này một nhà đơn vị gọi là gì? Kinh thị cùng an ngày hóa xưởng. Lâm Nguyên Thanh nói, xưởng khu đại, sinh sản sản phẩm loại hình không ít, ta lúc này đây sửa chính là xà phòng phối phương. Ngươi làm đồ trang điểm như vậy lợi hại, ngươi cải tiến quá xà phòng khẳng định cũng dùng tốt. Cổ như Nguyệt là biết hiện tại xà phòng, một khối to cùng quay đầu dường như, nhan sắc khó coi không nói. Đi ô năng lực cũng không tốt. Ta tính toán hảo, chờ máy móc cải tạo hảo, chính thức đầu nhập sinh sản. Ta liền mang theo hàng mẫu đến kinh thị các đại bách hóa mua sắm bộ đi. Chỉ cần có thể tiến vào đến bách hóa thương trường đi, liền không lo đổ vật bán không ra đi. Cổ như Nguyệt không khỏi sửng sốt, nếu nàng không có nhớ lầm nói, hiện tại hẳn là có sản phẩm bắt đầu làm quảng cáo A. Nàng nhớ rõ trước kia xem qua thiệp, bên trong có không ít thập niên 80 quảng cáo tập hợp, nhìn rất có ý tứ. Nguyên Thanh vì cái gì ngươi muốn chính mình đi tìm bách hóa thương trường mà không phải làm thương trường tới tìm ngươi đâu ngươi có thể đánh quảng cáo a lâm nguyên thanh đầu tiên là có chút nghi hoặc ngươi nói ở báo chí thượng đánh quảng cáo Chứ bỏ báo chí còn có tv đài phát thanh đều được cổ như Nguyệt cấp lâm nguyên thanh ra chủ ý đặc biệt là tv cùng báo chí cả nước nhân dân đều xem tới được lâm nguyên thanh rực rỡ hiểu ra ta như thế nào không nghĩ tới rõ ràng ngày quốc bên kia liền có như vậy hình thức cổ như nguyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi Ngày quốc? Chẳng lẽ Lâm Nguyên Thanh biết ngày quốc phim truyền hình bá cái gì? Vẫn là nói quốc nội đài truyền hình truyền phát tin ngày quốc phim truyền hình. Nàng này hơn nửa năm đều ở sa mạc, TV bóng dáng cũng chưa thấy, càng không biết lưu hành thứ gì. Lâm Nguyên Thanh cấp cổ như Nguyệt giải thích một chút, Nguyên Lai like nàng cùng một vị đi ngày quốc lưu học đồng học có liên hệ, đối phương nói ngày quốc không ý chuyện, nhưng là nàng cũng không như thế nào nghĩ lại. Rốt cuộc đối với ngày quốc cái này quốc gia, bao gồm Lâm Nguyên Thanh ở bên trong không ít người nội tâm đều là phức tạp thậm chí có một chút bài xích. Cổ như Nguyệt Bừng tỉnh đại ngộ ở TV quảng cáo phương diện, ngày ấy Quốc khẳng định là đi ở hàng đầu. Nang liên cấp Lâm Nguyên Thanh ra chủ ý, tỷ như tìm người chụp một cái quảng cáo phim ngắn thả xuống đến TV thượng, báo chí cùng tạp chí liền dùng tươi đẹp, bắt mắt tranh các bảng. Lại nói tiếp, cổ như Nguyệt Kiếp trước đối với TV thượng cấp mụ mụ rửa chân quảng cáo chính là ấn tượng khắc sâu, cho dù sau lại quảng cáo đại nổ mạnh thời kỳ, cũng vô pháp che giấu quá nó lưu lại ấn ký. Lâm Nguyên Thanh lấy ra nổ tẹo u cùng cổ như Nguyệt tham thảo lên, hai người liêu đến độ quên mất bên ngoài sự tình. Trơ vừa thấy thời gian, nha, đều qua cơm trưa cơm điểm, bất quá nhưng thật ra không lo lắng, đi tiệm cơm quốc doanh còn có ăn, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài ăn mì. Hai người dọc theo đường phố đi, quải quá một cái cong thời điểm, nhìn đến bên cạnh góc tường một khối nô lên trên tảng đá, một cái ăn mặc khó coi nam thanh niên ngồi ở phía trên, vẻ mặt chết lặng. Lâm Nguyên Thanh bước chân chậm một chút. Bất quá tầm mắt ở chạm đến ngõ nhỏ đi ra một đám nam thanh niên, nàng không khỏi lôi kéo cổ Như Nguyệt tay, bước nhanh rời đi. Cổ Như Nguyệt nghe được mặt sau ồn ào thanh, hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy một đám người vây quanh vừa rồi nam thanh niên, không biết đang nói cái gì. Nàng không khỏi nhăn lại mi, này hơn nửa năm qua, cổ Như Nguyệt không sao tiếp xúc đến ngoại giới, nhưng thật ra thiếu chút nữa đem sắp phát sinh đại sự nhi cấp quyến mất. Hiện giờ hoàn cảnh trung sắc thật không tốt, người nhiều công tác thiếu. Trở về thành thanh niên trí thức an trí hơn nữa nào đó lịch sử di lưu vấn đề, dục sinh ra phức tạp xã hội hiện trạng. Mãi cho đến vào tiệm cơm quốc doanh, hai người cắt mua một chén mì, ngồi xuống ghi, cũng không khỏi nhằm vào việc này thấp giọng hàn huyên vài câu. Kỳ thật chỉ cần có thể phát triển lên, hoàn toàn có thể cung cấp càng nhiều công tác cương vị, giải quyết này một ít vấn đề. Nguyên Thanh, cố lên mở rộng quy mô, chiêu càng nhiều người đi. Vậy mượn ngươi cắt nôn. Lâm Nguyên Thanh nở nụ cười hôm nay nàng chính là từ cổ như nguyệt này học được không ít từ ngữ cái gì dự bán đói khát marketing gì cũng không tin còn bẻ không sông cái này nhà xưởng phía trước nàng còn có điểm ủ rũ hiện tại chỉ cảm thấy nhiệt tình tràn đầy hận không thể vén tay háo lên đại làm một hồi chương một trăm bảy mươi tám mở ra cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh ăn mặt lại đi phụ cận bách hóa thương trường đi dạo nhằm vào hiện tại vật dụng hàng ngày trò chuyện từng người ý tưởng rồi sau đó mới tách ra nàng không có trực tiếp trở về mà là quải đi đặc cần bộ tiểu lâu lỗ minh an đã đem văn phòng đều làm cho không sai biệt lắm nàng nhìn đến cổ như nguyệt lại đây liền chỉ vào lầu hai lấy ánh sáng tốt nhất căn nhà kia nói đó là ta cố ý cho ngươi lưu ngươi xem muốn như thế nào bố trí còn có đây là ngăn tủ chìa khóa bên trong là ta mới vừa tìm tới nguyên vật liệu ngươi nhìn xem hợp tay không cổ như nguyệt có chút kinh ngạc không nghĩ tới lỗ minh an tốc độ nhanh như vậy nàng tiếp nhận chìa khóa mở ra vừa thấy bên trong là một đám dương gỗ bên trong là đều chất lượng thượng thừa lá bửa lại kia duy nhất cái hộp nhỏ bên trong có hai sợi lông bút một cây tân một cây nhìn có một ít năm đầu cổ như nguyệt hiện tại này một cây là lúc trước lưu tể có thể đưa dùng rất thuận tay bất quá nàng không ngại thử dùng hạ tân cổ như nguyệt đem đồ vật từng cái lấy ra tới bình tâm tĩnh khí sau bắt đầu vẽ bửa nàng họa chính là khải trí phù nhưng lúc này đây nàng tổng cảm thấy này trường phù có chỗ nào không giống nhau phù mặt trên ẩn ẩn lưu động quang mang tựa hồ càng nhiều Cổ Như Nguyệt hơi suy tư, phỏng chừng là lá bùa cùng bút quan hệ, Chu Sa nàng xem qua, cùng ngày thường dùng khác biệt không phải rất lớn. Nếu Chu Sa có thể đổi thành khác, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt, đáng tiếc chính là, Cổ Như Nguyệt đến bây giờ mới thôi, cũng tìm không thấy Chu Sa thay thế vợ. Lô Minh còn đâu một bên An tĩnh mà đứng, hô hấp đều phong đến cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận quấy nhếu tới rồi Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt liên tục vẽ mấy chương phủ, nàng ngừng tay xem một bên Lô Minh An, chủ nhiệm. Này mấy trương phủ trước thu hồi đến đây đi. Buổi tối có rảnh sao? Nếu không chúng ta tại đây ăn lẩu. Lỗ Minh An đem phủ cất vào hộ, mặt khác thu vào một cái kết sắt. Có thể, ta buổi tối không có việc gì, bất quá ăn cái gì cái lẩu đâu. Cổ Như Nguyệt nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng lên, nàng tới nơi này lâu như vậy, đều thật lâu không ăn qua cái lẩu. Thời tiết này lạnh, nhất thích hợp ăn thịt dê, lâm mộ cùng nghiêm hiến văn hai vị đồng chí đã đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng nhìn đến trên bàn đồng lò xuyến nổi, bắt đầu cân nhắc có cái nào phụ có thể dùng ở bếp lò thượng. Chúng ta đây cùng đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhìn xem đi. Lỗ Minh Anh nói, hiện tại đồ ăn cung ứng đã không có trước kia như vậy khẩn trương, trên đường cũng có thể nhìn đến một ít vùng ngoại thành nông dân dùng xe đạp chở hai cái đại sọt tre ở trên phố bán đồ ăn. Hai người vận khí tốt, trên đường đụng tới một vị đồng chí ở bán đồ ăn, hơn nữa vẫn là nhà ấm bồi dưỡng ra tới cải thiện, nhưng cột như nguyệt mắt cũng không chấp liền mua tới nàng ăn lẩu liền thích xuyến đủ loại rau xanh mà lâm mộ cùng nghiêm hiến văn có thể là chạy một chuyến chợ đen mua được đồ vật liền nhiều bánh mật cá thịt bò miến, heo tạp từ từ đều là thích hợp hạ cái lẩu liêu buổi chiêu bốn điểm nhiều đóng cửa cho kỹ bốn người vây quanh cái bàn ngồi vừa ăn vừa nói chuyện nói nhiều nhất chính là đặc cần bộ chính thức buông ra sau bọn họ sẽ gặp phải cái gì dạng nhiệm vụ lại nên như thế nào thu thủ lao Lỗ Minh An thực kiên định mà cho rằng, cần thiết thu phí, lại còn có không thể thấp, hơn nữa căn cứ tình huống bất đồng, phân cấp thu phí. Ta cảm thấy đi, chúng ta có thể lộng một cái tiền trả phân kỳ hình thức. Cổ như nguyện nói, có thể cầu đến đặc cần bộ dùng phù tới giải quyết vấn đề, khẳng định là tạm thời vô pháp dùng khác phương pháp tới giải quyết, hoặc là phí dụng không nhỏ. Hiện tại đại bộ phận người tiền lương đều không cao, dùng một lần cấp ra như vậy nhiều tiền cũng là không có khả năng, cho nên có thể phân kỳ thêm lợi tức. Như vậy không đến mức làm người tuyệt vọng, đặc cần bộ cũng không đến mức trên lưng không tốt thanh danh. Lỗ minh an nghiêng đầu, nghiêm túc mà nghe cổ như Nguyệt nói, nàng túi đầu nghĩ chuyện này thực hiện khả năng tính. Ta cân nhắc hạ. Lỗ minh an cấp cổ như Nguyệt gấp hai mảnh thịt cá, mau thừa dịp nhật an. Ta cảm thấy chúng ta trước hết đối mặt có thể là một đám tìm thầy trị bệnh người. Lâm mộ nói, nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, người thực vật, điên bệnh, cùng với mặt khác các loại nghi nan tạm chứng khả năng đều sẽ tìm tới mua tới. Cổ như Nguyệt không khỏi sửng sốt, này không thể được, phù không phải văn năng, người bệnh phải dùng phù, cần thiết có bác sĩ trần bệnh, chúng ta lại phối hợp trị liệu. Lỗ Minh An đột nhiên hỏi, không nhất định chưa khỏi người bệnh, nhưng là có thể làm người bệnh giảm bớt đau đớn sao? Ta nhận thức một vị bác sĩ, ta năm đó khó sinh, chính là nàng vì ta làm giải phẫu, đem chúng ta mẫu tử từ quỷ môn quan cứu trở về. Nàng vì y học dân ra chính mình nhất sinh, hiện giờ chính mình tuổi già sức yếu, phản bị bệnh đau tra tấn, thật sự làm người không đành lòng. Giảm bớt đau đớn phù là có, nhưng này cũng không thấy được là có thể đủ kéo dài người bệnh thọ mệnh. Cổ như Nguyệt nói, những cái đó duyên thọ phù gì nếu là lấy ra tới, thế giới này đã có thể thật sự lộn xộn cho nên họa không thành công cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hành, vậy ngươi cho ta một quả phù, ta cấp vị kêu bác sĩ đưa qua đi. Lỗ Minh an tưởng, bác sĩ Lâm đã 80 hơn tuổi, có thể ở cuối cùng một đoạn này thời gian, qua đến thoải mái một chút, cũng là nàng duy nhất có thể làm sự. Ăn xong rồi cái lẩu. Đã là 6 giờ nhiều, sáng sớm liền đen, không hạ tuyết, nhưng là phong có điểm đại. Nghiêm hiến văn đưa cổ như Nguyệt trở về, đèn đường cũng không như thế nào lượng, rất nhiều địa phương tuyến lộ đều bị ven đường nhân ra trộm tiếp đi rồi. Bọn họ thật vất vả cưới xe đạp trở về, vẫn luôn chờ Trần Di vội vàng tới mở cửa. Trần Di ngửi được cổ như Nguyệt trên người cái lẩu ngửi được, liền hỏi nàng, như Nguyệt, muốn hay không lại ăn chén tiểu hình thánh, hoặc là uống xong nấm tuyết canh kia phiền thoái trần gì cho ta tới một chén nấm tuyết canh đi. Cổ như Nguyệt nghe nghe chính mình trên người hương vị, có một chút đại. Nàng hôm nay muốn đi ra ngoài cùng Lâm Nguyên Thanh gặp mặt, không biết khi nào trở về, cho nên cấp năm cái đồ đệ nghỉ. Nàng ngồi ở ghế trên tán hương vị, tay vô ý thức mà ở trên bàn họa, về phụ, về phụ trợn, nàng còn có quá nhiều bí ẩn không cởi bỏ. Đặc cân bộ hoàn toàn này đây chính mình vì trung tâm mà sáng tạo lên, nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không ứng đối kế tiếp vấn đề nhưng mặc kệ như thế nào đây đều là một cái khiêu chiến không phải sao trần dì bưng một chén táo đỏ nấm tuyết canh đi lên hỏi cổ như nguyệt ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nói trần dì nếu không phiền thoái nói có thể ăn sủi cảo sao nay có gì phiền toái, ta hôm nay vừa lúc bao một mảnh sủi cảo bao ngươi ăn cái đủ trần dì cười tủm tỉm mà nói ngươi mau thừa dịp nhật uống ta liền không quấy dày ngươi mà lúc này hoàng đông lộ đang ở nhạc phụ gia có chút mở nhạc đèn bàn hạ Hai người cầm trong tay giấy, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này tiểu cô nương, cũng thật chính là lá gân đại, cũng dám tưởng. Ngài cảm thấy đâu? Muốn tham khảo tất yếu sao? Hoàng Đông Lộ tiểu tâm hỏi. Cái này không phải ta có thể làm chủ, ta nghĩ cách phóng tới tổng lý trên bàn đi. Hoàng Đông Lộ gật gật đầu, kỳ thật ta còn rất nóng trông kia một ngày. Bọn họ quốc gia cùng nước ngoài trên lệnh quá lớn, hiện tại cải cách mở ra, ý thức được điểm này người càng ngày càng nhiều, mà người quan niệm chuyển biến, khả năng sinh ra ảnh hưởng. Đó là khó có thể tưởng tượng. Mà muốn tiêu trừ loại này ảnh hưởng, thậm chí yêu cầu vài thập niên thậm chí thượng trăm năm nỗ lực. Khó nào? Lao nhân cảm thán một tiếng. Mặc kệ cổ như Nguyệt kia một phần văn chương ở bao nhiêu người trong tay truyền lưu, có bao nhiêu người nhìn đến, có bao nhiêu người kinh ngạc, nó ở cái này hoàn cảnh trung hạ, có thể kích khởi bọt nước cũng không như vậy thấy được. Đặc cân bộ ở đông trí kia một ngày lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Mà ở này phía trước, cổ như Nguyệt liền cùng Lý Kinh Hoa nói lại có người tới tìm hắn hắn trực tiếp nói cho kia một ít người đặc cần bộ địa chỉ là được bất quá cổ như Nguyệt đáp ứng cấp long mai hâm ấn phủ vẫn là trực tiếp cho thứ này tạm thời còn không thể xuất hiện ở bên ngoài mà có ấn phủ long mai hâm đột nhiên liền tinh thần nàng trừ bỏ huấn luyện lý mộng tâm ngoại lại bắt đầu tìm kiếm tiểu đồ đệ bởi vậy mấy ngày này thời gian lý mộng tâm đều về hoài đó là chịu đả kích nàng còn không có từ ấn phủ thần kỳ trung phục hồi tinh thần lại đã bị bên trong về sư phụ theo thuở kinh nghiệm Cảm tưởng cấp kinh tới rồi. Mà nàng đi theo ấn phù học tập, sắc thật so trước kia tốc độ mau, nhưng mà cùng sư phụ một đối lập, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là một cạn bã. Long Mai Hâm là quốc gia cấp đại sư, có chính mình tin tức nơi phát ra, nàng đã biết đặc cần bộ sự tình. Nàng chủ động tìm cổ như Nguyệt, nói về sau yêu cầu ấn phù sẽ đi đặc cần bộ xin, tận lực không cho nàng thêm phiền toái. Long Mai Hâm chính mình tự nhiên là sẽ không hố cổ như Nguyệt, nhưng những người khác liền khó có thể bảo đảm. Đi nhà nước lộ ít nhất Cổ như nguyệt sẽ không có hại. Long Mai hâm vì chính mình suy nghĩ, Cổ như nguyệt cũng cao hứng, cùng nàng lao nhân gia Hàn Huyền không ít, đều là về ấn phủ. Tỷ như xin ấn phủ người được chọn điều kiện, cần thiết có độc nhất vô nhị kỹ năng, bối cảnh sạch sẽ, thả nguyện ý sao lưu một phần để lại cho quốc gia. Đây là Long Mai hâm ý tưởng, nhân tài là quý giá, tri thức là vô giá, người chết như đền diệt, nhưng một người tri thức cùng kỹ năng lại có thể truyền xuống đi. Nàng cho rằng đặc cần bộ ở tất yếu thời điểm có thể ra bên trong một cái tin tức, đó chính là ra giá cao mua sắm một người ở mỗ một kỹ năng thượng suốt đời kinh nghiệm. Rốt cuộc không ràng buộc nói, luôn là có người không vui. Đương nhiên, cũng có chấp nhất người, cho rằng gia truyền, bảo mật chờ quy củ cần thiết tuân thủ rốt cuộc, đối với loại người này, cũng không cần thiết khuyên bảo. Cổ như Nguyệt cảm thấy Long Mai hâm cái này chủ ý không tồi, nàng quay đầu liền nói cho Lô Minh ăn nghe, Lô Minh An thực thận trọng mà suy xét, sau đó ở đặc cần bộ quy tắc thượng thêm một câu. Nhưng dùng đặc có chi thức, kinh nghiệm tới đổi tiền tài hoặc là mặt khác yêu cầu phù hoặc là trợ giúp. Đặc Cần bộ quy tắc một chút ở hoàn thiện, nhưng mà từ đồng chí bắt đầu đều không có người cầu tới cửa tới, Lỗ Minh An liền có một chút bất an. Cổ Như Nguyệt nhưng thật ra không đội, nàng biết Lý Kình Hoa bên kia khẳng định đã đem tin tức thả ra đi, kia một ít người bệnh người nhà khẳng định là phải trải qua suy tính. Ở Đặc Cần bộ nên đón trường hợp đầu tiên thỉnh cầu thời điểm, Cổ Như Nguyệt cũng nhận được Lâm Nguyên thanh mời, thỉnh nàng đi xem quảng cáo quay chụp. Dù sao cũng là cái thứ nhất quảng cáo, tiêu phí tiền thiếu, Lâm Nguyên Thanh không yên tâm, hy vọng Cổ Như Nguyệt có thể nhìn xem, đề đề ý kiến. Cổ Như Nguyệt tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá ở đi phía trước, nàng đến lưu tại đặc cần bộ, trước đem đặc cần bộ trường hợp đầu tiên thỉnh cầu cấp giải quyết. Trường 179 nhân vi, trường hợp đầu tiên tới tìm kiếm trợ giúp chính là một vị suất ngũ quân nhân, hắn mang theo hắn tức phụ lại đây, bọn họ cũng không phải kinh thị người, vì tới một chuyến, Hảo không dung mua được vé xe lửa. Đến hai ngày hai đêm xe mới đến nơi này. Vị này phụ nữ hai mắt vô thần, bị trượng phu của nàng nắm, giống như một cái rối gỗ giống nhau, nhưng là căn cứ nam nhân hình dung, an tĩnh là nhất thời, nàng sẽ có quy luật tính mà nổi điên, tập đồ vật, đánh người tử tử. Bởi vì phía trước Lâm Mộ nói, tìm thầy trị bệnh người càng nhiều, cho nên Lô Minh An sớm đã coi chuẩn bị, thỉnh vài vị bác sĩ đương ngoại viện. Ở kiểm tra trong quá trình, phụ nữ đột nhiên phát bệnh, biểu tình điên cuồng, thanh âm bén nhọn, tay đấm chân đá vẫn là nàng trượng phu tốc độ mau thực mau mà liền đem nàng khống chế được dùng mảnh vải đem người cột vào ghế trên bác sĩ trần bệnh sau cho rằng người bệnh hoàn toàn có thể nếm thử dùng phù tới trị liệu trước mắt đối loại này người bệnh trừ bỏ chấn định linh tinh dược vật cùng một ít chung phương thuốc cũng không có thực tốt trị liệu phương pháp thanh thần phù thanh yếu phù hộ tâm phụ trờ từng cái dùng tới sau mọi người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm người bệnh xem bất đồng người kỳ thật phản ứng vẫn là bất đồng lý kinh hoa biểu nội là phun lưu thêm là tả mà vị này người bệnh sẽ là tình huống như thế nào đâu người bệnh uống xong nước bữa lúc sau lại không có như đại gia tưởng như vậy thực mau liền có phản ứng đợi mau nửa cái biến mất nàng biểu tình càng ngày càng thống khổ cuối cùng phun ra tối sâm huyết tới nhưng mà phun ra máu đen sau người bệnh cũng không có thanh tỉnh xem nàng biểu tình ngược lại càng ngày nguyệt thống khổ cổ như nguyệt cau mày nhìn tiến lên kiểm tra này vừa thấy liền phát hiện hộ tâm phủ thế nhưng đã khởi động nàng vội vàng lại trụ cầm một trương hộ tâm phủ Người này tình huống không giống nhau. Nghe vị này quân nhân nói, hắn tức phụ trước kia đều hảo hảo, trước nay không phát bệnh quá, nhạc phụ gia cũng không có người có này bệnh. Nàng lần đầu tiên phát bệnh là năm năm trước, hình như là bởi vì hắn thăng chức quan hệ, người trong nhà đều nói nàng là cao hứng điên rồi. Lỗ Minh An nhìn cổ Như Nguyệt, mày nhăn thật sự khẩn, chẳng lẽ đệ Nhất Trương đơn tử liền phải thất bại sao? Cổ Như Nguyệt nhìn người bệnh, đầu góc điên cuồng chuyển, rốt cuộc có cái gì phù hợp thích đâu? Lúc này Lâm Mộ đột nhiên hỏi. Ngươi 5 năm, năm trước tháng trước, khẳng định tiền đồ rộng lớn, như thế nào liền xuất ngũ. Ta biết tin tức đã là một năm sau, ta hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ bị trọng thương, nghĩ ta tức phụ tình huống, rứt khoát liền xuất ngũ. Các ngươi còn không có hải tử đi, hơn nữa người nhà ngươi không thích ngươi tức phụ, đúng không? Lâm mộ nhìn nam nhân, ngươi sau khi trở về, người nhà ngươi có phải hay không đều ở khuyên ngươi ly hôn khắc cưới? Hắn nhìn nam nhân thần sắc, không khỏi cười khẽ ra tiếng, xem ra ta đoán đúng rồi nhưng này cùng ta tức phụ phát bệnh có quan hệ gì vị này nam nhân rõ ràng đã đoán được cái gì sắc mặt có chút khó coi chỉ là hắn cự tuyệt hướng kia một phương diện tưởng cụ như nguyệt nghe xong lâm mộ lời này nàng cũng không khỏi ngẩn ra một chút rốt cuộc trước kia tiểu thuyết xem đến nhiều nao động đại nàng trong lòng có cái suy đoán rồi lại cảm thấy khả năng không lớn nàng lấy ra một chương một chương rửa sạch phù này một chương nếu hóa nước đùa sử dụng nói có thể rõ ràng trong cơ thể dị vật giống nhau lấy ký sinh trùng là chủ Người bệnh uống xong nước bùa lúc sau, đột nhiên có chút sao động, bị trợ giúp thân thể không được mà vằn mẹo. Một lát sau, nàng liền hộp ra một viên đen tuyển đổ vở. Cổ như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xem ra là có hiệu quả. Đột nhiên lâm mộ hô một tiếng, nhanh lên, đừng làm người bệnh động. Cổ như Nguyệt tùy lâm mộ nói nhìn lại, liền thấy người bệnh giữa mày chỗ toát ra tam căn tế như lông trâu tơ hồng. Kia tơ hồng giống như là có sinh bệnh giống nhau, không ngừng mà ra bên ngoài xoắn, nhìn quái đáng sợ. Cổ như Nguyệt tùy tay cầm lấy một bên chén, dán đến người bệnh trên trán, nhìn kia không ngừng xoắn tơ hồng, nàng nổi da gà đều đi lên. Tơ hồng ước chừng ngón trỏ trường, rơi xuống nhập trong chén, cổ như Nguyệt lập tức liền dùng ngăn cách phù cấp đem chúng nó cùng ngoại giới cách ly mở ra. Mà lúc này người bệnh cũng hôn mê bất tỉnh. Nam nhân sắc mặt phi thường khó coi, trên người tràn ngập thô bạo hơi thở. Hiện trường một mảnh an tĩnh, không có người ta nói lời nói, trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng chính là cổ như nguyệt cũng ra một thân mồ hôi lạnh nàng vừa rồi nghe xong lâm mộ hỏi chuyện không khỏi có một cái suy đoán nếu cái này điên bệnh là nhân vi đâu nàng vĩnh viễn không biết dân gian một ít thủ đoạn là cái gì hữu hình vô hình lúc này đây là vận khí tốt kia tiếp theo đâu cổ như nguyệt lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết trong lòng không đế cũng may cũng không quá thật lâu nay một mảnh trầm mặc đã bị đánh vỡ người bệnh giật giật mở bừng mắt nàng nhìn chung quanh xa lạ người giấu không được đáy mắt kinh ngạc này đây là nào? lời nói vừa nói xuất khẩu nàng mới cảm thấy chính mình thanh âm có bao nhiêu khẳng khàn khàn. Tiểu kiêu. đứng ở mặt sau nam nhân có chút khẩn trương, khô khốc mà mở miệng. Lương ca, ngươi như thế nào tại đây? ngươi trường nào thì trở về. Lỗ Minh An nhẹ nhàng thở ra, khôi phục thần trí liền hảo. các ngươi liêu. Sau đó ý bảo Cổ Như Nguyệt bọn họ cùng nàng đi ra ngoài. Cổ Như Nguyệt không biết kia hai vợ chồng ở trong phòng nói gì đó. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm trong chén ba điều tơ hồng xem, thoát ly nhân thể sau, chúng nó tựa hồ mất đi sức sống, nằm ở chén đế cũng không nút ních. Lỗ Minh An hỏi lâm mộ, ngươi vừa rồi như thế nào nghĩ đến hỏi kia một ít lời nói. Từ lời hắn nói suy đoán ra tới. Lâm mộ năm đó huấn luyện, tuy rằng vô pháp thâm thầm đi bảo hộ mặt trên người lãnh đạo, nhưng hắn kỹ năng cũng không phải bạch học. Hơn nữa mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn gì đó, quả thực không cần quá nhiều, có một chút sự tình đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Cổ Như Nguyệt lại nói, dùng nhân vi thủ đoạn đem một cái hảo hảo người lộng điên, này cũng đủ lắp độc. Nhưng là lại như thế nào làm được đâu. Tuy rằng trải qua phá bốn cũ, lại 20 năm dọn dẹp, một ít đồ vật vẫn chưa bởi vậy mà biến mất, ngược lại giấu ở dân chúng chung. Vẫn luôn không mở miệng nghiêm hiến văn nói, đôi khi không cần làm cái gì, động một chút phong thủy, người một nhà tử tuyệt đều khả năng. Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu xem nghiêm hiến văn, các ngươi còn học này một ít. Mấy thứ này tổng muốn nhiều hiểu biết, vạn nhất bị dùng đến đâu. Cổ Như Nguyệt vước cằm, cái này tình huống so với ta tưởng muốn phức tạp. Lúc này, hai vợ chồng từ trong phòng ra tới, cùng Cổ Như Nguyệt bọn họ nói lời cảm tạ, nhìn ra được tới, bọn họ cười đến đều thực miễn cưỡng. Nữ người bệnh lôi kéo gáo, ngượng ngùng mà nói, ta còn tưởng mặt sau tự thực hàm hồ, cơ hồ nghe không thấy. Nam nhân thở dài nói, ta đã ký tên hiệp nghị, dư lại tiền ta sẽ mỗi tháng đúng hạn gửi tới, ta hy vọng có thể lại cầu một chương, có thể điều dưỡng thân thể phụ. Lỗ Minh An gật đầu, có thể ngươi lại thêm một phần bổ sung văn kiện là được đệ nhất chương đơn tử cuối cùng kết thúc đại gia nhẹ nhàng thở ra cổ như nguyệt một chương hỏa phù cầm chén kia đồ vật thiêu rồi sau đó tính toán lại bổ sung một ít phù nghiêm hiến văn đột nhiên hỏi ta cùng lâm mộ cũng có thể đủ theo ngươi học tập sao các ngươi đều thí nghiệm qua cổ như nguyệt quay đầu xem nghiêm hiến văn bọn họ có thể nói là sớm nhất tiếp xúc thí nghiệm tập người nghiêm hiến văn gật đầu phía trước có chức trách trong người không hảo nói ra hảo ta trở về chuẩn bị một ít tài liệu Cổ Như Nguyệt tưởng, đặc cần bộ nếu nhiều Lâm Mộ cùng Nghiêm Hiến Văn, có thể làm sự khẳng định càng nhiều. Ngày hôm sau buổi chiều, Cổ Như Nguyệt rời đi tu hộ bộ, trực tiếp liền đi cùng An Ngày Hóa tìm Lâm Nguyên Thanh. Nhà máy ở ngoại ô thành phố, chiếm địa diện tích không nhỏ, Cổ Như Nguyệt vừa đến nhà xưởng cửa, liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh đã chờ ở kia. "Như Nguyệt, ở chỗ này." Lâm Nguyên Thanh phất phất tay, mang theo Cổ Như Nguyệt ở bảo vệ cửa kia ký cái tự, sau đó mới hướng trong xưởng đi. Lâm Nguyên Thanh có một gian tiểu văn phòng Ở lầu ba, có một phiến cửa sổ, có thể nhìn đến ngoài cửa sổ nhà xưởng. Như Nguyệt, uống miếng nước. Lâm Nguyên Thanh đổ một chén nước đặt lên bàn, mở ra folder, ngươi nhìn xem, đây là muốn thả xuống đến báo chí cùng tạp chí thượng quảng cáo tử Cổ Như Nguyệt nhìn thoáng qua, quảng cáo từ có điểm thổ, cái gì cùng ăn xà phòng, khít tịnh năng lực cường, hoan nên mua sắm linh tinh. Nàng cân nhắc hạ, Nguyên Thanh, ngươi này quảng cáo từ nếu không sửa lại, đem tên cung cấp sửa lại, vì sao kêu cùng ăn xà phòng. Lấy cái dễ nghe hảo nhớ Lâm Nguyên Thanh nghĩ nghĩ kia muốn đổi thành cái dạng gì đâu Cũng không biết những người khác có thể hay không đồng ý Này có cái gì không đồng ý Tên dễ nghe Hóa bán đến hảo còn không hảo sao Bất quá ta kiến nghị ngươi tên tưởng hảo sau trước đăng ký Như Nguyệt Ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy Lâm Nguyên Thanh nghiêng đầu xem cổ Như Nguyệt Có chút nghi hoặc hỏi Nàng biết vẫn là bởi vì hệ thống Bên trong luôn là có một ít mới mẻ đồ vật Cổ Như Nguyệt cười cười Người đã quên, ta là ở thành phố Hát Ta, ta đại đồ đệ nhà Hán, chính là chuyên môn làm buôn bán bên ngoài, này một bộ đồ vật ta thường nghe. Cái này giải thích thật đúng là tìm không ra sơ hở tới, Lâm Nguyên Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Nàng chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền mang theo cổ như Nguyệt đi xem quảng cáo băng ghi hình. Lâm Nguyên Thanh nhân duyên hảo, hiện tại nàng điều đến nhà xưởng tới, vì trọng chấn nhà xưởng, muốn tìm các loại người hỗ trợ, lúc này mới phát hiện, cái nào địa phương đều có chính mình nhận thức. Sườn máy móc chuyên nghiệp nhân tài tìm được rồi máy móc cải tạo hảo sinh sản xà phòng không chỉ có nhan sắc tuyết trắng hương vị hương thanh khiết năng lực còn hảo thử dùng người đều khen không dứt miệng mà báo chí tạp chí trong xã đều có nhận thức người không chỉ đồng học còn có lao sư càng nguyện ý giúp nàng một phen thử ở báo chí thượng gia tăng quảng cáo cũng vì báo xã tạp chí xã gia tăng thêm vào thu vào mà giúp lâm nguyên thanh trụ bằng ghi hình người là khâu dương một cái huynh đệ học viện điện ảnh ra tới mộng tưởng đóng phim điện ảnh Cái này quảng cáo chính là hắn cái thứ nhất độc lập đạo diễn tác phẩm. Cái này tuổi trẻ đạo diễn kêu chu thừa vận, tóc có một chút trường, che đậy lỗ thai, cái mũi càng thêm một bộ hắc khung đôi mắt, nhìn có một chút ngây ngốc bộ dáng. Cổ như Nguyệt trong đầu qua một vòng, kiếp trước chưa từng nghe qua cái này đạo diễn tên, phỏng trừng là không sao nổi danh, nếu không chính là đổi nghề. băng ghi hình là mượn học viện điện ảnh máy móc chiếu phim, nói thật, hiệu quả cũng không so đời sau so tinh xảo, nhưng chụp thật không sai một cái ở xưởng máy móc công tác ba ba đen tuyền đã trở lại nữ nhi thấy phùng một khối tuyết trắng xà phòng tung ta tung tăng mà đưa lên đi ba ba dùng xà phòng thơm tẩy rửa mặt nam nhân lau xà phòng thơm đánh ra tuyết trắng bọt biển kia bọt biển thực mau đem trên mặt trên tay vết bẩn thanh rớt lộ ra một trương màu vàng mặt đối với nữ nhi cười đến vẻ mặt sán lạ quảng cáo kết cục đánh ra tới ở cùng an ngày hóa xưởng xà phòng mấy cái chữ to xem đến cổ như nguyệt nhe răng trợn mắt lâm nguyên thanh vốn đang không cảm thấy như thế nào vừa rồi cùng cổ như nguyệt hàn huyên cũng cảm thấy tên này khó nghe liền cùng chu thừa vận trò chuyện biết cái kia tự mặt sau còn có thể sửa cũng liền an tâm rồi như nguyệt ta đều kế hoạch hảo cái này xà phòng quảng cáo trước tiên ở báo chí thượng đánh quảng cáo liền đánh một tháng sau đó an tết thời điểm đánh tv quảng cáo lâm nguyên thanh trong lòng có kế hoạch sang năm muốn làm lần thứ nhất xuân vãn bất quá chuyện này còn không có đối ngoại công khai nàng trước không nói cổ như nguyệt cũng nghĩ đến Năm nay ăn tiết lần thứ nhất Xuân Văn A, nếu cái này xà phòng thơm quảng cáo có thể đáp thượng này một cổ phong, cái này thẻ bài chỉ cần kinh doanh đến hảo, cũng đủ nhà này nhà máy ăn nửa cái thế kỷ. tám 180 điện thoại, cái này quảng cáo nhìn không tồi, nhất định có thể lửa lớn. Cổ như Nguyệt cười đối Lâm Nguyên Thanh nói, nhưng Phạm là nàng phải làm sự tình, ít có thất bại. Lâm Nguyên Thanh nghe xong, cao hứng mà mỉm mắt, ta mới muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không ngươi giúp ta để ý kiến, ta nhất thời cũng không thể tưởng được này một ít. Có lẽ nàng về sau cũng có thể đủ từ hệ thống được đến phương pháp, nhưng là lãng phí thời gian trung quy vẫn là lãng phí. Cố lên, ngươi vẫn luôn là nhất đồng. Cổ như Nguyệt Vũ Lâm Nguyên Thanh bả vai, ta liền chờ các ngươi xả phòng thơm đại bán. Lâm Nguyên Thanh gật gật đầu, nàng hiện tại xác thật rất có tin tưởng, cũng không tin đại gia ở nhìn đến báo chí, tạp chí thượng cùng với TV thượng quảng cáo sau, còn sẽ một chút đều không động tâm. Hai người rời đi học viện điện ảnh, Lâm Nguyên Thanh tưởng nói đưa cổ như Nguyệt trở về, cổ như Nguyệt cự tuyệt chính mình đáp xe buýt đi đặc cân bộ lỗ minh còn đâu sửa sang lại tư liệu về xin giúp đỡ giả vấn đề giải quyết quá trình đều kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới lâm nguyên thanh nhìn thoáng qua cấp không ra ý kiến đến gì lỗ minh ăn làm được phi thường kỹ càng tỉ mỉ tại đây không có máy tính thời điểm viết tay nhiều như vậy tài liệu cũng thật làm người bội phụ cổ như nguyệt ngồi vào cái bàn trước tự hỏi ngày hôm qua sự tình đối với dân gian còn giữ lại nào đó cửa hông biện pháp nàng là thực kinh ngạc nàng cân nhắc hạ cũng không biết chính mình tiếp theo sẽ đụng tới cái dạng gì tình huống, vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một ít tác dụng tương đối cửa hông hoặc là đặc thủ phù mới được. Chỉ chốc lát, Lâm Mộ cùng Nghiêm Hiến văn trở về, cổ như nguyệt đem nàng sửa sang lại tốt tư liệu cho bọn hắn, bao gồm trải qua nàng xử lý khắc đao. Bọn họ hai người cùng nàng nhận thức lâu như vậy, tuy rằng từ nguyên lai nhiệm vụ quan hệ chuyển vì đồng sự quan hệ, nhưng rốt cuộc vẫn là người quen, hơn nữa bởi vì công tác quan hệ, nàng hy vọng bọn họ có thể nhiều nắm giữ một chút đồ vật. Cổ Như Nguyệt hơi chút cấp hai người giảng giải một chút, làm cho bọn họ trước liên hệ phù văn đường cong, chờ quen thuộc lúc sau lại thật thao, hai người không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Nàng cười cười, cưới xe trở về, nam cái đồ đệ chính tụ tập ở trong phòng nói chuyện thiếm, dường như ở thảo luận cái gì vấn đề. Cổ Như Nguyệt nghe xong một hồi, nguyên lai like là trần ái dân hỏa một chương đùa bình an có điểm không giống nhau, nhưng là lại không có thất bại, bọn họ liền ở thảo luận, đây có phải vẫn là một chương đùa bình an? Nàng tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ, thâm cái gì phù? bên kia trần gì liền ở kêu ăn cơm. Cổ như nguyệt gõ gõ môn, ăn cơm trước, ăn cơm chiều sau chúng ta lại đến thảo luận. Mấy người đồng thời quay đầu lại kêu lên, sư phụ, người đã trở lại. Cổ như nguyệt duỗi tay sờ sờ cái mũi, bị kêu như vậy nhiều lần, nàng vẫn là không thói quen bị bọn họ kêu sư phụ. Trần gì cơm chiều làm được rất phong phú, tuy rằng rau dưa liền như vậy mấy cái, nhưng nàng biến đổi đa dạng như làm, nhưng thật ra sẽ không làm người ăn nghị. Cơm nước xong, mấy người vội vàng buôn về phòng học, ngoan ngoãn mà ngồi xong, chờ cổt như Nguyệt bình luận. Trần ái dân có một ít khẩn trương, này trương phủ rốt cuộc có thể hay không hành đâu. Cổ như Nguyệt cầm lấy phủ nhìn kỹ xem, đối với bùa bình an phủ văn, nàng phi thường quen thuộc, liếc mắt một cái liền phát hiện họa sai địa phương. Nàng cười hạ, này trương phủ vẫn là bùa bình an, bất quá chất lượng kém, khả năng chỉ có thể dùng một lần, cụ thể tác dụng nói, khả năng không có biện pháp đoán trước. Cổ Như Nguyệt nhân cơ hội cùng bọn họ nói một chút phù văn hỏa sai sự tình, bởi vì có các loại ngoại giới tình huống, hơn nữa cũng không phải mỗi một cái phù hỏa sai lúc sau vẫn là nguyên lai phù, có nháy mắt liền biến thành khác, hơn nữa tác dụng hoàn toàn tương phản. Nàng cũng không có tính toán cử quá nhiều ví dụ, chỉ là cho chuyện loại tình huống này, làm cho bọn họ chú ý, hỏa thất bại phù, ngàn vạn đừng làm như nguyên lai phù đi sử dụng, nếu không kết quả khả năng sẽ bi kịch. Nói xong một việc này, Cổ Như Nguyệt bắt đầu giáo phù, đều là có nhằm vào Trừ bỏ với kỉnh, bọn họ học thành lúc sau, đều là phải về bộ đội. Cho nên nàng yêu cầu bọn họ nắm giữ phù, trên cơ bản cũng đều là bộ đội khả năng sẽ dùng đến. Đào mắt liền đến nguyên đán, cổ như Nguyệt nhìn báo chí, quả nhiên ở một góc tìm được rồi Lâm Nguyên Thanh đánh quảng cáo. Xà phòng thơm tên sửa đổi, sửa vì kêu ái nhạc xà phòng, quảng cáo từ cũng sửa chữa, đầy đủ đem xà phòng thơm ưu điểm cấp nói ra. Cổ như Nguyệt khỏe miệng không khỏi nguéo một cái, nàng dám khẳng định. Nhìn đến báo chí người khẳng định đã đi thương trường quay do hỏi Không có ngoại ý muốn nói Nay khoản xà phòng thơm khẳng định sẽ nhật yêu Nhà xưởng đơn đặt hàng khẳng định bài bất quá tới Nguyên đán không cần đi làm Trên đường phố người không ít Từ báo chí thượng nhìn đến tin tức người đều có chút tò mò Điều kiện tốt Trực tiếp liền thượng thương trường cấp mua tới Đưa một thứ thành toàn dân thảo luận thời điểm Nếu là không tham dự nói Tựa hồ liền lạc hậu Chân di nhìn đến cổ như Nguyệt đang xem báo chí Không khỏi cười nói Không nghĩ tới báo chí sẽ đồng ý làm cùng ăn ngày hóa đánh quảng cáo. Cổ Như Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, hiện tại đơn vị hiệu quả và lợi ích đều không như thế nào, có khác chiêu số luôn là chuyện tốt. Có cùng ăn ngày hóa cái này đi đầu ăn con cua, tiếp theo tin tưởng chúng ta sẽ ở báo chí thượng nhìn đến càng nhiều quảng cáo, cũng không biết sản phẩm có đáng giá hay không mua. Có đáng giá hay không mua, xem doanh số sẽ biết. Cổ Như Nguyệt biết thập niên 80 trung hậu kỳ đến đời sau, các loại lừa dối ủn ủn không dứt những cái đó tâm thuật bất chính người luôn là có thể nghĩ ra làm người không thể tưởng tượng biện pháp cố tình còn thành công mà hiện tại những việc này còn không thường thấy cổ như nguyện không ra cửa hôm nay các đồ đệ cũng nghỉ nàng nhìn một bên trần di cười hỏi nàng trần di hôm nay không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi dạo đi bách hóa thương trường hẳn là thực náo nhiệt trần di có chút ý động nay không tốt đợi lát nữa liền giữa trưa ta còn phải nấu cơm đâu trần di ta lại không phải tiểu hải tử chính mình làm một đố ăn không thành vấn đề ngươi mau đi đi trần dị vui sướng mà ra cửa cổ như nguyệt tiến phòng bếp dạo qua một vòng đối với cơm chưa ăn cái gì trong lòng cũng hiểu rõ nàng nhìn đến trong đại sảnh điện thoại nghĩ đến hôm nay nguyên đán quyết định gọi điện thoại đến thành phố hát lưu tử canh giữ ở điện thoại cơ trước nghe được chuông điện thoại tiếng vang nhảy dựng lên cầm lấy mịt rổ phồn nghe được bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm hắn khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên ngoéo một cái sư phụ nguyên đán vui sướng ngài khi nào trở về Tiểu tự, nguyên đán vui sướng, ta hẳn là sẽ không quá sớm hồi thành phố hát. Cổ như Nguyệt nhẹ giọng nói, đối với nàng tới nói, ở đâu ăn tết cũng chưa quá lớn khác biệt, nhưng là thành phố hát đối nàng ý nghĩa rốt cuộc là bất đồng, hơn nữa ở nơi đó còn có đặc biệt người ở. Sư phụ, sớm một chút trở về, ta chuẩn bị tân niên lễ vật. Hảo. Cổ như Nguyệt cười tủm tịm, lại hỏi hạ lưu tự học tập, sinh hoạt hàng ngày, còn có hắn vẽ bùa tiến độ, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng nhìn điện thoại cơ đang định đánh cấp La Thịnh Duyên, điện thoại đột nhiên liền vang lên, đem nàng khiếp sợ. "Uy, ngươi hảo." Cổ Như Nguyệt tiếp khởi phổn, nhẹ giọng hỏi. "Như Nguyệt, là ta." La Thịnh Duyên cầm phổn, dựa vào trên tường, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, "Ngươi gần nhất có khỏe không?" Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm, "Ta khá tốt. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới ngươi liền đánh lại đây, ngươi đâu? hết thể còn thuận lợi không?" "Ta khá tốt, chính là gần nhất vội một chút." La Thịnh Duyên vừa dứt lời, hắn đồng sự liền ở kêu, Thịnh Duyên, mau một chút nhưng đừng đến muộn. Cổ Như Nguyệt vừa nghe vội nói, vậy ngươi chạy nhanh vội đi, chúng ta có thời gian lại liêu. Ngươi trước đừng quải, ngươi chừng nào thì hồi thành phố hát. La Thịnh Duyên nắm chặt mịt rổ phồn. Một tháng hạ tuần, trở về trước ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, ta đây chờ ngươi tin tức tốt, tái kiến, chú ý thân thể. La Thịnh Duyên vẫn luôn chờ đến cổ Như Nguyệt bên kia treo, lúc này mới bung giải khai chân hướng phòng thí nghiệm chạy Cổ như nguyệt nghe trong điện thoại đô đô đô thanh âm không khỏi cười một cái sau đó nàng mặt khác bắt một cái dây số đợi có một hồi dư có thở hổn hển thanh âm mới ở điện thoại kia đoan văng lên như nguyệt ngươi này điện thoại đánh đến cũng thật đủ xảo ta đang định ra cửa đâu xem ra ta vận khí không tồi điện thoại phí không nguồn phí Cổ như nguyệt cầm mịt rổ phồn ở một bên ghế trên ngồi xuống ngươi nghỉ đi không còn muốn nửa tháng Dư có ruôi tay ở phóng điện thoại cơ trên bàn moi, như Nguyệt, ngươi gì thời điểm trở về? Cổ như Nguyệt liên tục bị hỏi 3 lần vấn đề này, nàng cười trả lời, cuối tháng đi, như thế nào, ngươi muốn mời ta ăn kẹo mừng sao? Ăn kẹo mừng còn sớm, bất quá có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức. Dư có có chút ngượng ngùng mà nói, cổ như Nguyệt kinh ngạc mà nhúng mày, không khỏi bắt quái lên, có đối tượng à, không tội, cảm giác thế nào? Còn ở khảo sát kỳ đâu, dù sao ta không nổi? Dư có nhịn không được đôi hạ khoe miệng, ta còn nhỏ đâu, cố tình nhà ta những cái đó trưởng bối lo lắng đến cùng gì dường như, sợ hai ta cùng những cái đó trở về thành lớn tuổi thanh niên trí thức giống nhau, yêu cầu đến thượng hôn giới sở nông nỗi. xác thật không cần suốt ruột, ngươi so với ta còn nhỏ đâu. Cổ như Nguyệt đối với kết hôn ý tưởng còn bảo trì ở đời trước, căn bản là không cần hận gả. Như Nguyệt, ngươi cùng la thịnh duyên ra sao? Dư có cảm thấy hai vị này tình huống mới gọi người lo lắng? Cổ như Nguyệt Tựa Hồ đem cảm tình đặt ở thực dựa sau vị trí, mà La Thịnh Duyên Tựa Hồ ở cố kỵ cái gì, sợ hãi rủi rẻ, gọi người nhìn không thuận mắt. Dư có đôi khi đều phải nhìn không được, này hai người dây dưa dây cả, rốt cuộc muốn ma đến gì thời điểm A. Lão bộ dáng đi, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi ta. Có thể không quan tâm sao. Các ngươi hai cái trạng thái quá kỳ quái, ta có đôi khi đều tại hoài nghi, có phải hay không chờ ta sinh loa, các ngươi vẫn là hiện tại bộ dáng này. Cổ như Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi nói rất có khả năng. Nàng cùng La Thịnh Duyên hiện tại sát thật ở vào một loại kỳ quái trạng thái, muốn đánh vỡ loại trạng thái này, trừ bỏ trường kỳ đất khách, công tác chờ nhân tố, chỉ sợ còn cần thêm nữa điểm cái gì. Nhưng nàng vốn dĩ liền không phải một cái chủ động người, liền trước như vậy đi. Dư có nhìn xuống tay biểu, như Nguyệt, chờ ngươi trở về, chúng ta lại cẩn thận tán gấu một chút các ngươi một việc này. Ta muốn đi xem điện ảnh, đi trước ha. Hành, ngươi vội đi thôi. Ta kiến. Cổ Như Nguyệt cắt đứt điện thoại, ngồi một hồi, một hồi nhíu mày, một hồi nhấp miệng, chính là phát sầu cực kỳ. Nàng nghe được hỏi thăm đồng hồ treo tường gõ vang thanh âm, đương đương đương mười một hạ, tính, không nghĩ, vẫn là đi phòng bếp nhìn xem muốn làm cái gì ăn ngon đi. Chưa 181 nửa đêm việc gấp. Cổ Như Nguyệt mới vừa đem lò than tử mở ra, nhiệt nồi, chuẩn bị nấu nước thời điểm, Trần Di liền đã trở lại, trong tay còn cầm không ít đồ vật. Như Nguyệt, mau bung, ta tới ta tới. Trần gì buông trong tay đồ vật, chạy nhanh đi vây quanh một cái tạp dề. Cổ Như Nguyệt nhường ra vị trí cấp Trần gì, kỳ quái hỏi, Trần gì như thế nào không nhiều lắm dạo một hồi. Không được, không được, thương trưởng người quá nhiều, ta thiếu chút nữa không chen vào đi. Rất nhiều sao? Cổ Như Nguyệt có chút nghi hoặc. Nhiều, thương trưởng mới tới một đám TV, rất nhiều tự người tích cóp phiếu cùng tiền, liền chuẩn bị đoạt đâu. Đây là Cổ Như Nguyệt không nghĩ tới đáp án, xem ra kinh thị ba tánh sinh hoạt đến không tồi. Xem ra mọi người đều thích xem tivi Không chỉ tivi quầy Mặt khác quầy người cũng giống nhau nhiều Ta vốn đang tưởng mua một khối xà phòng thơm Trở về dùng dùng Kết quả người quá nhiều Chân di thuần thục ngầm tỏi mạt Chờ tỏi mạt hương khí bị kích ra tới sau Đã đi xuống cải trắng phiên xào Xà phòng thơm Cổ như Nguyệt nghĩ đến Lâm Nguyên Thanh tặng chính mình một cái lễ túi Nàng đều còn không có mở ra đâu Đúng vậy Chính là báo chí thượng quảng cáo cái kia Thật nhiều người mua Cổ như Nguyệt gật gật đầu ra phòng bếp tìm được lâm nguyên thanh đưa chính mình túi mở ra sau phát hiện bên trong xác thật có không ít đồ vật xà phòng thơm liền không ít lại còn có nhiều vài khối mặt khác công năng gội đầu tắm rửa rửa mặt đương nhiên giặt quần áo dùng xà phòng số lượng nhiều nhất cụ như nguyệt cầm hai khối giặt quần áo dùng đưa cho trần di đây là ta bằng hữu đưa chuyên môn dùng để giặt quần áo trần di cầm xà phòng phóng tới trước mặt nghe nghe vui dạo rực mà nói tốt như vậy nghe hương vị giặt quần áo quá lãng phí lấy tới gội đầu tắm rửa nhất thích hợp Cổ Như Nguyệt nghĩ đến hiện tại người loại này sản phẩm thiếu thốn, căn bản sẽ không phân như vậy thế. Chân di động tắt mau, chỉ chốc lát, xào cải trắng, chua cay khoai tây tì, thịt vụn trộn mì liền bưng lên bàn. Cổ Như Nguyệt thích nhất chua cay khoai tây tì, một người có thể ăn một mâm. Ăn qua cơm trưa, Cổ Như Nguyệt vốn dĩ tính toán đi nghỉ trưa, liền nhận được Lâm Nguyên Thanh điện thoại. "Như Nguyệt, quảng cáo hiệu quả phi thường hảo, rất nhiều thương trường yêu cầu thêm đơn, tỉnh ngoài còn cứ gọi điện thoại tới muốn đơn đặt hàng." Lâm Nguyên Thanh ngữ khí có một ít hưng phấn. Đây là khẳng định, các ngươi phải bắt được cái này thế, đem nhà xưởng bàn sống lên. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, ngươi nhìn xem, muốn hay không làm đồ dùng vệ sinh, cái này tiền cảnh phi thường đại. Như Nguyệt, cảm ơn đề nghị của ngươi. Lâm Nguyên Thanh nói, đơn đặt hàng ra tăng rồi, này ý nghĩa sinh sản tuyến áp lực muốn tăng đại, còn có nguyên vật liệu mua sắm từ từ. Lâm Nguyên Thanh chứng minh rồi cải cách mới có thể đủ cứu sống nhà xưởng, mới có tiền lời, công nhân nhóm mới có phúc lợi. Nàng biết, nhà xưởng chờ chính mình nhưng không thấy được chính là hoa tươi vô tay, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Cổ như Nguyệt biết lâm nguyên thanh nội cũng không đi quay rời nàng, thân là nữ chủ, nàng sở sẽ gặp được khó khăn, cuối cùng đều sẽ thành tựu nàng. Nguyên Đán qua đi, đặc cần bộ bên kia rốt cuộc lại tới nữa không ít đơn tử, rõ ràng là Long Mai hâm giới thiệu tới một ít lao nhân. Bọn họ có hy vọng có thể sử dụng chính mình kỹ năng hoặc kinh nghiệm tới đổi lấy tiền tài hoặc là những mặt khác đồ vật, có tác đơn thuần một ít. Hy vọng thổ địa có thể hoàn toàn học được chính mình một thân bản lĩnh. Đương nhiên, vì tránh cho có hám hại lừa gạt sự tình phát sinh, ấn phù đều là phải bị chịu kiểm tra, nếu là nội dung không phù hợp miêu tả, ấn hiệp ước nói, chính là muốn bồi thường. Cổ như Nguyệt cũng may mắn nhìn mấy cái ấn phù, đột nhiên có một ít càng khái, lúc này lao tay nghề người còn xem như nhiều, chờ thêm cái mấy năm, sợ là càng ngày càng ít. Chỉ mong có cơ hội nói, đặc cần bộ có thể nhiều khai mấy cái phân bộ, ở lâu tiếp theo chút ấn phù đi đây là một bút vô hình tài phú một tháng mười hào buổi tối cổ như nguyệt đang ngủ ngon lành đột nhiên bị trần di đánh thức nàng hoảng sợ phủ thêm một kiện áo khoác đi mở cửa nàng biết không có gì đại sự trần di sẽ không tới tìm chính mình khẳng định là làm sao vậy kết quả cửa trừ bỏ trần di còn có hai cái xa lạ ăn mặc quân trang nam nhân bọn họ chiều cổ như nguyệt kính một cái quân lễ nói mẫu vị thủ trưởng bệnh nặng yêu cầu nàng hỗ trợ cổ như nguyệt không biết tình huống như thế nào nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt mang lên chính mình ngày thường trang phục cùng công cụ bao thay đổi một bộ quần áo đi theo này một ít người liền đi rồi dọc theo đường đi ai đều không có nói chuyện cổ như nguyệt trong lòng có chút lo sợ mai cho đến xe ngừng lại nhìn kia quen thuộc chữ thập đỏ tiêu chí nàng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cổ như nguyệt mới vừa tiến bệnh viện lập tức liền có một cái hắc mặt nam ra tới hắn nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái người tới chạy nhanh nghĩ cách mà bác sĩ trong văn phòng các vị tới rồi bác sĩ đang ở khẩn cấp mở họp Thương thảo vị này thủ trưởng giải phâu phương án. Cổ như Nguyệt trực tiếp bị mang nhập phòng thủ nghiêm mật phòng bệnh, nhìn trên giường hơi thở mỏng manh lão nhân, thực sự nhớ không nổi hắn là ai. Nàng không cần người thúc giục, lập tức lấy ra một quả hộ tâm phù đặt ở vị này thủ trưởng trên ngực. Rồi sau đó, nàng lại quan sát hạ, mới dùng tới khắc phù. Đối với bệnh nặng người, nàng cũng không có gì dùng một chút liền khỏi hàn phù, có thể hay không giúp đỡ, người bệnh có thể hay không chuyển nguy thành an, chỉ có thể mặc cho số phận. Bác sĩ nhóm thương lượng hảo giải phẫu phương án, người bệnh thực mau đã bị đưa vào phòng giải phẫu, cổ như Nguyệt cho rằng chính mình có thể công thành lưu thân, ai biết quay đầu nàng đã bị trộm tới đổi vô khuẩn phụ, theo vào phòng giải phẫu để người vặn nhất. Mãi cho đến phòng giải phẫu, cổ như Nguyệt mới biết được người bệnh phải làm chính là não bộ giải phẫu, nàng cả người đều ngốc, đối với hiện tại tôi nói, cái này giải phẫu nhưng không dễ dàng làm. Nàng không khỏi khẩn trương lên, bắt đầu phiên túi, bên trong trang chính là nàng phù cùng công cụ, không có biện pháp bao mang không tiến vào. Lập tức Cổ Như Nguyệt không rảnh lo cái gì, cái gì chúc phúc phù, may mắn phù gì, có thể sử dụng đều dùng. Nàng sợ một quả hộ tâm phù không đủ, lại hướng người bệnh trong lòng bàn tay tác một khối. Nàng động tác khác bác sĩ, hộ sĩ đều nhìn, đối này phong kiến mê tín hành vi tràn đầy không thể tin tưởng, bài xích, nhưng mà nhưng không ai dám mở miệng xua đuổi nàng. Giải phẫu khẩn trương mà tiến hành, trừ bỏ máy móc thanh, tiếng hít thở, cơ hồ không có dư thừa. Cổ Như Nguyệt đại ở trong góc cũng không có đi xem giải phẫu tình huống, không biết qua bao lâu, nàng có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, giải phẫu đài bên kia đột nhiên có chút rối ren lên. Nàng cảnh giác mà ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một đại đoàn một đại đoàn đỏ như máu băng gạc. Cổ Như Nguyệt trong lòng một luồng bộ, trực tiếp liền vọt qua đi, lấy ra cầm máu phủ dán tới rồi người bệnh phần cổ, người bệnh vốn dĩ kịch liệt dao động số liệu vững vàng một ít. Mổ chính bác sĩ ngẩng đầu, phiếm hồng tơ máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cổ Như Nguyệt kỳ thật thật đúng là có điểm đáng sợ cổ như nguyệt không hề răng chỉ là an tĩnh mà lại thả một quả rửa sạch phù những cái đó vết máu gì đó đã bị thanh rớt cũng may tiếp theo không lại phát sinh cái gì đặc biệt tình huống huyết ngừng nên lấy da nhọt cũng lấy máu bầm cũng thanh hết thể đều ở đâu vào đấy mà tiến hành cổ như nguyệt rời đi phòng giải phâu thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được chạy tới lô minh an nàng thoạt nhìn hẳn là tới thực vội vàng tóc lộn xộn đại áo đông còn khấu sai rồi một cái nút thắt như nguyệt Lỗ Minh An kêu một tiếng, không có nhiều lời, nhưng đáy mắt lo lắng như thế nào đều giấu không được. Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, ta không có việc gì. Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể đi rồi, không nghĩ tới đối phương lại yêu cầu nàng chờ đến người bệnh thanh tỉnh mới có thể đi. Cái này làm cho Cổ Như Nguyệt có chút bực mình, Lỗ Minh An đem Cổ Như Nguyệt kéo đến một bên, cẩn thận nói hạ vị này người bệnh tình huống. Vị này tuy rằng so ra kem trước mắt cầm quyền vị kia, nhưng như thế nào cũng là đánh hạ Giang Sơn nguyên lao chi nhất. Phi thường có nói chuyện phân lượng, đối nào đó chính sách ảnh hưởng rất lớn. Vốn dĩ vị này thủ trưởng cái này bệnh điều tra ra đã có đoạn thời gian, ở quá mấy ngày liền phải làm phẫu thuật, nhưng mà đêm nay hắn đột nhiên được đến nào đó tin tức, dẫn tới cảm xúc kích động, kích thích trong đầu bị bệnh bộ vị, dẫn tới trước tiên tiếp thu giải phẫu trị liệu. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới lỗ minh an đối bên trong những việc này nhi như vậy hiểu biết, cái này người bệnh thân phận sắc thật làm người không có biện pháp xem nhẹ. Nàng xoa xoa cái chán. Ta đây liền chờ đến ngày mai buổi sáng đi. Nay đại trời lạnh, nàng hảo tưởng nằm trên giường, đọc sách cũng hảo, ngủ cũng thế, thật không nghĩ tại đây lo lắng đề phòng. Nàng không biết nếu là vị này thủ trưởng không có cứu giúp lại đây nói, bọn họ này một ít tham dự giải phẫu người, lại sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt. Tuy nói hiện tại không phải thời cổ sẽ không bởi vì trần trị thất bại mà đến mất đi tánh mạng, nhưng nếu là tạp nào đó phương diện nói, cũng là phi thường sốt ruột. Lỗ Minh An vô vô cổ như nguyệt bả vai. Ngươi có đói bụng không? Ta đi giúp ngươi lộng một chút ăn tới, lại giúp ngươi tìm một cái thảm, ngươi ở hộ sĩ bên kia qua một đêm. Ta không đói bụng, chủ nhiệm, ngài trở về nghỉ ngơi đi, ta tìm một chỗ qua nửa đêm. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, nàng chỉ là có một ít căng khái, hẳn là sớm ngày đem đồ đệ bồi dưỡng ra tới, về sau lại đụng vào đến loại này sự tình, liền không cần nàng tới xem náo nhiệt. Không có việc gì, ta đây bồi ngươi. Cổ Như Nguyệt tuy rằng mệt rã rời, nhưng ở bệnh viện cũng ngủ không được, liền lấy tiểu đao cùng Ngọc Thạch có một chút không một chút mà có khắc phủ. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, lâm mộ dẫn đầu đến bệnh viện, hắn nhìn đến cổ như nguyện cùng lỗ minh còn đâu một hối, không thu đến cái gì khắc khe bộ dáng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm mộ đi qua đi, thấy lỗ minh an chiều hắn dựng lên ngón trỏ, sau đó chỉ chỉ một bên cổ như nguyện. Cổ như nguyện đắm chìm ở khắc phủ chung, căn bản là không chú ý tới lâm mộ đã đến. Lỗ minh an đón nhận lâm mộ, hai người nói hai câu, đã đi xuống thang lầu. Đến bệnh viện kia hoa viên nhỏ bên trong đi biên liêu. Lỗ Minh An rốt cuộc biết vị này thủ trưởng là bị sự tình gì kích thích. Nghe nói là hắn con rể đi mỗi tỉnh làm công, kết quả kia địa phương người đội gây án càng rỡ, chuyện gì đều làm, hôn luận chung, hắn con rể trúng đạn bỏ mình. Lỗ Minh An mày không khỏi nhữ lại, nếu ta nhớ không lầm nói, phía trước một cái khác tỉnh liền cùng loại sự tình mới xử lý quá một nhóm người đi, những người đó không đã chịu cảnh giác. Khả năng bọn họ là cảm thấy xa đi. Quản không đến bọn họ trên đầu đi." Lâm Mộ lạnh nhạt mà nói, "Hiện tại tác loạn này một nhóm người, rất nhiều đều là năm đó gây chuyện khắp nơi tác loạn mô bình, bọn họ tuổi còn nhỏ là có thể đủ lôi kéo đại kỳ làm ra như vậy nhiều chuyện xấu, mà hiện tại tuổi lớn, có thể làm ra sự liền càng quá mức." Lỗ Minh An nhịn không được những mày, ở kinh thị còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là ra kinh thị liền sẽ phát hiện, rất nhiều thành thị đều giống nhau loạn. "Ngươi có thu được cái gì tin tức sao?" Lâm Mộ lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Lỗ Minh An nháy mắt đã hiểu, đi, đi nhà ăn cấp Như Nguyệt mua điểm ăn. mươi 182 không gian mở rộng phù. Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến lâm mộ cùng Lỗ Minh An cùng nhau đi tới cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng xoa xoa cái chán, tiếp nhận Lỗ Minh An đưa qua màn đầu, túi đầu ăn lên. Như Nguyệt, còn chịu đựng được sao? Lỗ Minh An xem cổ Như Nguyệt sắc mặt có điểm hồng, không khỏi có chút lo lắng. Cổ Như Nguyệt sờ sờ chính mình cái chán cùng gương mặt. Hơi có điểm nhiệt, nàng không khỏi nhíu mày, đây là bị cảm. Chủ nhiệm, ta còn hảo, không cần lo lắng. Cổ Như Nguyệt cũng không thói quen đem chính mình cảm thụ nói cho người khác nghe. Nàng từ trong bao nhảy ra một lá bựa, yên lặng mà dùng ở trên người mình, chờ đi trở về lại thiêu một lá bựa uống lên là được. Chứ bỏ cổ Như Nguyệt bọn họ, những cái đó bác sĩ nhóm cũng đều không rời đi bệnh viện, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chờ tới rồi buổi sáng 9 giờ, người bệnh còn chưa tỉnh lại nhưng là đối ngoại giới kêu gọi có phản ứng cổ như nguyệt kiểm tra rồi hạ để lại tam trương phủ dự phòng nàng mới vừa đi ra phòng bệnh đã bị một cái biểu tình nghiêm túc trung lão niên bác sĩ cấp gọi lại cổ như nguyệt không quen biết hắn thấy hắn khẩu trang treo ở một bên đối tượng hắn đôi mắt cùng ánh mắt nàng liền cảm thấy quen thuộc Ngay hảo chu bác sĩ xin hỏi có việc sao cổ như nguyệt nhìn mắt ngực hắn thẻ bài nhẹ giọng hỏi cổ đồng chí đến văn phòng liêu đi chu bác sĩ đi ở phía trước tuyển vị trí ngồi xuống. Cố Như Nguyệt ngồi vào hắn đối diện, đón nhận hắn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, cũng không nóng nảy. Ở phẫu thuật thời điểm, ta đều thấy được, phù sắc thật có tác dụng. Chu bác sĩ trên mặt lộ ra nghi hoặc, phù không phải phong kiến mê tín sản vật sao? Ngươi cái này dùng chính là cái gì nguyên lý làm, thế nhưng có thể đối nhân thể sinh ra ảnh hưởng. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, thực xin lỗi, nó không phải phong kiến mê tín sản vật, nó chính là một cái phụ trợ công tác. Nó công tác nguyên lý Ta tưởng ta cả đời đều lộng không rõ. Không có khả năng, ngươi không biết nó nguyên lý, ngươi như thế nào đi vẽ nó. Chu bác sĩ không cao hứng mà nói, hắn cảm thấy cổ như nguyệt là không nghĩ nói cho chính mình lời nói thật. Có lẽ có nguyên lý đi, nhưng ta không biết, ta như thế nào chế tác, như thế nào sử dụng nó, cùng nó nguyên lý không có quan hệ. Cổ như nguyệt nói, phù nguyên lý, khẳng định là vượt qua thế giới này mọi người nhận chi. Cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm kiếm này nguyên lý, chỉ cần có thể hòa hảo. Sử dụng hảo, có thể cho chính mình cùng mặt khác người mang đến chỗ tốt, vậy vậy là đủ rồi. Chu bác sĩ cao mày nhìn cổ như nguyệt, cảm thấy nàng là không nghĩ đem nguyên lý tiết lộ ra tới để cho người khác học được, mới có như vậy lý do thoái thác. Không có khả năng, bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì sự vật, đều là ở mỗi một nguyên lý hoặc là quy luật dưới sự chỉ dẫn tiến hành. Cổ đồng chí, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta để lộ bí mật cổ như nguyệt cảm thấy chính mình cùng cái này chu bác sĩ hoàn toàn không lời gì để nói nàng đứng lên xin lỗi ta phải đi về như nguyệt vị kia chu bác sĩ tìm ngươi làm cái gì lỗ minh an cau mày hỏi không nghĩ tới nàng một cái không chú ý cổ như nguyệt đã bị người mang đi cổ như nguyệt lắc đầu hắn gặp được phù tác dụng muốn biết phù nguyên lý ta chính mình đều không rõ ràng lắm đâu như thế nào nói cho hắn cho nên hắn cho rằng ngươi ở che giấu lỗ minh an thực mau liền nghĩ tới Vị này chu bác sĩ là nổi danh náo bác sĩ khoa ngoại, làm phẫu thuật lợi hại, nhưng là về hắn phong bình cũng không như vậy hảo. Vị này bác sĩ hẳn là thích dò hỏi tới cùng, khác hệ thống có lẽ còn có thể tìm được giải thích nguyên lý, phù đã không thuộc về bình thường phạm chủ. Cổ như Nguyệt méo nhéo mũi, tiếp theo nói, chủ nhiệm, chúng ta đi trở về. Ta bên này để lại phù, trên cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Cổ như Nguyệt về đến nhà, chân gì đã giúp nàng thỉnh hào giả. Nàng nói tạ. Thỉnh Trần Di hỗ trợ thiêu một nồi hành gừng đường đỏ canh, về phòng thay đổi quần áo. Trần Di lo lắng mà nhìn cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, ngươi không thoải mái, như thế nào không ở bệnh viện bên kia tìm bác sĩ nhìn một cái, lấy điểm dược trở về ăn. Hành gừng canh khả năng không có gì hiệu quả. Cổ Như Nguyệt xua xua tay, lấy ra một lá bùa đốt thành cho sao dung như canh trùng, sau đó sấn nhiệt uống xong, liền về phòng nằm. Lúc này là không có đủ loại thuốc trị cảm, mà nàng lại không nghĩ muốn uống chung dược, dù sao cũng không nghiêm trọng hành gừng canh hơn nữa phủ không sai biệt lắm có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề cổ như nguyệt vẫn luôn ngủ đến buổi chiều ba giờ ra nhau dính dính một thân hãn nhưng cả người thần thanh khí sảng trần di không ở phòng bếp nhưng là trong nồi ôn cháo trắng một bên đương có các loại khai vị tiểu thái cổ như nguyệt thịnh một chén ngồi ở bếp cà lăm trần di dẫn theo một túi hạt rẻ tiến vào cổ như nguyệt rất là vui vẻ như nguyệt ngươi đã khỏe còn có cái gì muốn ăn sao không có tiểu thái cũng ăn rất ngon Cổ Như Nguyệt chỉ vào hạt rẻ, Trần Di tính toán như thế nào đâu. Vậy xem ngươi muốn ăn cái gì? Trần Di đem hạt rẻ đặt ở trên mặt đất, cầm một cái bát to cùng một cái cái kỳ, trong tay nắm một phen tiểu đao, tính toán lột hạt rẻ. Đều được, ta đều không chọn. Đối với hạt rẻ, Cổ Như Nguyệt đều còn rất thích. Trần Di nhìn kỹ Cổ Như Nguyệt, cao hứng mà nói, xem ra ngươi đều hảo, vậy ăn hạt rẻ lao vịt canh đi. Hảo A. Cổ Như Nguyệt buông chén đũa, Trần Di, có ai đã qua tới sao? Đỗ Sa tới rồi, đang ở tiểu trong phòng học học tập đâu?" Chân Dị cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cổ Như Nguyệt đi qua đi, Đỗ Sa chính phiên hắn kia bổn thật dày nổ tépục, vừa nhìn vừa chính mình vỡ thượng họa. Hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt tiến vào, vội đứng lên, lớn tiếng mà kêu lên, "Sư phụ." Cổ Như Nguyệt xua xua tay, "Như thế nào, tân học phủ có cái gì vấn đề sao?" Đỗ Sa một chút đầu, hắn so sánh với những người khác, muốn vận bất quá tới một ít, cứng nhắc một chút. "Sư phụ, chính là nơi này." ngươi xem, ta như thế nào họa đều không đúng, nếm thử các loại phương pháp. Đỗ Sa chỉ vào chính mình họa vợ thượng phân giải đổ mẫu một bộ vị nói. Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn vấn đề, cũng không có chỉ trích hắn cái gì, cầm bút ở một bên giảng giải. Không một hồi, trừ bỏ với kình, mặt khác ba người cũng lục tục tới rồi, bọn họ tinh thần trạng thái nhìn đều cũng không tệ lắm. Tiến vào mùa đông lúc sau, Cổ Như Nguyệt dạy bọn họ trừ bỏ một ít y lì dùng phủ, còn bao gồm cùng thực vật sinh trưởng có quan hệ phủ. Nếu dạy học, vậy muốn dạy nhất thực dụng, có thể làm như vậy nhiều người ở sát sát thật thật chung cảm nhận được thành quả. Lý tu ái thân là duy nhất nữ hài tử, tâm nhất tế, nàng họa phù cũng là tốt nhất. Theo lý thuyết, cổ như nguyệt hẳn là sẽ càng thích nàng mới đúng, rốt cuộc đều là nữ sinh. Nhưng mà hai người tuổi sắp xỉ, mà nữ hài tử ở vào hiện tại tuổi tác, tâm tư đều sẽ mẫn cảm một ít. Lý tu ái bản thân gia đình điều kiện cũng không kém, dung mạo cũng là số được với, nàng bị phái tới cùng cổ như nguyệt học tập. Nhẹ nhàng như vậy sự tình nàng đương nhiên thích. Nhưng mà nhìn đến cái này sư phụ tuổi tác, Lý Tú Ái khó tránh khỏi mang lên vài phần thành kiến. Cổ Như Nguyệt có thể nhận thấy được Lý Tú Ái một chút cảm xúc, bất quá nàng không như thế nào để ở trong lòng, vẫn là giống nhau giáo, cùng mặt khác không có gì khác biệt đãi ngộ. Dù sao chỉ là Lâm Thời Sư đồ quan hệ thôi. Hôm nay muốn học tân phủ, Cổ Như Nguyệt nói được thực nghiêm túc, tận lực đem mỗi một cái yếu điểm đều cấp viết xuống tới. Lý Tú thích nghe, làm bút ký Tâm tư lại có một chút phiêu, tầm mắt nhịn không được rơi xuống cổ như Nguyệt Xuyên đi phục mặt trên. Tiêu kiện quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng nàng cũng chưa gặp qua, mặc vào tới rất có hình, lại đột hiện khí chất, hảo mớn. Cổ như Nguyệt nhận thấy được Lý Tu Ái phân tâm, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, giảng giải sau liền dừng lại, làm cho bọn họ đi luyện tập, nếu như thế nào đều họa không thành công nói lại tìm nàng. Nàng nhìn Lý Tu Ái lập tức liền vẽ xong rồi nàng công đạo yêu cầu, học tập năng lực sắc thật rất mạnh nhưng mà tính cách còn kém một chút mãi cho đến sáu giờ bốn cái đồ đệ sôi nổi rời đi bất quá đi lên cổ như nguyệt mỗi người trang một chút đường xào hạt rẻ cấp mang đi với kình còn chưa tới cổ như nguyệt liền cầm mấy viên hạt rẻ luật ăn, trần di nói tới theo ngươi học tập mấy cái hài tử ta thích nhất với kình nghe lời hiểu chuyện cổ như nguyệt nghe xong không khỏi muốn cười với kình chủ ý cũng không nhỏ hắn biết đại nhân thích nhất cái gì thôi kết quả nàng cũng không chờ đến với kình gọi điện thoại qua đi vừa hỏi nguyên lai like là phát sốt cao tiến bệnh viện đi cổ như nguyệt vừa nghe bệnh viện danh nay không phải nàng tối hôm qua đãi nửa đêm bệnh viện sao nàng nghĩ nghĩ rốt cuộc không có đi bệnh viện với người nhà sẽ chiếu cố hảo với kình với kình bất quá tới cổ như nguyệt buổi tối thời gian liền không xuống dưới nàng tối hôm qua rét cầm dao cùng ngọc thạch cân nhắc nửa đêm đối với không gian phủ có điểm hiểu được nàng hiện tại còn không có khả năng chống rông khai ra một cái không gian tới nàng tưởng chính là đem vốn có không gian cấp mở rộng Phù triện là không có không gian mở rộng phù, dù sao cổ như Nguyệt không tìm được, bất quá nàng phân tích không gian phù hẳn là cụ bị như vậy tác dụng, cho nên tính toán thử xem. Nàng tính toán nhiều thử xem vài loại phương pháp. Chỉ chốc lát, cổ như Nguyệt trước mặt bày ba cái chén xứ, nàng không dám lấy quá nhiều, này ngày mai ăn cơm liền không đủ dùng. Cổ như Nguyệt trước vẽ bừa, vận khí không tồi, phù không có trở thành phế thải, nàng tiểu tâm mà đem phù cố định ở chén nội sườn thượng duyên. Sau đó chính là phù đốt thành cho. Đều đều mà bôi trên chén vách trong thượng, mà cuối cùng, chính là ở chén xứ trên có khắc phù. Cổ như nguyện tưởng, nếu là cái này từ không gian phù tách ra tới không gian mở rộng phù thành công nói, vậy nếu muốn biện pháp ứng dụng với chính mình ba lô. Hiện tại nàng chính là muốn biết, không gian mở rộng, dung tích biến đại, có thể trang quá nhiều đồ vật, nhưng là trọng lượng đâu. Là duy trì nguyên dạng vẫn là theo đồ vật tăng nhiều mà tăng nhiều, nếu là người sau, kia cái này không gian mở rộng phù liền không như vậy thực dụng ít nhất không có biện pháp có nơi nơi chạy. Trong quá trình chờ đợi, Cổ Như Nguyệt có chút nôn nóng, cái gì đều làm không đi xuống, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt ba cái chén nhìn. Đương dự tính đã đến giờ, Cổ Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, gấp không chờ nổi mà cầm lấy đồng dạng chén sứ, tính toán hướng trong chén thêm thủy. Cái thứ nhất là dán phụ chén, tràn đầy một chén nước đảo đi vào, thủy một chút đem đáy chén dính đầy, sau đó mặt nước chậm rãi bay lên. Mặt nước vừa vặn lên tới chén duyên vị trí, Cổ Như Nguyệt cầm nuông nhỏ tử một chút mà thêm thủy kết quả nàng thất vọng phát hiện thủy tràn ra cho nên phù rán chén cũng không thể khởi đến tác dụng cổ như nguyệt ngược lại nhìn về phía đồ phù hôi chén một chút mà thêm thủy kết quả chỉ thêm nhiều hơn nửa chén nàng có chút thất vọng nay cùng nàng dự tính hoàn toàn không giống nhau hiệu quả quá kém nàng đem tầm mắt phóng đều cuối cùng cái này chén thượng nàng có thể cho nàng mang đến kinh hỷ sao chương một trăm tám mươi ba cá nhân duy trì đối với cuối cùng một cái chén xứ cổ như nguyệt khẩn trương Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu hướng trong đầu đổ nước. Đệ nhất chén, đệ nhị chén, đệ tam chén. Mãi cho đến thứ bảy chén, cổ như nguyệt mới ngừng tay. Nàng đều sợ ngây người, cái này chén nhìn thủy chính là mãn, nhưng là hướng trong đầu thêm thủy, nó cũng sẽ không tràn ra tới, nhưng cái đó dư thừa thủy là bị chứa đựng đến mở rộng trong không gian sao? Hơn nữa hiện tại cái này chén xứ bỏ thêm tiếp theo thủy đều không có mãn, nó rốt cuộc mở rộng nhiều ít lần đâu. Cổ Như Nguyệt tiếp tục một chén một chén mà thêm thủy, mãi cho đến 12 chén, ở thứ 13 chén thời điểm, ai kia thủy rốt cuộc tràn ra tới. Nàng là thực kinh ngạc, không nghĩ tới mở rộng 12 lần, nhưng là nó ổn định sao? Nó trọng lượng đâu? Cổ Như Nguyệt do dự sẽ, mới vươn tay phải, tính toán đem chứa đầy thủy chén sứ cấp cầm lấy tới, nhưng mà, nàng căn bản là không cầm lấy tới, này trọng lượng khẳng định vượt qua một chén. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhấp môi, cái này phù quả nhiên là không hoàn chỉnh, còn cần lại cải tiến Hiện tại cũng không biết nó ổn định tính như thế nào, cổ như Nguyệt cầm một cái bùn trắng men, đôi tay phủng chén bỏ vào trong bùn. Nàng tự nhiên hy vọng cái này phù là ổn định, tuy rằng vô pháp dùng cho tùy thân vật chứa, nhưng là mặt khác cố định trụ vật chứa đều có thể đủ dùng a. Cổ như Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, đem cái này không đủ hoàn mỹ không gian mở rộng phù tách ra, đối lập không gian phù, chuẩn bị vẽ bùa, nàng nhất định có thể điều chỉnh ra một cái hoàn mỹ không gian mở rộng phù. Vội nửa đêm, Cổ Như Nguyệt không tìm được cái gì manh mối, đành phải không tình nguyện mà rửa mặt ngủ. Một đêm vô vọng, Cổ Như Nguyệt cùng nhau tới lập tức liền đi xem buồn trắng men chén, nó bên trong thủy hay không còn hảo hảo. Kỳ thật nàng trong lòng là có một chút kích động, tuy rằng cái này không gian mở rộng phù cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng chỉ cần nó là ổn định, liền có thể ứng dụng với rất nhiều địa phương. Cổ Như Nguyệt trong lòng nghĩ, nhanh chóng chạy đến góc tường vừa thấy, buồn trắng men không có nhiều ra tới thủy, chén xứ nhìn cũng hảo hảo, không có tổn hại dấu vết. Nàng trong lòng thực vừa lòng, lại quan sát một đoạn thời gian nhìn xem, nếu ổn định, liền có thể suy xét ở mặt khác vật chứa thượng làm thử nghiệm. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng nghiên cứu ra tới cái thứ hai phù đâu. Cho nên cái này phù cũng không phải nhất thành bất biến, những cái đó phù văn như thế nào đi sắp hàng tổ hợp, phi thường quan trọng. Theo xã hội phát triển, không có khả năng sở hữu phù đều có thể dùng đến, nhưng có thể hơi làm điều chỉnh, làm nó thích hứng tân cách sống cùng tiết tấu. Tỷ như điện cổ như nguyệt liền suy xét quá hay không có có thể thay thế điện lực phụ triện nếu có lời nói kia thật là một đại phúc âm. hiện tại điện lực cung ứng không ổn định điện phí cao hiện tại sinh hoạt đồ điện không nhiều lắm trở về sau nhiều kia điện phí dụng lên thật đúng là rất làm người đau lòng cổ như nguyệt tâm tình thực hảo bữa sáng là dùng ngày hôm qua dư lại hạt rẻ lao vịt canh nấu hành thánh một đám no đủ hành thánh nổi tại canh trong chén một ngụm một cái ăn lên miễn bàn nhiều sảng cổ như nguyệt đi tu hộ bộ nàng trên bàn thả không ít tư liệu đều là cùng văn vật tu hộ tương quan, đây là Hoàng Đông Lộ chuẩn bị. Tuy nói cổ như Nguyệt tới kinh thị tiến tu khả năng chính là đánh cái Nguy Trang, nhưng biết nhiều hơn một chút luôn là không thành vấn đề. Hoàng Đông Lộ có chính mình tin tức nơi phát ra, biết cổ như Nguyệt hôm trước ban đêm mãi cho đến ngày hôm qua buổi sáng đều ở bệnh viện đợi, liền vì cứu giúp mộ vị thủ trưởng. Hán Nương đưa nước gấm công phu hỏi, cổ đồng chí, ngươi muốn hay không về trước ra nghỉ ngơi, này đó tư liệu có thể mang về xem. Cổ như Nguyệt sửng sốt. Nàng đều đã quên hỏi Trần Di dùng cái gì lấy cớ cùng Hoàng Đông Lộ xin nghỉ, ta hiện tại khá tốt, không cần nghỉ ngơi. Hoàng Đông Lộ đang muốn hỏi hai câu bệnh viện sự, nhưng ngẫm lại lời nói đến bên miệng liền đổi thành khác nội dung. Cổ đồng chí, ta muốn hỏi một chút ngươi, đặc cần trong bộ, thật sự có thể giải quyết các loại vấn đề sao? Hoàng Đông Lộ là có một ít tò mò, vòng nội người trên cơ bản đều biết tân thành lập một cái đặc cần bộ, lỗ Minh An điều qua đi đương bộ trưởng, nhưng là cái này bộ môn người liền như vậy mấy cái. Xem bộ môn khẩu hiệu còn không nhỏ, có loại phù hoa phong cảm giác. Chỉ cần không phải cái gì ý nghĩ kỳ lạ sự tình, rất nhiều đều có thể đủ cho một ít trợ giúp. Cổ như Nguyệt nói, chủ nhiệm là có chuyện gì tưởng cố vấn sao? Ta chính là hỏi một chút, bởi vì cái này bộ môn cũng chưa nói làm việc phạm vi, đại gia trong lòng đều sở không chuẩn. Ta liền cử cái ví dụ, có thể đi đặc cần bộ xin bùa bình an, vẩn dưỡng phù một loại, nhất thích hợp tiểu hài tử cùng lão nhân. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Đặc cần bộ hiện tại ít người, đại gia tổng muốn ăn cơm. Hơn nữa ấn phù lại chi ra không ít, dù sao cũng phải có cái thu vào. Hoàng Đông giữa đường hiểu rõ, hắn nghĩ đến một chút, rửa sạch phù cũng giống nhau sao? Đúng vậy. Nếu là nhà xưởng vấn đề, kia đặc cần bộ sẽ nguyện ý tiếp sao? Vậy muốn xem là cái gì vấn đề? Hoàng Đông lộ như suy tư gì, xem ra về sau đặc cần bộ rất có thể sẽ trở thành một cái thần bí thả lửa nóng bộ môn, tưởng cầu trương phù đều phải bài thật lâu đội kia một loại. Cổ Như Nguyệt nhìn một buổi sáng tư liệu, cũng vô tâm tư suy nghĩ không gian mở rộng phụ sự, cơm trưa nàng tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, liền đi đặc cần bộ. Lúc này Lỗ Minh An đang ở chiêu đái một vị làn da ngăm đen, gây yếu, tuổi ở 4 chục tuổi nam nhân. Cổ Như Nguyệt ngắm liếc mắt một cái, cảm thấy có một chút quen mắt, nhưng không có nghĩ nhiều. Như Nguyệt, lại đây một chút, vị này nghiêm giáo thủ có đặc biệt thỉnh cầu. Lỗ Minh An thấy Cổ Như Nguyệt tới, vội đem người kêu lên tới thương lượng Nàng đối nghiêm giáo thụ nói, ngài có thể đem ngài mời cùng cổ đồng chí nói. Nghiêm giáo thụ nhìn trước mắt tuổi trẻ cô nương, hắn nghĩ nghĩ hỏi, ta nghe nói ngươi có có thể làm thực vật nhanh chóng sinh trường phù, thả đã ở sa mạc khu vực phạm vi lớn sử dụng quá. Ta muốn hỏi một câu, nó dục sinh sau thực vật có di chứng gì? Cổ như nguyệt đôi mắt bị hạ, đây là đệ nhất vị hỏi chính mình vấn đề này người. Không tính là di chứng, là có một ít khuyết tật, sử dụng tốc sinh phù sinh trưởng thực vật thân thảo, kháng bệnh lực sẽ yếu bớt đối với ngoại giới thích ứng năng lực hạ thấp nghiêm giáo thụ nghe xong mỹ mắt không khỏi nhảy dựng cái này khuyết điểm cùng hắn tưởng không giống nhau bởi vì nó nhanh chóng sinh trưởng đến thành thục trạng thái không có thời gian đi trải qua trong giới tự nhiên gió táp mưa xa ngày phơi tự nhiên sẽ mảnh mai nó hạt giống đâu còn có bao nhiêu năm sinh thực vật thân gỗ đâu lý luận thượng cây lâu năm thực vật thân gỗ ảnh hưởng không lớn ít nhất trong sa mạc những cái đó thực vật sinh trưởng trạng thái tốt đẹp đến nỗi hạt giống bởi vì là tốt sinh Trên cơ bản cũng không có cơ hội ưu hóa, giống nhau bảo trì gốc cái đặc thù cũng có nhất định tỷ lệ sẽ thoái hóa. Cổ Như Nguyệt nói nói, nhìn trước mắt nghiêm giáo thụ rốt cuộc nghĩ tới, này không phải đời sau bị trở thành tạp giao lúa nước chi phụ nghiêm tiên sinh sao? Nàng do dự hạ, nhìn không được mở miệng, xin hỏi tiên sinh là ở nghiên cứu tạp giao lúa nước sao? Người nhận thức ta? Nghiêm giáo thụ ngẩng đầu nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái. Nghe nói qua, Cổ Như Nguyệt cười cười. Nếu ngài cảm thấy tốc sinh phụ dục sinh tốc độ quá nhanh, ta có thể giúp ngài điều chỉnh. Bất luận cái gì chuyên tâm làm nghiên cứu người đều đáng giá tôn kính, húng chi nghiêm tiên sinh làm vẫn là bực này lợi quốc lợi dân, ảnh hưởng đời sau vô số chuyện tốt. Nghiêm giáo thủ có một ít ý động, hiện tại thực hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, nhưng là lương thực vẫn như cũ có rất lớn chỗ hỏng. hắn bức thiết hy vọng có thể nghiên cứu ra mâu sản lượng càng cao lúa nước hẳn giống. kia có thể hay không quá phiền với người. Nghiêm giáo thụ có một ít do dự mà nói: "Sẽ không, này đối ta cũng có trợ giúp." Cổ Như Nguyệt lắc đầu: "Như vậy đi, không bằng ta cùng ngài hướng ruộng thí nghiệm đi một chuyến." Nghiêm giáo thụ lắc đầu: "Hiện tại ruộng thí nghiệm không, phải đợi sang năm mùa xuân." Cổ Như Nguyệt không khỏi xoa xoa cái mũi, sắc mặt cuốn bách, chính mình thật là náo loạn cái chế cười, hiện tại ngày mùa đông, nơi nào tới ruộng thí nghiệm, lại không phải đời sau có các loại nhà ấm." Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Ngài từ từ." Nàng chạy đến trên lầu. Lâm thời vẽ mấy cái phù, đều là phi thường bình thường phù, tiêu tú một phù. Vốn dĩ nàng đều không nhớ rõ cái này phù, bởi vì nó thuyết minh rất đơn giản, nói sẽ xử thực vật hướng tốt đẹp phương hướng sinh trưởng phát dục. Cổ Như nguyện tưởng, cái này đối với thực vật nghiên cứu, phát triển quá thích hợp. Nàng đem phù đưa cho nghiêm giáo thụ, ngoài ra, còn có ốc thổ phù, độc sinh phù chờ cùng thực vật gieo trồng có quan hệ phù đều cho hai chương. Thuyết minh ta đều viết trên giấy, ngài có thể nhất nhất sử dụng, xem nào một loại nhất yêu cầu lại viết thư đến đặc cần bộ tới chúng ta lại gửi qua đi nghiêm giáo thụ tiếp nhận cái này phình phình phong thư vớt túi móc ra một cái khăn tay này hẳn là yêu cầu không ít tiền hy vọng chính mình hôm nay mang tiền đủ cổ như nguyệt vội ngăn trở giáo thụ này liền không cần là ta cá nhân đối ngài nghiên cứu duy trì chúc ngài sớm ngày ra thành quả ở nàng trong trí nhớ lúc này tạp giao lúa nước còn không có mở rộng khai đâu nghiêm giáo thụ kinh ngạc lại cảm động vốn dị hắn chỉ là tới cố vấn không nghĩ tới thu hoạch xa xỉ. Lỗ Minh An đám người đi rồi sau, lúc này mới nhìn về phía cổ như Nguyệt gương mặt tươi cười, có chút nghi hoặc hỏi, như Nguyệt, ngươi nhận thức nghiêm giáo thụ. Thật sự là cổ như Nguyệt thái độ quá mức với nhiệt tình, tích cực. Không quen biết, ta nghe nói qua, chủ nhiệm, đây là một vị có thể thay đổi nông nghiệp kết cấu người, cùng chúng ta sinh hoạt cùng một nhịp thở, ta có cái gì lý do không duy trì đâu. Lỗ Minh An vẫn như cũ cảm thấy cổ như Nguyệt thái độ không giống nhau. Nhưng là nàng lại không có biện pháp cẩn thận mà miêu tả ra tới. Người không ở thời điểm, lại có đồng loạt thần chí không rõ người bệnh xin dùng phụ, từ nghiêm hiến văn giám sát sử dụng, hiệu quả không tồi, khôi phục thần chí. Lỗ Minh an cùng cổ như Nguyệt nói hai ngày này đặc cần bộ trạng hướng. Vẫn là quá ít một ít. Cổ như Nguyệt nói, nàng cho rằng phía trước những cái đó tìm tới Lý Kinh Hoa người đều sẽ tới đặc cần bộ đâu. Hiện tại xem ra, cho dù có thể tiền trả phân kỳ, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, vẫn là càng muốn muốn miễn phí châm rãi thì tốt rồi lỗ minh an mở ra vở kiểm kê phù tồn kho đúng rồi ấn phù dùng đến tương đối nhiều ngươi yêu cầu lại làm một ít ấn phù. cổ như nguyệt không khỏi nhíu mày ấn phù chỉ có thể dùng ngọc thạch làm vật dẫn chủ nhiệm ngươi thu kỹ năng hoặc kinh nghiệm thời điểm cẩn thận chọn lựa một chút bằng không ta sợ ngọc thạch không đủ dùng này ngươi không cần lo lắng ta cũng không làm lô vốn sinh ý lỗ minh an tự tin nói cổ như nguyệt không nói cái gì nữa dù sao nàng chỉ là để kiến nghị mà thôi Trước 184 hỗ trợ, cổ như Nguyệt không lại đi bệnh viện, bất quá nàng từ lỗ minh an kia đối xứng, vị kia thủ trưởng ở thuật sau ngày thứ 2 buổi chiều liền thanh tỉnh, nghe nói thực mau liền chuyển viện. Nàng không biết kế tiếp như thế nào, bất quá liên hệ đến kiếp trước nghe được đôi câu vài lời, đại khái có thể tưởng tượng đến một ít. Cung an ngày hóa xả phòng thơm thành một tháng tới nay nhất hòa bạo, nhiệt tiêu đồ vật, nổi bật che đậy thường trưởng những cái đó từ cảng đảo tới quần áo, dậy chờ. Cổ như Nguyệt đi đến nơi nào? Đều có thể đủ nghe được người khác đang nói chuyện cái này xà phòng thơm. Lâm Nguyên Thanh vội đến là chân không chạm đất, chỉ ở ban đêm thích hợp cùng cột như nguyệt tâm sự. Lâm Nguyên Thanh bởi vì xà phòng thơm làm toàn bộ bộ môn khởi tử hồi sinh, không chỉ có kiếm tiền, còn đem phía trước thiếu hạ nợ cấp còn xong rồi, tức khác chọc đến nhà xưởng mặt khác bộ môn đỏ mắt không thôi. Kia một ít bộ môn người phụ trách cũng hy vọng cải cách, nhưng mà lại hết đường xoay sở. Lâm Nguyên Thanh không hổ là nữ chủ. Dù sao ở cổ như Nguyệt phải rời khỏi kinh thị hồi thành phố hát thời điểm, nàng thành công thăng nhiệm phó sưởng trường, hơn nữa thu được có quan hệ lãnh đạo điểm danh táng dương. Bởi vậy, nàng ở nhà xưởng địa vị hoàn toàn ổn định, muốn làm chuyện gì không bao giờ sẽ bó tay bó chân, hiện tại nhà xưởng liền trông cậy vào nàng. Lâm Nguyên thanh cổ như Nguyệt rời đi trước 2 ngày ban đêm, cùng khâu dương vội vã mà tới rồi, mang theo hai cái đại cái dương. Như Nguyệt, ta này một thời gian bận quá, cũng chưa có thể cùng ngươi ăn bữa cơm. Lâm Nguyên Thanh ôm ôm cổ Như Nguyệt, chờ thêm năm sau ngươi trở về, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hành, ta đây nhớ kỹ. Cổ Như Nguyệt cười nói. Lâm Nguyên Thanh chỉ vào trên mặt đất hai cái đại cái dương nói, này hai cái cái dương, một cái trang chính là chúng ta nhà xưởng xà phòng cùng nghiên cứu phát minh đồ dùng, một cái khác trang chính là ta làm dương cả hỗ trợ sửa sang lại hàng Tết. Ngươi trở về thành phố Hát, vui vẻ ăn Tết, ta chính là chờ ngươi tin tức tốt. Cổ Như Nguyệt chụp Lâm Nguyên Thanh cánh tay một chút Ta cái này tùy duyên, nhưng thật ra ngươi, nhà xưởng thượng quý đạo, luôn có đụng tới một ít vấn đề đi, có cần hay không ta hỗ trợ. Lúc này, Trần Dị đưa lên nóng hôi hổi đậu phộng trẻ, đi ra đậu phộng ngao được phi thường lạ, vào miệng là tan, canh cũng thành tuyết bạch sắc, đánh một cái trứng gà, nhảy vào đậu phộng đường, kia hương vị phi thường thơm ngon. Ba người vừa uống vừa liêu, sắp thật gặp không ít vấn đề, phía trước cũng cùng ngươi oán giận quá không ít. Ta thật sự là không quen nhìn này đó công nhân, là cảm thấy đều là nhà nước. Ái có làm hay không, dù sao ma một ngày cũng là một ngày tiền công. Ta bên này vội vã nguyên vật liệu khởi công đâu, bên kia nhà xưởng cọ tới cọ lui, đôi khi còn sẽ có sơ hở, thậm chí chất lượng còn không có đạt tiêu chuẩn. Ta liền khí tàn nhẫn, trực tiếp thiêm hiệp ước, nếu không thiêm, ta tình nguyện không cần bản địa tài liệu, từ nơi khác điều, mới đem bọn họ cấp trị ở. Mà nhà xưởng ta cũng sửa trị một phen, tỉ như phân tiểu tổ tính tiền thường, trừng phạt khấu tiền từ từ, một đám, trên người giàu mỡ tử mới thiếu chút. Lâm Nguyên Thanh một cái mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ nữ nhân, đối mặt những cái đó công tác như vậy nhiều năm công nhân, trong đó thu được phê bình, nhục mạ cũng không ít, nhưng nàng đều nhẫn lại đây. Hiện tại lúc trước những cái đó phản đối, nhục mạ quá nàng người, cái nào không phải kẹp chặt cái đôi làm người, sợ ném này phân hảo công tác. Cổ như Nguyệt nghiêm túc nghe, nàng chiều Lâm Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên, người giỏi quá. Lâm Nguyên Thanh nói được thanh đạm miêu tả, nhưng cổ như Nguyệt có thể đoán được nơi đó đầu khổ cùng nước mắt, đều là ngao ra tới. Khâu Dương đau lòng mà nói, khi đó ta đều muốn cho ngươi từ bỏ. Dù sao nhà xưởng tịch thu ít liền tịch thu ít, lại không ảnh hưởng ngươi, ngươi tội gì như vậy mệt. Lâm Nguyên Thanh nghiêng đầu xem hắn, nếu ta dễ dàng từ bỏ, ta đây liền không phải ngươi thích cái kia ta. Cổ Như Nguyệt vừa nghe, vội cúi đầu uống đầu phượng canh, nay khẩu đường cũng thật ngọt. Khâu Dương ho nhẹ một tiếng, vỗ vô Lâm Nguyên Thanh tay, ngươi không phải có vấn đề muốn cố vấn cổ đồng chí ý kiến, cũng đừng quên. Lâm Nguyên Thanh lúc này mới nhớ tới, vội hỏi cổ Như Nguyệt. Như Nguyệt, người đối với công nghiệp sinh sản trung sinh ra rác rưởi xử lý có hay không ý kiến lớn gì? Nàng cao mày nói, hiện có xử lý thủ pháp đều quá cấp thấp, ta không quá vừa lòng, chính là lại không có càng tốt giải quyết phương án. Cổ như Nguyệt Bung Thịa, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên, này xác thật là một cái vấn đề lớn. Ở kinh tế phát triển lúc đầu, về bảo vệ môi trường, đại bộ phận người đều là không có gì khái niệm. Ta không phải nhân viên nghiên cứu, nghĩ không ra cái gì thực tế biện pháp ta cũng, cũng chỉ có thể từ phù trên dưới công phu Cổ như nguyệt nhìn lâm nguyên thanh người kia nhà xưởng có thể sử dụng phù ta sợ ngươi bị cử báo tuyên dương phong kiến mê tín lâm nguyên thanh lên làm phó sưởng trường khẳng định có người không cam lòng còn nghĩ đem nàng lộng đi xuống còn trích quả đào đâu lâm nguyên thanh cười nói chỉ cần ngươi có phù có thể xử lý ta là có thể tưởng biện pháp khác có là có nhưng này trung quy là nhất thời vẫn là đến có người có thể đủ nghiên cứu ra càng thực dụng biện pháp mới hảo cộ như nguyệt tưởng Phù lại không thể sao chép, nàng cùng mấy cái đồ đệ chính là hoa đứt tay, cũng cung ứng không lên. Trước đem trước mắt vấn đề giải quyết, về sau nghiên cứu ra tới giải quyết biện pháp, lại sửa. Lâm Nguyên Thanh nhưng không nghĩ đem dơ bẩn lung tung bài tiết, điền trôn. Hệ thống có tương quan nghiên cứu hệ thống, chính là nàng cùng khâu dương bản thân liền không phải làm nghiên cứu, trước mắt còn không có tìm được chọn người thích hợp tới làm cái này nghiên cứu, chỉ có thể trước xin giúp đỡ với cổ như Nguyệt. Hành. Cổ như Nguyệt Tưởng nàng đỉnh đầu thật là có không ít phù áp dụng với phế vật xử lý tỷ như phân giải phù tinh lọc phù tươi mắt phù tịnh thủy phù từ từ căn cứ bất đồng tình huống dùng bất đồng phù trên cơ bản đều có thể đủ giải quyết lâm nguyên thanh nghe cổ như nguyệt nói này này một ít phù tác dụng nàng đôi mắt mở đại đại như nguyệt ngươi thật là ta phúc tinh phù dù sao cũng là thủ công họa hơn nữa cũng không phải mỗi người đều sẽ họa ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là có thể lợi dụng phù xử lý này đó phế vật nguyên lý chế tạo ra tương ứng máy móc mới càng thích hợp tương lai phát triển cổ như nguyệt là thật sự hy vọng phù có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển mà không phải dùng phù thay thế được khoa học kỹ thuật khâu dương thở dài nói chúng ta quốc gia nhân tài vẫn là quá khuyết thiếu, làm nghiên cứu người đều có từng người nhiệm vụ chịu không ra thời gian tới nghiên cứu khác chúng ta dân cư nhiều như vậy thi đại học cũng khôi phục đã nhiều năm nhân tài khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều cổ như nguyệt nhưng thật ra thực tự tin bọn họ quốc gia nhất định sẽ đuổi theo đi Cổ Như Nguyệt cùng Lâm Nguyên Thanh lại liền cùng an ngày hóa sản phẩm cho chuyện, các nàng nhất trí cho rằng cùng an ngày hóa liền kiên trì làm ngày hóa, không cần lại khai tân hạng mục, mà là ở vốn có cơ sở thượng cải tiến phát triển. Không có ngoại ý muốn nói, Lâm Nguyên Thanh quyết định sang năm chuyên tâm nghiên cứu nữ tính đồ dùng vệ sinh, bởi vì thị trường này rộng lớn. Càng bởi vì trước mắt quốc nội còn không có xưởng có thể sinh sản cái này thương phẩm, cũng không có tương ứng máy móc cùng sinh sản tuyến, hết thảy chỉ có thể đi nhập khẩu quốc gia khác đảo thải máy móc lâm nguyên thanh có hệ thống nàng từ bên trong đạt được sinh sản tuyến tư liệu nàng tưởng tổ một cái độc thuộc về chính mình thành viên tổ chức chuyên môn nghiên cứu phát minh này một ít tuy rằng nàng hiện tại còn một người tuyển đều không có nhưng nàng một chút đều không sợ nàng tin tưởng quang minh tương lai phía trước lâm nguyên thanh khâu dương đi rồi trần di ở thu chén đột nhiên nhìn một cái phong thư như nguyệt nhìn xem này có phải hay không ngươi bằng hưu rơi xuống cổ như nguyệt lấy quá phong thư mở ra vừa thấy không khỏi có một ít dở khóc dở cười Đây là Lâm Nguyên Thanh cho chính mình tiền thưởng. Nàng sợ chính mình sẽ không thu, liền thông qua này một loại phương thức lưu lại. Cổ Như Nguyệt đem phong thư lưu lại, nàng hiện tại không thiếu tiền, bất quá nàng thích Lâm Nguyên Thanh như vậy thái độ, không có cho rằng cấp ra kiến nghị chính mình là không có giá trị. Ngay hôm sau, Cổ Như Nguyệt ở chân gì, nghiêm hiến văn dưới sự trợ giúp đi ga tàu hỏa, cuối năm ga tàu hỏa biển người tấp lập, thật vất vả gửi hành lý, nàng lại bị hộ tống tới rồi thùng xe, tìm được rồi chính mình dừng nằm. Vốn dĩ nàng kế hoạch mang với kình hồi thành phố hát, nhưng là với ra có chút việc, việc này chỉ có thể từ bỏ. Buổi sáng, với kình sáng sớm liền mang theo hắn chuẩn bị năm lễ chạy tới, hận không thể đi theo nàng phía sau hồi thành phố hát, Bởi vì ga tàu hỏa thực loạn, cho nên cổ như Nguyệt liền không làm với kình lại đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai đều chịu không nổi. Cổ như Nguyệt dựa ngồi ở trên giường, nghe mặt khác thùng xe cùng với thùng xe ngoại chuyện tới ồn ào thanh, không khỏi nhớ tới ở sa mạc kia một đoạn nhật tử. Kia thật là chính mình cả đời này Trung nhất đặc biệt đã trải qua đi Hiện tại xe lửa tốc độ không mau, Dọc theo đường đi có chút gian nan Cổ như nguyệt đại bộ phận thời gian đều là Nghiên cứu không gian mở rộng phù Không gian mở rộng phù vẫn như cũ không có gì tiến triển Nếu một hai phải lời nói Đó chính là nó phi thường ổn định Cái kia chén sứ bị cổ như nguyệt thu Ở trong phòng trần di cũng không có hỏi nhiều Dù sao trong nhà không thiếu chén Mấy ngày nghiên cứu Không gian mở rộng phù không có gì tiến triển cổ như nguyệt nhưng thật ra từ mặt khác phụ thượng nghiên cứu ra mặt khác phủ. trước kia xem tiểu thuyết bên trong nam nữ chủ liền rất thường xuyên trường đụng tới lừa bán sự kiện này không thể nghi ngờ thuyết minh lừa bán sự kiện này ở cái này quốc gia có bao nhiêu nghiêm trọng nhưng là ở hiện tại giao thông thông tin không phát đạt niên đại một khi hải tử bị bắt cóc lại tìm trở về tỷ lệ tiểu đến đáng thương mà tuổi trẻ cô nương bị bắt cóc vận khí tốt gả chồng sinh hải tử còn có thể tìm về đi mà vận khí không tốt như vậy không có mệnh Cổ Như Nguyệt như vậy lăn lộn ra một cái tìm tử phù, nó kỳ thật cùng phía trước tìm tung phù không sai biệt lắm, nhưng là nó cách dùng càng thêm trực tiếp, trực tiếp lấy máu. Cái này phù, cổ Như Nguyệt tưởng, nàng hẳn là sẽ trực tiếp giao cho tương quan bộ môn đi, có này một cái phù, muốn tìm được bị bắt cóc người hẳn là sẽ dễ dàng một ít đi. Xe lửa bóp còi vào ga tàu hỏa, cổ Như Nguyệt đứng lên duỗi người, chuẩn bị dẫn theo hành lý xuống xe. Nàng dưng ở mặt sau cùng, vừa xuất hiện ở thùng xe cửa liếc mắt một cái liền thấy được phía trước la thịnh duyên thân ảnh hắn cũng không có nhìn đến chính mình đang ở trong đám người nhìn xung quanh sợ sẽ bỏ lỡ chính mình cổ như nguyệt dẫn theo hành lý theo dòng người đi qua đi kết quả người quá nhiều bị tễ đến oai phương hướng nàng vội hô một tiếng la thịnh duyên la thịnh duyên nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại vội chen vào đám người đến cổ như nguyệt bên người túm chặt nàng cánh tay đem nàng mang ra đám người cổ như nguyệt thở hổn hển hai khẩu khí nhìn la thịnh duyên đột nhiên cười nói Đã lâu không thấy. La Thịnh Duyên khoệ miệng cong lên, "Đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi." Cổ Như Nguyệt nhấp môi cười, "Đi thôi, ta còn có một ít đồ vật gửi vận chuyển, đến đi lấy ra." Chương 185 quyết định. Ra ga tàu hỏa, Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên đợi đã lâu cũng chưa tới thượng xe điện, mà bên này đón khách xe ba bánh cũng không thiếu, hai người thương lượng hạ, quyết định ngồi xe ba bánh. Bởi vì hành lý không ít, một chiếc xe ba bánh ngồi không giới hai người cũng sở hữu hành lý, chỉ có thể một người ngồi một chiếc. Cổ Như Nguyệt cố ý mặt chiều sau ngồi, vừa lúc cùng ngồi ở mặt sau kia chiếc xe ba bánh thượng La Thịnh Duyên mặt đối mặt, hai người tương đối mà cười. Cổ Như Nguyệt hồi thành phố Hát, tạm thời vẫn là ở tại Lưu Gia, La Thịnh Duyên bên kia sân cũng phải tô, hiện giờ ở tại đơn vị trong ký túc xá. Giống nàng tình huống như vậy, an tết kỳ thật ở đâu quá đều được, bất quá nàng lựa chọn hồi thành phố Hát, trừ bỏ công tác phương diện sự tình muốn xử lý, còn có chính là nàng đã đáp ứng lưu tự. Đến nỗi La Thịnh Duyên, Kỳ thật nàng cũng không biết hắn năm nay ăn tiết tính toán, có phải hay không phải về thượng lâm đại đội bồi la ra ra.